Mặc Bảo Nhi xấu hổ giận dữ không gì sánh được, cọ sắt răng mèo, dây rủa lấy vọt tới, nhưng cực kỳ đáng tiếc bị Quân Thiên một bạt tay cho trấn áp lại. "Tiểu Bảo Nhi, ngươi nếu là lại không trung thực, quay đầu ta liền đem ngươi bán cho lão yêu bà." Quân Thiên đột nhiên xuất hiện lời nói, bị hù Mặc Bảo Nhi run lẩy bẩy, nhưng vẫn là không gì sánh được mạnh miệng nói, "Vậy thì thật là tốt, ta có thể giải thoát, bán đi, đem bản công chúa bán đi." "Mau nhìn, có siêu cấp thợ săn tình báo." Tô Trưởng thanh hai mắt mở to, quắc, lập tức vượt qua tiến về Hạo Thiên Vương chỗ quân đoàn, "Nhanh, cấp tốc, toàn lực đi đường." Ông Hư không điện đường triển khai vượt qua, siêu cấp đi săn hành động tiến hành thời gian không gì sánh được ngắn ngủi, nếu là không được phép tại kết thúc trước đó đổi tới chỗ cần đến, món ăn cũng đã lạnh. Vũ si đối tất cả đại chiến khu vị trí rõ như lòng bàn tay, hắn tự mình trưởng khống hư không điện đường, mỗi một lần vượt qua hư không cũng tại kịch liệt và mẻo, mơ hồ toát ra hư không trùng động. Nhanh nhanh nhanh. Tô trưởng thanh đầy ngập chiến huyết sôi trào, mỗi một lần hoàn thành phản đi săn hành động, bọn hắn cái này tổ hợp có thể được đến ngập trời chiến công bát thượng. Mạc Bảo Nhi tức giận đến lá gan đau, có quân tiên cái này dấu đầu lộ đuôi siêu cấp thợ săn nàng thật sẽ hoang thú nhất mạch thiên tiêu lo lắng nhanh nhanh vũ si điên cuồng đi đường vô hạn tới gần hạo thiên vương chỗ quân đoàn phiến chiến trường này đại chiến kịch liệt không gì sánh được hạo thiên vương hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ chiến vương nhục thân như là bất hủ thần lô đang tiêu đốt khí huyết cuồn cuộn che đậy thương khung giết hạo thiên vương mang theo ngân sắc trường thương càng quét ra đẩy trời trật tự pháp tắc chiến lược so cảnh châu còn muốn đáng sợ một mạng lớn đây là một vị chuẩn động thiên chi chủ tại thập đại chiến vương bên trong chiến lược sắp xếp tiến lên ba phát cuồng lên thời gian ngắn có thể cùng vương thú triển khai kịch liệt giao phong Đặc biệt Hạo Thiên Vương nhìn phi thường trẻ tuổi, chiến trường một góc bị thần lực của hắn che mất, chặn sư Vương quân đoàn thú Vương quân đoàn trưởng. Ngân Thánh Hạo thần uy lẫm liệt, danh Hạo bên trong mang thánh tử, có thể thấy được Hạo Thiên Vương đối với hắn ký thác kỳ vọng, cho rằng sớm muộn có một ngày có thể siêu việt tự thân, vấn đỉnh động thiên chi chủ. Đây là Ngân Thánh Hạo lần thứ hai gặp phải siêu cấp thợ săn vây quét. Hắn không gì sánh được trầm ổn cùng tỉnh táo, thân thú con ngươi như là tình không vòng xoáy, chảy xuôi thôn tính tiêu diệt chúng sinh quang trạch, mỗi một cái nhãn thần đều làm cho đầu người đau nhức muốn nứt. Ầm ầm. Ngân Thánh Hạo chiến lực tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, mơ hồ bảy biện ra 18 trọng lâu mơ hồ dị tượng, tại phối hợp một đôi tinh không thần nhãn, chính là tòa này chiến khu chói mắt nhất tân tinh. "Rống." Tiếng rống truyền đến, như là cựu thiên kinh lôi đánh xuống đại địa, chấn động đến người sâu trong linh hồn. Sư Vương tộc siêu cấp thợ săn. Mặc Bảo Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, tuổi trẻ tam đầu sư tử bì mãnh tuyệt luân, ba cái đầu giống rít gạo ra đầy trời kim sắc cơn sóng, hóa thành sóng to gió lớn, ầm ầm lập tức hướng về phía trước trấn áp. "Ông." Ngân Thánh Hạo con ngươi hùng lực, như là một đôi tinh không hoạt động, Thôn đi đầy trời gợn sóng, huy động bàn tay sán lạn như ngân hà, hội tụ vượt ngoại tinh hà thần quang, tinh nguyên vô cực thủ, hung quan ngũ đại thần thông, ngân thánh hạo vận hành thần thông chính là trong đó một môn, đánh ra vô biên vô tận tinh nguyên thần lực, lực công kích to lớn vô tận, cũng là tinh hà phong bạo. ầm ầm, đây là một trận đỉnh phong đại đối quyết, tam đầu sư tử tóc mai loạn vũ, thiếu đốt ra hoàng kim thần diễm, miệng mũi liệt diễm cuồn cuộn, đánh ra thần thông sẽ mở tinh nguyên vô cực thủ, giống, tam đầu sư tử ngửa mặt lên trời gào to, kim sắc gợn sóng ngập trời, làm vỡ nát liên miên binh sĩ giống ngân thánh hạo thân thể cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. trời ạ, đầu này sư tử thật là khủng khiếp, ngân thánh hạo bị trấn thương. không đúng, tam đầu sư tử cũng bị đả thương. ngân thánh hạo đồng thuật tiên biến văn hóa, kiếm mang phương thực, kém chút chém rụng đầu lâu của nó. siêu cấp đi săn hành động một khi triển khai, thời gian ngắn liền muốn quyết định sinh tử. kaka giết hắn, giết hắn. ngân thải điệp tại thét lên, chỉ cần có thể hoàn thành phản xăng giết, ngân thánh hạo liền có thể trở lại đệ nhất, không còn bị người cười nhạo là vạn năm láo nhị. đại chiến kịch liệt vạn phần. Ngân Thánh Hạo cùng Tam Đầu Sư tử chém giết khu vực cũng biến thành đại hắc động, lượng cường cực hạn chém giết, riêng phần mình đổ máu. Thời khắc mấu chốt ngân Thánh Hạo con ngươi tựa hồ dựng dục ra viễn cổ thần linh, bắn tung tóe kiếm mang màu bạc, trong chốc lát ngang qua hư không, chém về phía Tam Đầu Sư tử. Ngươi thần nhãn bị hiếm thấy bảo vật bổ dưỡng qua. Tam Đầu Sư tử quá sợ hãi, đầu bị chém rụng một cái, đổ máu nhục thân tiêu đốt hoàng kim thần diễm, dâng trào ra vạn con sóng biển, phô thiên cái địa, chấn ngân Thánh Hạo bay tứ tung ra ngoài. Tam Đầu Sư tử không có lựa chọn truy kích, tốt nhất săn giết thời gian đã kết thúc. Nếu như không thể kịp thời rút lui, bọn chúng sẽ bị nhân tộc đại quân vây quanh. Trốn chỗ nào? Ngân Thánh Hạo nhốm máu nhục thân sao nổ sông thần quang, ngân sát thiên mục đang mở hí quang mang bắn ra, muốn chặn đứng sư tử, tiếc hận là sư vương tộc binh cường mã trắng, đánh tới số lớn cường giả, chặn sự tiến công của bọn họ đường. Đó là cái gì? Âm vang ở giữa, có cường giả phát ra tiếng giống to, tam đầu sư tử rút lui trên đường, hư không nổ thành phấn vụt, cổ lão điện đường từ trên trời giáng xuống, bên trong lao ra một vị tiếp lấy một vị nhân tộc thiên kiêu, luân động binh khí liền đánh. Bảo Nhi công chúa Tam đầu sư tử ngắn ngủi thất thần, nhìn thấy mặc Bảo Nhi xông ra địa đường, một người một ngựa quang mang đại thịnh, như là long kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, đã hướng về bản thân đánh tới. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 306, đại quy mô siêu cấp sát khí. Hư không điện đường bộc phát ra hủy diệt tính hư không ba động, như là trăm ngàn vạn hư không đại sơn cùng lúc chấn áp mà đến, nghiền chết thành đàn hoang thú, nổ thành một mảnh huyết quang. Quân sư quân đoàn rút lui đường bị cắt ra, Vũ Sy si cùng Tô trưởng Thanh như thiểm điện xông ra địa đường, riêng phần mình vũ trang đến tận răng. Giống Tô trường thanh phát ra giống to, tốc độ luân vũ, kỳ lân hiền hóa, chấn thiên động địa. Như là viễn cổ kỳ lân hống tóe sơn xuyên đại địa, phổ thông hoang thú nhục thân giải thể, cường đại hoang thú cũng bị chấn cho váng, thể xác toát ra vết rách. Cái này chính là kỳ lân vương truyền thừa xuống kinh thế thần thông, ngũ sắc tinh nguyên châu cùng kim long bảo ấn book lên ra trọng bảo thần uy, phối hợp Tô trường thanh đánh ra kinh thiên động địa chiến lực. Nạp bằng đi. Vũ si thần võ tuyệt luân, người mặc chân long bảo giáp, huy động hoàng kim côn quét ra một mảnh thần quang, thông thiên cảnh phía dưới hoang thú trạm vào tứ tử, lưu lại đầy đất tàn thi thị nháo. Hai đại tuổi trẻ cường giả vừa rồi xuất thủ liền tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, ngăn chặn tứ phía bát hoang đánh tới hoang thú. Mau trốn, trốn. Mạc Bảo Nhi mất khống chế thét lên, muốn chấn động thần lực ảnh hưởng quân thiên, nhưng cực kỳ đáng tiếc tiểu Tỉnh tình ngồi trên đầu nàng, tản ra thánh thú uy nghiêm nhường Mạc Bảo Nhi khó mà chịu đựng. Mạc Bảo Nhi, ngươi thật làm phản rồi, ta muốn giết ngươi. Lục thân đổ máu Tam Đầu Sư Tử Thê Lương gầm thét, toàn thân bước lên ra hoàng kim thần quang, móng vuốt nắm chặt hoàng kim cư kiếm, chém rách hư không, thẳng hướng một người một ngựa. Ngô Xuân, bản công chúa là gián điệp. Mạc Bảo Nhi tức giận đến ở trong lòng mang to thân thể hoàn toàn không được phép tự chủ, hết thảy hành động đều là tại quân thiên không chế bên trong hoàn thành, rơi vào ngày trước đồng loại trong mắt dĩ nhiên chính là làm phản hành vi. Tất nhiên từ nơi này có thể nhìn ra quân thiên cường đại, tương đương với đang quyết đấu hai vị siêu cấp thợ săn. Quân thiên một cánh tay mang theo chân long đại kích, phong mang sắc bén, khí hục lập tức cùng hoàng kim cự kiếm chống lại cùng một chỗ, buộc phát ra kim khí chiến minh thanh âm, chói tai không gì sánh được. Cái gì? Tam đầu sư tử nội tâm giật mình, móng của nó kém chút nổ tung, miệng hổ cũng bị đánh nứt, đây là cái gì lực lượng? Như là một cái hình người hung long không thể nổi. Nhưng mà rất nhanh Tam đầu sư tử phát hiện, Quân Thiên cùng Mạc Bảo Nhi năng lượng hòa làm một thể, chiến lực mới có thể đáng sợ như vậy. A, phản đồ, Mạc Bảo Nhi ngươi tên phản đồ này, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Tam đầu sư tử con mắt thử một nước, phát ra một tiếng cuồng bạo giống to, lấy sư tử hống công kích một người một ngựa. Thật quá ngu xuẩn. Mạc Bảo Nhi tức giận đến kém chút ngất đi, nhẹ nhàng cọ sát răng mèo, không có chút nào cảm thấy kích thích, tương phản không gì sánh được thương cảm, tự hồ nàng mãi mãi cũng trở về không được. Tuy ý sư tử hống tại hung ác điên cuồng, Quân Thiên toàn thân tràn ngập vạn pháp bất xâm con trạch. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta liều mạng cũng muốn chém dụng các ngươi đôi cầu nam nữ này. Tam Đầu Sư Tử gào lên đau sót một tiếng, thiếu đốt huyết mạch, phía sau dâng lên khổng lồ cự thú, giống như là hoàng kim thánh sư từ trên trời giáng xuống, thân thể chật ních hư không, có thể so với như núi cao hùng trắng. Nhưng mà để nó tức giận đến sắp trào máu là, Mặc Bảo Nhi lại một lần nữa cường thịnh bắt đầu, hiện ra chân long cự tức ba động, bao phủ quân thiên thân thể, chặn huyết mạch thủy áp. Với quân thiên huy động chân long đại kích, mỗi một kích cũng thế chìm lực mãnh liệt, trận tam đầu sư tử nhục thân lay động, miệng mũi đổ máu, liên tục lùi ầm ầm. Trong chốc lát, kinh khủng nguyên thần tập sát dập dờn mà đến, sư Vương Quân Đoàn có cường giả phóng xuất ra nguyên thần ba đạo, muốn vấy nhiễu quân tiên trả thái, là tiểu sư Vương tranh thủ đến cơ hội rút lui. Quân tiên không hề bị lay động, xương chán lấp lóe đệ quang, hồn nguyên đạo phủ phun ra nuốt vào nguyên thần sát kiếp, bao phủ thân thể, chặt đứt hết thảy ảnh hưởng nhân tố. Trên thực tế lấy quân tiên nội tình, muốn chém giết trọng thương tam đầu sư tử quá dễ dàng, nhưng mà cứ như vậy, chiến công bị cho chiến công là có hạn. Chỉ có cùng cảnh giới triển khai phản đi săn hành động, mới có thể có đến đột lớn. Giống đang cùng Hạo Thiên Vương chém giết Vương Thú phát ra giống to chấn vỡ thương cùng, ba khỏa thịt viên hô lên biển động hoành minh thanh âm chấn Hạo Thiên Vương nhục thân mảnh liệt rung động lỗ chân lông đổ máu hắn không gì sánh được quả quyết rút ra chiến đấu thẳng hướng sắp bị quân thiên đánh chết tiểu sư tử bất quá Hạo Thiên Vương há có thể là giấy trong ngay mắt ổn định thân hình luân động ngân sắc trường thương đâm xuyên hư không, trường đạt vạn trượng che kín ngân sắc đại đạo phù văn khí tức khủng bố cản lại Vương Thú toàn quân phản công cho lão tử giết ra ngoài an hết sư vương quân đoàn Hạo Thiên Vương phát ra tiếng gào to. Sư Vương tộc rút lui kế hoạch thất bại, đến không hết hoang thú ngay tại thẳng hướng quân tiên chỗ chiến trường, hắn bắt lấy chiến cơ triển khai lôi đỉnh phản công. Hiên ngang, quân lệnh hạ đạt rời núi lấp biển, công kích kèn lệnh trong chốc lát thổi lên, Hạo Thiên quân đoàn đại quân xuất chinh, đen nghịt chiến binh sát ý cuộn, nhao nhao xông ra tuyến đầu trận địa, thẳng hướng chiến trường chỗ sâu. Giết a! Phương xa đại địa, tất cả lớn khu vực phòng thủ gấp rút tiếp viện cường giả nhao nhao phối hợp Hạo Thiên quân đoàn hai cánh trái phải, triển khai một trận vây quét chiến dịch, đầu nhập binh lực gấp đôi tiêu thằng. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, đại chiến đã đến gay cấn đến không hết ánh mắt tập trung tại quân thiên cùng tam đầu sư tử liệu mạng chiến trường lẫn nhau va chạm càng ngày càng kịch liệt ken ken quân thiên một lần tiếp lấy một lần luân động chân long đại kích sẽ rách ra hư không đại liệt chạm chấn hoàng kim cự kiếm loạn chiến tiểu sư tử móng nuốt cũng băng liệt vâng mặc bảo nhi trợ quân thiên vào tới lẫn nhau chiến lược cùng bạo đánh ra một cái đáng sợ thương lòng quét ngang mà đến chấn tiểu sư tử nhục thân run dậy dữ dội dơm chào ra quần quần huyết vụ ta không cam tâm không cam tâm tiểu sư tử thê lương giống to hắn căn bản ngăn không được cường thế đè xuống một người một ngựa mỗi một cái hô hấp đối với nó tới nói đều là dày vò, hết thảy nội tình cũng hao hết. sư vương quân đoàn toàn diện điên dại, không ngừng có cường đại viện binh đi chiến trường, tô trường thành cùng vũ si đã ghép thành trọng thương, toàn thân sinh mệnh ánh lửa ảm đạm, lập tức liền không chịu nổi. đông, quân thiên thần uy ngập trời, nâng quyền hướng về phía trước đánh sát. tiểu sư tử khó mà địch nổi, giờ khắc này mới rình mò đến sự mạnh mẽ của kẻ địch, toàn thân tràn đầy kinh người thần lực, xôi trào lên đủ để đánh xuyên trời cao. làm sao có thể? tiểu sư vương có chút sợ hãi, uy mãnh nục thân không chịu nổi toát ra vết rách. Quyền ấn cũng đánh nước hắn sau ngực, bắn tung toé một mảnh huyết quang, nhuộn đỏ vỡ tan chiến trường. Không, trên chiến trường quanh quần Vương thú kinh sợ tới cực điểm tiếng rống, thời khắc mấu chốt thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đả thương nặng hạo thiên vương, nhưng là hết thể cũng không kịp. tộc này anh kiệt đã bị chân long đại kích chém rách. Với anh, Vương thú chịu đựng không nổi giống to, hùng vĩ nục thân bộc phát tứ vạn thần quang, làm vỡ nát chiến trường đại địa, thương khung đều hiện lên ra lớn vết rách, mảnh thế giới này hướng đi hủy diệt. Mau bỏ đi. Tô trưởng thanh nhận lấy kinh hãi, đổ máu hai tay ném ra một cái ngân sắc lệnh bài, tại trong hư không tăng ra hình thành một mảnh rườm ra mật sam cầu, lại tương tự hư không tọa độ. Vương thú đã đánh giết mà đến, hoang thú đại quân rời núi lấp biển, ủy khốc thần gạo, cảnh tượng không gì sánh được sợ người. "Giống. Đây trời đều là thê lương tiếng giống, bọn hắn muốn tuyệt sát 4444, là tiểu sư Vương báo thủ rửa hận." Chạy đến đoạt công lao, các ngươi có thể còn sống ra ngoài sao? Ngân Hải Điệp tức giận không gì sánh được, tiểu sư Vương đã bị quân tiên chém đầu, coi như hắn bị hoang thú thiết kỵ đạm cho chết, chiến công cũng xuống không đến ngân thánh hạo trên đầu. 4444. "Tôi Trường Thanh." Vũ Di si. Khắp nơi gấp rút tiếp viện mà đến cường giả tê cả ra đầu ba vị không gì sánh được chói mắt tiên tiêu bây giờ bị hoang thú quần che mất còn có đổ máu vương thú đánh tới cục diện như vậy ai có thể phá vỡ cái đó là âm vang ở giữa tại toàn trường có tinh chấn động trong ánh mắt chủ thành khu bộc phát ra hắc ám quan mang ba đầu khổng lồ trọng pháo mảnh liệt bốc cháy lên chấn động ra đáng sợ thần âm. đây là đường xa hỏa lực gấp rút tiếp viện dựa vào tô trường thanh ghi chép toa độ đánh ra đến tam trọng phủ văn đại dương mênh mông bao trùm bị hoang thú đại quân bao phủ thế giới bên trong không tốt rút lui mau bỏ đi Vương thú khuôn mặt cuộn biến, chủ thành khu trọng pháo là vô giá kỳ chân, trận thủ hùng quan chiến trường siêu cấp đại sát khí, mỗi một lần tiêu đốt phải bỏ ra lượng lớn linh thái thạch. Anh, nhưng mà hết thể cũng không kịp, viễn cổ thần pháo đã tại phát cuồng, đánh ra tam trọng sát thái khác biệt phủ văn đại dương minh mông, che mất chiến trường một góc, sôi trào đi ra ngàn tỷ lớp sát phạt trật tự. A, mảnh thế giới này đang chảy máu, đến không hết hoang thú nhục thân sụp đổ, lưu lại huyết vụ đầy trời, che đậy thương cung, thần khóc quỷ khóc. Đừng nói là phía ngoài hoang thú, quân thiên bọn hắn ẩn nút hư không điện đường đã áp suất là điểm sáng. Dù vậy điện đường cũng tại rung động, cường đại phòng thủ trận pháp cũng ảm đạm rất nhiều. Tất nhiên đây là mượn tới binh khí, dùng không đau lòng. Chủ thanh khu trọng pháo không khỏi quá bất hợp lý, chắc không được mới chỉ có 10 thanh. Quân Thiên sợ hãi thán phục. Nói đùa, mỗi một pháo đều muốn tiêu hao mấy chục vạn cân linh thai thạch a. Đây là tại đốt tiền, nếu không hắc phong trưởng lao hà có thể móc móc lục xoát, mới cho ta ba cái lệ bài. Nói đó, chúng ta cũng có thể hưởng thụ một chút đỉnh tiêm quân phiệt đại ngộ, tùy thời tùy chỗ cũng có siêu cấp hỏa lực gấp rút tiếp viện. Nói gì đại sự không thành. Vũ Si nhìn không được bảo nói tủ. Ngoài điện đã biến thành thi sơn huyết hải, đây đất đều là tàn thi thịt nhão, loại này đại quy mô lực sát thương binh khí thật sự là rung động lòng người. Tất nhiên bực này binh khí một khi bắt đầu dùng, rất dễ dàng ngộ thương đồng đội, vì vậy cũng không đủ tinh chuẩn tọa độ, một khi đánh ra đến hậu quả khó mà lường được. Mẹ ruột của ta, có chút quân đoàn cường giả cũng mẹ nào, quân thiên bọn hắn chỗ thế giới đã biến thành huyết hải luyện ngục, tối thiểu nhất có hơn vạn tinh nhuệ hủy diệt tại siêu cấp hỏa lực bên trong. Mặc dù có chút thông thiên cảnh hoang thú nhục thân băng liệt, thế tạm không nỡ nhịn, vô định muốn đứng lên đấu tẩu, nhưng lại Hạo Thiên Vương thống soái đại quân toàn diện đè xuống. Còn có xung quanh tất cả lớn đỉnh tiêm quân đoàn đều là đánh tới đội ngũ tinh nhuệ. Giết, một trận chiến toàn diện. Hồng Lưu mặc giáp binh sĩ mang theo binh khí một đường cuốn sông. Sư Vương quân đoàn đã trọng thương, nhân tộc trận doanh đầu nhập binh lực lại một lần nữa tăng vọt, nếu như có thể thuận lợi đổ diệt Sư Vương quân đoàn, quân bộ sẽ dành cho kết sủ chiến công ban thưởng. Nhanh, có quân tình khẩn cấp, lập tức lên đường. Chiến trường còn không có quét dọn. Từ bỏ cũng không cần, thời gian là vàng bạc, lấy quý giá nhất tài nguyên khôi phục hao tổn, thẳng hướng sau một khắc siêu cấp tặc săn. Cảnh gia quân đoàn, cấp gia gia đến rồi. Giờ này khắc này, quân Thiên bọn hắn cấp tốc rút khỏi đi, dựa vào tuần sát sứ lệnh bài truyền ra quân tình khẩn cấp, có siêu cấp thợ săn tại săn giết cảnh thiên. Bọn hắn ngựa không dừng vó, như liên phóng tới cảnh gia quân đoàn. Chương 307, ngựa không dừng vó. Tin chiến thắng. Báo, sư Vương quân đoàn chủ lực trọng thương, Hạo Thiên Vương xuất lĩnh đại quân một đường phản công, giết địch vô số. Báo, Bạch Phát đại nhân lôi đình xuất thủ, đuổi kịp sư Vương quân đoàn quân đoàn trưởng, hoàn thành trạm thủ hành động. Đại tin tức, tiểu sư Vương chiến tử, 4440 hoàn thành phản đi săn hành động. Sự vang dội quân tình đến hồn quan mang tới có tính chấn động càng lúc càng lớn. Sư vương quân đoàn chính là hoang thú nhất mạch chủ lực đại quân, mặc dù không chống đỡ được mạnh nhất quân đoàn, nhưng là trọng thương sư vương quân đoàn, chém đầu vương thú, quanh sát tiểu sư vương, có thể xưng siêu cấp đại chiến bắt đầu đến nay lớn nhất rầm rộ. Đại thắng, đại thắng! Vạn dân hoan hô, hiện lên huyên náo chi thế chuyển khắp thiên hạ, hùng quan quét qua kiểm chế khí phân, phố lớn ngõ nhỏ giấy lên đến khói lửa pháo đốt. Từ khi 4.444 thu phục mặc bảo nhi quét ngang chiến trường, không nghĩ tới thời gian mới trôi qua một hai ngày, lại lập mới công chém xuống vương tộc huyết mạch hậu duệ, tốt một cái 4, 4444, hắn đã chém dụng ba vị vương tộc hậu duệ. Quân bộ cũng đã bị kinh động, đối với đột nhiên xuất hiện trọng đại thắng lợi có chút ngậm, vương thú vậy mà đều bị chém dụng, tương đương với tiêu diệt sư vương quân đoàn thủ lĩnh. Bạch Phát Tu La bị thế nhân ca tụng là động thiên chi chủ phía dưới nhà vô địch, uy danh càng là đè ép rất nhiều động thiên chi chủ, không đơn thuần là cường đại nguyên nhân, mà là đã chém giết 6 đầu vương thú. Từng có người khẳng định, Bạch Phát Tu La một ngày kia vẫn đỉnh động thiên chi chủ lĩnh vực, tương lai chính là hùng quan người hộ đạo. Chư vị chiến công bi đã truyền đến tình báo mới nhất trận chiến này đại thắng phần thưởng bốn nghìn vạn chiến công có trưởng lão phát ra sợ hãi than lời nói tô trưởng thanh định vị trọng pháo toa độ đặc phê phần thưởng 500 vạn chiến công vũ si đạt được 300 vạn chiến công ban thưởng hạo thiên quân đoàn đạt được chiến công ban thưởng tổng nhạch là 1.000 vạn ba người bọn hắn ban thưởng khó tránh khỏi có chút không hợp thói thưởng tại hùng quan quân tình phòng nghị sự một ít trưởng lão nghị luận ở mỹ không có người dám can đảm nghi ngờ chiến công bi tính công bình long thuyền sắc mặt âm tình bất định chiến công bi cho kết sủ chiến công ban thưởng Nói rõ bọn hắn không chỉ có hoàn thành phản đi săn hành động, càng đối tiêu diệt sư Vương Quân đoàn chủ lực làm ra không thể đo lường trợ giúp. Trên thực tế, Vương thú cùng tiểu sư Vương đều không phải là Hạo Thiên quân đoàn tiêu diệt, vì vậy đạt được chiến công tổng nạch là có hạn, tất nhiên những thứ này chiến công sẽ từ Hạo Thiên Vương thống nhất phân phối. Trận chiến này đại khoái nhân tâm, có cường giả cười to, hoang thú nhất mạch tổ chức đi săn hành động tổn thất nặng nề, bên ta tất nhiên cũng có tổn thất, nhưng cùng tiểu sư Vương căn bản không cùng một đẳng cấp, chớ nói chi là trọng thương sư Vương quân đoàn chủ lực. Quân tình phòng nghị sự không ngừng tiếp nhận tất cả đại chiến khu truyền đến tình báo lần này, hoang thú nhất mạch phát động mười mấy trận siêu cấp đi săn hành động, cơ hội là cùng lúc triển khai, quan ngoại chiến trường đã giết đến rồi, không thua một trận tiểu quy mô tổng tiến công. hôn trướng, sư vương quân đoàn chủ lực hao tổn bảy tam phần, là chúng ta thú thợ săn tộc vẫn là nhân tộc tại đi săn chúng ta, đơn giản lẽ nào lại như vậy? 4444 vậy mà lại là hắn. hôn trướng đến cực điểm, hắn lại có lá gan xâm nhập chiến trường chỗ sâu, còn chiếm được siêu cấp hỏa lực trợ giúp, diệt trừ hắn, nhất định phải diện trừ hắn. vẫn là giao long tộc công chúa, dám can đảm làm phản. Liên hợp 4, 4444 chém giết tiểu sư vương, chuyện này giao long tộc muốn cho một cái thuyết pháp. Cổ lão chiến xa bên trong, tính mịch tiểu thế giới bên trong, một đám vương tu giận tím mặt, nếu không phải quân thiên ba người bọn hắn chặn ngang một cước, sư vương quân đoàn đã sớm toàn thân trở ra. "Xin nhục, tộc ta công chúa làm sao có thể làm phản?" Giao long tộc cường giả diện mục dữ tợn, bọn hắn từ đầu đến cuối không tin mặc bảo nhi thật làm phản rồi, nhưng mà một người một ngựa vì diện tiểu sư vương hình ảnh nhường bọn hắn không có lực lượng phản bác. Quan ngoại chiến trường đại chiến không ngừng, quân thiên bọn hắn ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp chiến trường thế giới hành động của chúng ta tốc độ vẫn là quá chậm. Hư không điện đường điên cuồng vượt qua, ngang qua mênh mông chiến trường thế giới, hướng về chỗ cần đến triển khai vượt qua. Tô trưởng thanh luyện hóa sinh mệnh thuốc bổ khôi phục đồng thời, gầm thét lên, nếu như có thể làm đến một cái hư không thần lệnh, khả năng lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng cảnh ra quân đoàn. Hư không thần lệnh giá trị là 18 triệu chiến công, cái đồ chơi này quá mắc, không biết lần này chiến công bi sẽ cho chúng ta bao nhiêu chiến công ban thưởng. Vũ Si cũng đang hấp thu các loại đỉnh tiêm tài nguyên khôi phục, suy bại thương thế nhanh chóng hướng đi cường thịnh trạng thái, thể nội phun trào ra quần quần chân long trùng sáng bọn hắn tại quan ngoại chiến trường chém giết mấy chục năm, tích lũy chiến công cũng đổi các loại tu hành bảo vật. đến nỗi hư không thần lệnh giá trị quá đắt đỏ, đây là đặc biệt nhằm vào quan ngoại chiến trường chế tác đặc thù quân lệnh, có thể cùng chiến công bi triển khai câu thông, thời gian ngắn thông hành tất cả đại chiến khu. muốn chặn giết phản đi săn hành động, hư không thần lệnh tất không thể thiếu. tô trường thanh toàn lực thôi động hư không điện đường, cách chỗ cần đến đến gần vô hạn. cảnh gia quân đoàn chém giết không gì sánh được kỳ liệt, nguyên bản bọn hắn đã bị giao long quân đoàn trả thù một ngày một đêm, thương vong phi thường lớn. thế nhưng là còn không có đợi chờ bọn hắn thở một ngụm. Siêu cấp thợ săn ngóc đầu trở lại, huyết hồn quân đoàn lấy thế xét đánh lôi đỉnh công phá hơn 10 đạo phòng tuyến thẳng bước hành dinh khu. Huyết hồn tộc nhanh được sưng tụng vương bài đại quân, bộ tộc này thiên sinh thần hồn cường đại, hồn lực tràn đầy, thành niên huyết hồn thú có có thể so với nguyên thần sức chiến đấu đáng sợ. Huyết hồn quân đoàn quân đoàn trưởng kinh khủng hơn, xương chán dâng trào hồn quang xuyên qua thương khung, rất khó tưởng tượng hắn hồn lực mạnh bao nhiêu, thông thiên cảnh cường giả tại trước mặt nó chỉ có thể run rẩy. A, cảnh châu đã đả thương nặng, đầy người máu tươi, nét mặt dán mua dữ tợn, hồn quang ảm đạm một mảnh, lại không trước đó ước thiết quân thiên cường thịnh bá đạo. Huyết hồn đoàn trưởng che kín đen nhánh lân viễn, cái đầu không cao, như là ba tấc đinh lập ở trên mặt đất, mi tâm mọc ra thụ nhãn, bắn tung tóe huyết quang, hóa thành huyết hải vòng xoáy, thôn thiên nạp địa. ầm ầm, hư không cũng bị nuốt vào, liên miên cảnh gia cường giả thê lương gào thét, trong thức hải thần hồn không chế không nổi rơi vào huyết hải vòng xoáy bên trong, nổ thành một mảnh thần hồn mảnh vỡ, biến thành huyết hồn đoàn trưởng thuốc bổ. Ông, thụ nhãn bắn tung tóe hồn quang càng thêm đáng sợ, kém chút sẽ rách đại trưởng lão cái chán, đánh nàng nguyên thần run rẩy, sắp tại tinh thần thức hải bên trong nổ thành kết cho. Tội lại nãi cứu ta. Tiếng giống truyền đến, Cảnh Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất không phát huy ra bất kỳ uy lực, cho dù có nguyên thần bảo vật chấn thủ tinh thần thức hải, nhưng mà hắn gặp phải là huyết hồn tộc vô thượng anh kiệt. Ông, tiểu hồn vương Tiêu Dung tàn lạnh, Mi Tâm thụ nhãn phun ra nuốt vào một ngụm máu sắc đòn mâu, đâm xuyên Cảnh Thiên xương chán, đánh hắn tinh thần thức hải mãnh liệt rung động, thời khắc mấu chốt bị một cái nguyên thần tiểu đỉnh ngăn trở. Đông nhiên ở giữa, tiểu hồn vương ánh mắt lạnh léo, nóng nhìn phương xa đại địa vọt tới cường giả đỉnh cao, hất phong nguyên thần có thể sừng cấp cao nhất, thường thường phục sinh trong nháy mắt chấn động ra như đại dương gợn sóng, sắc ý ngập trời đồ máu khu vực phòng thủ bị hồn quang bao phủ, hắc phong phát ra hét dài một tiếng, chấn động nguyên thần sát phạt, ven sát một mảnh hồn lực nhỏ yếu huyết hồn thú, thẳng hướng huyết hồn đoàn trưởng. Tiểu hồn vương có chút không cam tâm, bất quá cảnh thiên trong thức hải tiểu đỉnh cường thịnh không gì sánh được, muốn thời gian ngắn đem ven sát phi thường gian an. Hiên ngang, khen lệnh gọi lên, huyết hồn quân đoàn số lớn rút đi. Lê thượng. Cảnh thiên quỷ một chân xuống đất thê lương gầm nhẹ, lần trước là Mặc Bảo Nhi toàn thân trở ra, lần này tiểu hồn vương cũng toàn thân trở ra, thật đem mình làm làm mặc người chém giết dề quon rồi. Nhưng mà Tiểu Hồn Vương chỉ nửa bước vừa mới bước ra khu vực phòng thủ, trong nháy mắt Ra Cốt phát lệnh, phảng phất rơi vào luyện ngục bên trong, toàn thân rét run, sắp nứt cả tim gan. Tiểu Hồn Vương quá sợ hãi, đây là nguy hiếp chí mạng, lẫn nhau còn không có chạm mặt hắn đã biết bị cấp cao nhất thợ săn theo dõi. Vô hư không điện đường xẹt qua thương khung, ép hướng chiến trường, bên trong đi tới ba vị anh tư thế buộc phát nam tử, trong đó một vị thiếu niên tóc xám đã hướng về bản thân đánh tới. Chân sát, Tiểu Hồn Vương mi tâm thụ nhãn trợ trưởng, một loạt nội tình chạy xôi mà ra, Phô Thiên cái địa hướng về quân thiên đè xuống đồng thời thân thể của hắn chui vào trong hư không, triển khai vượt qua. ầm ầm, quân thiên tinh khí thần đáng sợ, thể giáp phục sinh, hồn nguyên đạo phù thiếu đốt, một cánh tay mang theo ám hồng đại kích, bộc lộ ra cổ lão tang thương, giận, lực bổ xuống, giết. Quân thiên giống động non sông, phô thiên cái địa phun trào mà đến hắc ám triều tịch bị hắn cho cường thế bổ ra, đại kích sắc bén không gì sánh được, chém về phía chạy trốn tiểu hồn vương. Không, tiểu hồn vương hoảng sợ không thôi, có thể thấy rõ đến đối mặt một vị hình người hung long, không sinh ra chống lại tâm tính, cảm thấy trực tiếp như là nhỏ yếu gà con có thể nghĩ quân thiên mang cho hắn bao nhiêu tinh thần áp lực tiểu hồn vương khó mà phản kháng ẩn thân hư không bạo liệt ám hồng đại kích sệt qua chân trời khí hục lập tức chặt đứt cổ của hắn bắn tung toé quần cuộn huyết quang bất quá tiểu hồn vương vậy mà không chết đổ máu đầu lâu tách ra vạn trượng huy quang, hướng về phương xa đại địa lan xuống muốn cùng đánh tới gấp rút tiếp viện đại quân tụ hợp người đi không được quân thiên thần sắc lạnh lùng đại thủ hướng về phía trước do tới chân long thiên lực sôi trào lập tức nắm lấy đảo tàu đầu lâu đem sống sờ sờ bóc nát liền thần hồn cũng không ngoại lệ rung động. Trung Bình gấp rút tiếp viện mà đến cường giả kinh hãi muốn tuyệt, quá nhanh, điện hỏa thời gian ở giữa bùng phát, quân thiên tế sống tiểu hồn vương hoàn thành một trận kinh tài tuyệt diễm phản đi san. Những người này nhìn qua tiểu hồn vương thân thể tàn phế, do xét huyết hồn quân đoàn phát ra tiếng gào đau thương hình ảnh, toàn bộ bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, như điên đánh tới. Làm tốt lắm, Hắc Phong ngửa mặt lên trời cười to, lao xuống hướng về phía chiến trường chỗ sâu, truy sát bắt đầu rút lui huyết hồn tộc đại quân. Quân Thiên khuôn mặt lạnh lùng, tay áo hất lên lấy đi tiểu hồn vương chiến lợi phẩm, tất nhiên hắn không có đụng vào nằm tại cảnh giới khu vực phòng thủ bên trong một nửa thân thể tàn phế một nhóm ba người sừng sững tại cảnh ra khu vực phòng thủ cửa ra vào đang chảy máu trong chiến trường ai hùng kiếp người bọn hắn cũng không nói gì từ đầu đến cuối cũng không có nhìn qua liếc mắt phía sau khu vực phòng thủ xoay người biến mất trong chiến trường lỗ bút nằm trên mặt đất lục thân đổ máu cảnh châu nắm chặt giàn nua bàn tay nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua loại này xì nhủ chưa bao giờ lúc này mới bao lâu thời gian quân thiên một đường điên cuồng đi đường theo hư không trong cung điện đi ra cường thế chém dụng tiểu hồn vung đầu Cái kia một nửa thân thể tàn phế giống như là tại bố thí bọn hắn đồng dạng. Cảnh Thiên ôm đầu gầm nhẹ, đây là khó tả xỉ nhục, không tu thành tinh không chiến thể khó mà tìm về mặt mũi. Hắn đây là tại cố ý khiêu khích ta tộc, thật sự cho rằng có một chút hy vọng, đạt được hắc phong trưởng lão phù hộ, liền có thể muốn làm gì thì làm, không nhìn quân phiệt chi vì sao? Cảnh Nguyên Hải đã mất đi hai tay, vừa rồi trong chiến dịch lại ném dứt một cái chân, thân thể tàn phế vỡ tan, thê thảm không đành lòng nhìn thẳng. Quân Thiên giết hết người, liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn liền xoay người rời đi, thân là quân phiệt chưa từng bị như vậy không nhìn qua. Mỗi người cũng bị triệt để chọc giận. Khoa Huyền bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 308, quân bộ bảo khố. Siêu cấp đi săn ngắn ngủi kết thúc. Quan ngoại đại chiến có chút bình tĩnh, hoang thú tổng thể thế công hướng đi chậm chạp, nhưng Hùng Quan tướng lĩnh có thể cảm nhận được chiến trường chỗ sâu, đè xuống vô biên lửa giận. Quân thiên bọn hắn đã trở về Hùng Quan, chiến trường tuần sát sứ không giống với quan ngoại tác chiến binh sĩ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ coi như trở về nằm ngủ ngon cũng không có gì. Liên tiếp hai trận chiến dịch, bọn hắn hao tổn cực lớn cần bổ sung vật liệu. Quân du chỗ có chuyên môn đối tuần sát sứ mở tư nguyên bộ cánh cửa, hai trận phản đi săn hành động có thể nhận lấy đến cấp cao nhất tài nguyên, cùng mức khá lớn linh thai thạch. Nhận lấy quá trình bên trong phi thường thuận lợi, dù sao đây là chiến công bi thông qua bình xét cấp bậc cho 80 vạn cân linh thai thạch. Quân Thiên đạt được tương đối hài lòng mức, một loạt chữa thương tài nguyên hắn không có nhìn ở trong mắt, chủ yếu là Quân Thiên cảnh giới tại long tượng lĩnh vực, cấp cao tài nguyên hắn căn bản không chiếm được. Đại tin tức, 444 lại lập mới công. Sự vang dội tin tức lại một lần nữa truyền khắp hùng quan, trấn áp mặc bảo nhi chém giết tiểu sư vương, kết quả ngựa không dừng vó thẳng hướng cảnh ra quân đoàn, cường thế chém dụng tiểu hồn vương. Không bố, 4444 hành động tốc độ không khỏi quá kinh khủng, trận này siêu cấp đi săn hành động, bên ta vẫn lạc năm vị siêu cấp thiên tài, nhưng là hoang thú trận doanh vẫn lạc bốn vị, mà lại tiểu sư vương bọn hắn đều là vương tộc hậu duệ. Đại khoái nhân tâm, ha ha ha, bởi vậy có thể thấy thực chất hai mới là thợ săn. Còn có tiểu long vương phòng thủ mà không chiến, phải chăng có thể lý giải kiêng kỵ tiên nhân động, kiêng kỵ man trận thiên. Ta cho rằng hoang thú nhất mạch sẽ phát động đáng sợ hơn thế công. Muốn biết một trận chiến này bọn chúng là đến ngăn chặn quân hậu tranh ba chiến, rất có thể đánh tới càng nhiều vương thú hậu duệ, tiếp xuống càng phải cẩn thận đề phòng. Quân hậu tranh ba chiến lại tổ chức còn có ý nghĩa sao? Cho chiến công bi vị trí thứ 100 anh kiệt không được sao? Quân hậu tranh ba chiến chính là hùng quan mạnh nhất thịnh hội, sẽ không bởi vì chiến công bảng gác lại không làm, ta mong đợi nhất vẫn là man Trần Tiên cùng ngoan nhân nhất mạch va chạm. Trên thực tế, ta càng muốn nhìn hơn đến tổ tiên đường cùng hiện thế đường phân khích quyết chiến. Hùng quan tất cả lớn nhỏ đường đi tiếng người hỗn náo, bởi vì 4444 cái này thất siêu cấp hắc mã Tổ tiên đường một lần nữa hiện hiện trong mắt của thế nhân, trở thành lôi cuốn chủ đề. 4.444 cường đại như thế, phải chăng nói rõ tổ tiên đường còn có hy vọng? Dựa vào nghe đồn, 4.444 nhục thân cực hạn cường đại, có thể cùng vương thú hậu duệ triển khai chính diện chém giết, vừa vặn bù đắp chúng ta nhân tộc nhục thân yếu đuối khuyết điểm. Ta cảm giác tổ tiên đường còn có rất lớn giá trị nghiên cứu, hy vọng thiên hà động thiên có thể công bố một hệ liệt kết quả nghiên cứu, lấy cung cấp chúng ta linh hội. Có cái giảm giá trị nghiên cứu, không nhập đạo tương lai có thể có cái gì thành tiệu? Các ngươi khó nói muốn cùng tổ tiên đường biến thành chiến trường pháo hôi sao. Có cường giả đi lại tại hùng quan tất cả đường cái khu, nói, các ngươi không nên quá xem trọng 4444, hắn có thể phản đi săn mặc bảo nhi, tiểu sư vương, tiểu hồn vương, hoàn toàn là đầu cơ chủ lợi. Cái này gọi vân thiên, vì kiếm lấy kết xù chiến công, ngồi chờ tại khu vực phòng thủ cửa ra vào, chờ đợi lẫn nhau ghép thành trọng thương thời khắc triển khai săn giết, tâm thuật bất chính. Đúng vậy à, xui xẻo là cái thiên, hai lần phản đi săn hành động cũng bị vân thiên cho muốn ta nói vị này tổ tiên đường tiếp cho mang đến một cỗ thật không tốt tập tụ, ảnh hưởng nghiêm trọng hùng quan cùng bình ổn định. Có người lạnh giọng nói, ngẫm lại xem, nếu như hắn sớm giết đi vào, có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, mà không phải tham lam đến nuốt riêng chiến công, loại người này không có chút nào đoàn đội tinh thần. Không thể nói như thế, hoang thú siêu cấp đi săn hành động triển khai, cường đại hoang thú tạo thành phòng ngự trận dây, muốn đột phá đến bên trong nói nghe thì dễ. Có người nghi ngờ. Ngu xuẩn. mở miệng cảnh gia cường giả lạnh lẽo nói, nếu như 4444 thật sự có tâm Tiêu đốt nội tình cưỡng ép phá quan giết đi vào không là được rồi. Ta nhìn hắn chính là bị dục vọng khu động tham lam máy móc. Lời ấy có lý. Trương Viễn Sơn bất quá là sự thượng phế nhất đạo sư, có thể nuôi dưỡng được người tốt lành gì? Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là lưu nôn vị ngữ, đưa tới thanh thế càng lúc càng lớn, còn có cái khác quân phiệt ở sau lưng trợ giúp, cho rằng tổ tiên đường không có tiền đồ chút nào. Quân tiên nghe được những việc này, nội tâm thở dài, nói nhiều như vậy còn không phải tại chửi bới tổ tiên đường, bọn hắn là rất khó nhập đạo, nhưng không được phép phủ nhận sinh mệnh khởi nguyên đường có thể để cho cử thế phàm nhân đều có thể sửa đi nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không hiểu chính là tại sao không cho tổ tiên đường hiện hiện trong mắt của thế nhân đến cùng là động lợi ích của người nào ta nếu vì vương giả ai dám như thế tung tin đồn nhảm chửi tới. cái gì quân phiệt đều là một chút ăn mềm sợ cứng rắn đổ vật quân thiên ánh mắt băng lãnh nhưng ánh mắt càng thêm kiên định chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể vì tổ tiên đường chứng minh mới có thể vì trương viễn sơn rửa sạch ô danh hiện bây giờ quân thiên công vân đã tích lũy đến tương đương không hợp tối thưởng chính độ danh hào sáng chói tuyệt luân áp chế hết thể muốn đăng đỉnh tuyệt thế kỳ tài thời gian này Quân Thiên xuất hiện tại Bệnh Nặng Dưỡng Thương Khu, nơi đây thiên địa tinh hoa tràn đầy, trong không khí phiêu tán gây mũi mùi máu tanh. nằm ở chỗ này cường giả hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một hơi đang khổ cực chèo chống. Dưỡng Thương Khu có thể dung nạp hơn vạn thương binh, bên trong Y sư bận tối mày tối mặt, đến nỗi từ thấm xếp bằng ở chỗ sâu, sán lạn như thần nguyện, gương mặt xinh đẹp trên mang theo sáng bóng trong suốt. Nàng môi đỏ chân bóng, dáng người đường cong hoàn mỹ, một bộ ngân sắt váy dài phất phới, như là sinh mệnh nữ thần đang tỏa ra sinh mệnh lưu quang. Ngay tại cẩn thận chữa trị thương binh, Quân Thiên kinh ngạc, từ thấm biến hóa thật rất lớn thân thể như là khôi phục sinh mạng thể, tràn đầy ôn quyền mưa phùn, nhưng người kìm lòng không được muốn tới thân cận. cổ lão sinh mạng thể, quân thiên nói nhỏ, vừa muốn tiếp cận lại bị người ngăn cản. từ thâm thân phận bây giờ địa vị cực cao, đã là hùng quan quý báo nhất tài phú, cứu chữa lao tướng quân đã có hơn ngàn vị. từ nơi này đó có thể thấy được băng lão năng lượng, siêu cấp đại chiến bắt đầu đến bây giờ, hắn đã đem bốn vị vùng vây dây chết động thiên chi chủ cứu sống. đại mỹ nhân, quân thiên đứng chắp tay, nụ cười trên mặt xá lạ, chuyển âm qua, từ thâm ngẩng đầu, nhìn về phía đứng phương xa thiếu niên tóc xám, nhún miệng cười. Mỹ lệ làm rung động lòng người, bóng ánh hàm răng lấp lóe quang huy, toàn thân sáng rất nhiều. Đón lấy, nàng đối bên người y sư nói nhỏ vài tiếng, đồng thời đưa lên một cái xanh biết châm phượng. Làm xong đây hết thảy, từ thấm đệ xuống cảm xúc trong đáy lòng ba động, hết sức chuyên chú là thương binh trị liệu, có thể thấy được nhiệm vụ gian khổ. Vị này nam tính y sư đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào quân thiên, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó định ý, hiện nhiên là từ thấm đại lực người theo đuổi. Chỉ bất quá là lưu ý đến thiếu niên phần eo treo lệnh bài, nam y sư ra mặt hung hăng vừa rút, đem xanh biết châm phượng đẩy tới, ủ rũ túi đầu đi à đúng rồi, vị này anh Tuấn Nam Y sư cuốn quyết đi tới, lắp bắp nói, từ thấm tiểu thư để cho ta chuyển cáo ngươi, người ngươi muốn tìm đã khỏi hẳn về nhà. đa tạ. Quân Thiên gật đầu, xem ra Vân Tịch đã quay trở về tinh nguyệt đầu tiên. Từ thấm không có nói cho Quân Thiên những chuyện khác, cũng chưa nói cho hắn biết cảnh Thiên muốn đối Vân Tịch lưu đồ làm loạn. tại cái này Sơn Hải hùng quan náo sẽ ra nhân mạng nhưng là muốn đền mạng. Quân Thiên thần niệm chạy xôi đến xanh biếc chân phượng bên trong, bên trong chất đầy linh thai thạch cùng tu hành tài nguyên, đều là Vân Tịch lưu cho Quân Thiên. đặc biệt còn có không ít thiên thai đầu, cùng nhiều loại thần thánh bảo dưỡng. Tại phủ hợp cùng một chỗ vô cùng kinh ngợi, tất nhiên còn có một nhóm cùng tổ tiên đường có liên quan kinh văn. A, đây là. Quân Thiên lấy làm kinh hãi, chân vượng bên trong không gian chữ vật, một cái lớn chừng bàn tay trang khuyết ấn ký hấp dẫn Quân Thiên, theo thần niệm lân cận quan sát, hắn có khí phách hình thần, câu diện cảm giác sợ hãi. Đại đạo thánh bảo bản nguyên sát phạt. Quân Thiên kinh hãi, mai này ngân nguyệt tấn ký khắc lục lấy bầu trời đầy sao, nhìn dị thương mỹ lệ, nhưng lại có khí phách làm hắn nguyên thần cũng không chịu nổi thánh uy. Năm đó Kim Tiêu sư tôn dựa vào Kim Dương kính bản nguyên sắp phạt, có thể cùng tiên nhân động man nghị kịch liệt chém giết có thể nghĩ thánh bảo bản nguyên sự đáng sợ nếu như vận dụng thích hợp hắn trực tiếp là có thể đem cảnh châu cho hoàn thành cát bã có lẽ có thể trọng thương vương thú chính là hoành hành chiến trường vô thượng đại sát khí tiểu nội đã rời đi khó nói không định tham dự quân hậu tranh bá chiến quân thiên thở dài đè xuống nội tâm tưởng niệm cấp tốc chạy tới chiến công điện hùng quan tam đại trọng binh chấn thủ chi địa quân lưu chỗ chiến công điện tàng kinh cát tam đại ngành lấy chiến công điện để phòng càng sâu nghiêm hết thề quân công vắng lai bảo vật giao dịch đều cần thông qua nơi này quân thiên ba người bọn họ chiến công chung vào một chỗ đã siêu việt ba vạn chủ thành khu chiến công điện rộng lớn to lớn đi tại thủy tinh trên sàn nhà dò xét bốn phía có thể nhìn ra lui tới đám người quân hàm cũng cực cao các ngươi lại muốn giao dịch hư không thần lệnh tiếp đai bọn hắn chấp sự sắc mặt kinh biến vật này giá trị đắt vô cùng có chút chiến vương đều chưa từng nắm giữ Màu chóng mang tới vũ si quanh năm vãng lai chiến trường khát vọng nắm giữ hư không thần lệnh hắn hướng tô trường thành cùng quân thiên mượn tới bộ phận chiến công muốn cầm xuống mai này lệnh bài quân thiên dò xét trước quầy bảo vật giao dịch danh sách con mắt sắp không rút ra được t hắn càng xem càng là kinh hãi đã không khỏi hít vào khí lạnh. chương này giao dịch danh sách trên có tới mấy chục vạn loại này tài nguyên, binh khí, tinh văn, bí pháp, kỳ chân dị bảo, đang ăn Quân Thiên mở ra binh khí danh sách trao đổi, sắp xếp tại thủ vị các loại thần binh lợi khí, giá trị thấp nhất đều muốn hơn một tỷ chiến công. Đừng xem, chúng ta căn bản mùa không nổi. Tô trưởng thành tất lưỡi, những binh khí này quy mô đều vô cùng khủng bố, thậm chí có hối đoái hạn chế, có chút bảo vật tiên phong đại tướng cùng cựu tinh đại tướng đều chưa chắc có thể cầm xuống. Đặc biệt sắp xếp tại thủ vị là giá trị một tỷ chiến công thánh nguyên tinh không kiếm. Một tỷ chiến công, thánh bảo phôi thô, quân thiên trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn, thứ này cũng có thể hối đoái. Bảo vật đồ giám bên trên, lớn chừng bàn tay ngân sắc kiếm thai, chạy xuôi tinh vân thanh quang, từng tia từng sợi hóa thành vết kiếm, mơ hồ lan tràn ra không gì sánh được đáng sợ thanh uy. Dù cho là đồ giám, quân thiên cũng cảm thấy nhục thân muốn nức, tựa hồ chui này thánh nguyên tinh không kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, có thể đem hắn hết thể nội tình xé rách, chặt đứt thể xác. Quân thiên đỏ mắt không gì sánh được, cử thế mới có bao nhiêu đại đạo thánh bảo? Mà thanh này thánh bảo phôi thô ẩn chứa thần uy, tuyệt đối siêu việt vô thượng trọng bảo. Công phạt lực cử thế vô song. Không hề nghi ngờ, Thánh nguyên tinh không kiếm chính là lấy đại đạo thánh liệu rèn luyện mà thành, tương lai có tiềm năng hóa thành đại đạo thánh bảo, nhưng cần 5 tháng dài đẵng bồi dưỡng. Binh khí thuộc loại xếp hạng 10 vị trí đầu, giá cả cũng quá bất hợp lý, vô thượng trọng bảo giá trị đều cần 3-4 nước chiến công, mỗi một dạng cũng lãng đọng 5 tháng dài đẵng. Nói đó, thật hận không thể đem trong mắt rút ra. Tô trường thanh bảo nói tụ, càng ngày con mắt càng đỏ, chiến công điện nơi này có một loại nào đó ma tính, khu động người tham lam dục vọng, điên cuồng trên chiến trường chém giết, tích lũy ngập trời chiến công. Khoa quyển bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 309, Thánh nguyên dịch. Quân Thiên cười khổ, mua không nổi, thật mua không nổi. Liên xem như động thiên chi chủ điền cùng chém giết, không trên chiến trường diện trừ một nhóm vương thú, há có thể giao dịch đến vô thượng trọng bảo. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi những bảo vật này là có tồn tại hay không. Bất quá khi lật xem đến trang thứ 2, hắn phát hiện vũ xi si mặc chân long bảo giáp, tiết giá 8000 vạn chiến công. Hiển nhiên trong bảo khố binh khí, có thật nhiều cũng tại quan ngoại siêu cấp thiên tài hay là quan ngoại cường giả trong tay, mua không nổi, có thể mượn hay là thuê? Tất nhiên thuê có hạn chế, nếu như chết trận cần tộc nhân đi bồi thường. À, hung quan còn có tốc độ thời gian trôi qua mất hết, gấp 12 lần tốc độ chạy, thuê một ngày cần 30 vạn chiến công. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Quân Thiên đầy bụng im lặng, năm đó bọn hắn tại trấn Nguyên Tiên phủ vận dụng 30 lần sói mòn, nếu như quy ra thành quân công sẽ là thiên văn số lượng. Đặc biệt, còn có thể tốn hao chiến công đi tiếp xúc đại đạo thánh bảo, chỉ bất quá tiếp xúc một ngày cần tốn hao 100 vạn chiến công. Quá nên a một ngày 100 vạn, nếu như không phải ta hoàn thành phản đi săn, muốn trên chiến trường kiếm lấy lượng lớn chiến công, cần chém giết bao nhiêu năm? Quân Thiên mặt đen lên, làm hắn lật xem kỳ chân dị bảo hàng ngũ, để mắt tới sắp xếp tại thủ vị hiếm thấy bảo dịch. Thánh Nguyên Dịch, Quân Thiên kinh dị, dựa vào giới thiệu, cái này chính là có thể nội nhưng không thể cầu kỳ vật. Thiên Thai Dịch cùng hắn sách dạy cũng không xứng. Biết Thánh Nguyên Dịch là cái gì không? Tô trưởng Thành con mắt đỏ giống như là đèn lồng, nói, Thánh Nguyên Dịch là bồi dưỡng đại đạo Thánh Bảo thiết yếu tài nguyên. Cái gì? Quân Thiên lấy làm kinh hãi liên lụy đến cấp cao nhất thần minh cho dù là bình thường trọng bảo lấy thánh nguyên dịch thêm chút bổ dưỡng uy năng nên đón tăng vọt tô trưởng thanh đỏ hồng mắt nói tất nhiên nói một cách khác ngươi có thể gọi hắn là thánh thai thạch vật cộng sinh thánh thai thạch quân thiên kinh dị nói khó nói là cao hơn thiên thai thạch nhất cấp bảo vật tất nhiên linh thai thạch thiên thai thạch thánh thai thạch tô trưởng thanh ngữ khí không gì sánh được nặng nề nói nếu như ngươi có thể làm đến một khối thánh thai thạch có thể tạo nên xuất đạo ra thánh thai ngươi cảm thấy thứ này là giá cả bao nhiêu quân thiên ra mặt khẽ run đây là vô giá thánh vật Cầu cũng không cầu được trí cường tài nguyên. Thánh nguyên dịch, hội tụ vô cùng vô tận nhật nguyện tinh hoa, đại địa bảo tàng, dần dần lắng động ra hiếm, có thánh dịch, bị liệt là cử thế mạnh nhất kỳ chân dị bảo. Phóng nhãn bao năm qua lịch đại siêu cấp đấu giá hội, xuất hiện thánh nguyên dịch sát xuất phi thường thấp, tất nhiên giá cả đi lên nói đều là thiên văn số lượng. Quân bộ mặc dù có thánh nguyên dịch, không chỉ có, có quân hàm hạn chế, mỗi người suốt đời chỉ có thể hối đoái 30 tích. Tất nhiên mỗi một giọt thánh nguyên dịch đều cần 1000 vạn chiến công, huống hồ quân bộ đối bên ngoài giao dịch thánh nguyên dịch, hiện nay chỉ còn lại 56 tích. Trên thực tế lấy 300 triệu chiến công đối hối đoái thánh nguyên dịch chiến vương đều cần tốn hao suốt đời tâm huyết tích lũy công hồn tóm lại thánh nguyên dịch không chỉ có thể cường thịnh đồ vật bản nguyên đối với nhục thân cũng tồn tại thật tốt chỗ tốt nếu không sẽ không lịch thiên đến 1.000 vạn chiến công một dọn cái kia thánh thai thạch đâu quân thiên hỏi tô trưởng thanh lắc đầu nói nghe nói thánh thai thạch là lịch thiên bảo vật thượng thương cũng không cho phép xuất thế giống như theo không có người thấy thánh thai thạch đúng rồi nghe nói hạo thiên vương đã từng là ngân thánh hạo đổi năm dọn thánh nguyên dịch bổ dưỡng nhục thân nói tới chỗ này tô trưởng thanh kinh dị nói ta đoạn thời gian chưa đến Thánh nguyên dịch còn có hơn 100 tích, làm sao hiện tại chỉ còn lại 56 nhỏ?" Vũ Si trầm giọng nói, Tiên nhân động cường giả mời được mấy vị chiến vương, đem trong bảo khố thánh nguyên dịch kém chút móc sạch. Xem ra là vì bồi dưỡng Man Trần Tiên, Tiên nhân động không phải có cổ khoáng khu có thể bồi dưỡng ra thánh nguyên dịch sao?" Tô Trưởng thanh nhíu mày, Tiên nhân động đối với thế hệ này Man Trần Tiên thật là xem trọng, đầu giá hội trên lấy tới đại đạo tiên phủ, hiện bây giờ lại vì hắn lấy được một nhóm thánh nguyên dịch. Chỉ bất quá Tiên nhân động nắm giữ cổ khoáng khu, có thể dưỡng dục ra thánh nguyên dịch mới là nhường cử thế cường giả đó mắt. Dù sao tất cả đại động thiên phúc địa đều chưa từng nắm giữ bực này khoan mạch, bình thường coi như phát hiện thánh nguyên dịch cũng liền đáng thương vài dọn, còn không phải là vì sáng lập xuất đạo ra thánh hay. Vũ Si lạnh lùng nói, tiêu hào cử thế cao đoàn nhất tài nguyên, bồi dưỡng được một cái không lên chiến trường phế vật, có ý nghĩa gì?" Người nói nhỏ chút. Tô trưởng thanh mỹ mắt hơi nhạy, liếc nhìn một phía, phát giác được một người lưu ý đến chính là nhẹ nhàng tỏ ra. Hắn so với ai khác cũng căm hận tiên nhân động, ngày trước tại Bắc Cực Man Huyền kém chút đem kỳ Lân Vương phần mộ cho đả mở, nhưng mà không thể không đi thừa nhận tiên nhân động cường đại chính là nhân tộc bộ lạc kinh khủng nhất thế lực, thập đại tối cường trong quân đoàn tiên nhân quân đoàn chính là tiên nhân động sáng lập, lính đánh thuê trăm vạn, bộ hạ cường giả như mây, quanh năm chấn thủ tại chủ chiến khu. Ta quyết định định vị mục tiêu nhỏ, hung hăng kiếm lời hẳn cái 300 triệu chiến công, liền làm thánh nguyên dịch. Quân thiên hung giữ mở miệng, trên đầu vai khiêng áp lực cực lớn, có thể đi hay không thông nhập đạo đường. Hiện tại thật đúng là rất khó nói. Cho dù là hắn tìm được đường, lấy hắn nội tình cùng vạn cái đại đạo, muốn xông mở cửa hải không gì sánh được khó khăn. Nếu có thánh nguyên dịch liền hoàn toàn khác biệt. Ba triệu, còn mục tiêu nhỏ. Đô trưởng thanh liếc mắt, nói: "Thiếu niên, ngươi muốn phù hợp thực tế, ngươi xem ngươi chém dụng bốn vị siêu cấp thợ săn, đạt được chiến công mới bao nhiêu? Nếu như có thể giết Tiểu Long Vương đây." Quân Thiên ngáy mắt lóe ra lanh quang, không có tài nguyên chỉ có thể đi liều mạng chém giết, điên cuồng kiếm lấy chiến công, khả năng thu hoạch thánh nguyên dịch. Cử thế mạnh nhất kỳ chân dị bảo, ai không đỏ mắt cùng tâm động, tất nhiên cử thế sợ sợ chỉ có man trần tiên nằm cũng có thể được đến. Nếu như có thể giết chết Tiểu Long Vương. Vũ Si hút miệng khí lạnh, chậm rãi nói: "Chiến công bị ban thưởng đưa cho ngươi chiến công, hẳn là tại một hai cái ước" đầu tiên, chiến công bảng sắp xếp đệ nhất, chém giết tiểu long vương nhất định có thể hợp cách. Dù sao tại hùng quan mênh mông trong lịch sử, chiến công bảng sắp xếp đệ nhất người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như trận này siêu cấp đại chiến kết thúc, quân thiên chém giết quân địch không đủ nhiều, cũng chỉ có thể sắp xếp phía trước người. Chiến công bảng đệ nhất ban thưởng mười ngàn vạn, giết tiểu long vương tối thiểu nhất cũng có năm ngàn vạn chiến công. Tô Trường Thanh nói, vô luận lấy thủ đoạn gì chém giết tiểu long vương đều có thể đạt được ba ngàn vạn chiến công, nhưng là quân thiên khác biệt. Nếu như cùng cảnh giới diện trừ tiểu long vương, chiến công khẳng định có thể gấp bội, có lẽ càng nhiều. Tô Trường Thanh nói ra, không nói trước tiểu Long Vương sự tình, tóm lại ngươi muốn lấy tới 10000 vạn chiến công ban thưởng, tối thiểu nhất cũng muốn chém dụng 10 vị siêu cấp thợ săn. Ha ha ha, chém giết 10 vị siêu cấp thợ săn. Đây là ai như vậy lớn khẩu khí, ta tựa hồ thấy được trên trời có 100 đầu thần như tại chạy loạn. 10000 vạn chiến công ban thưởng. Người tuổi trẻ bây giờ cũng điên cuồng như vậy sao? Coi là cái này ban thưởng là dễ cầm như vậy, bất quá các ngươi khoan hay nói, tộc ta 37 đại lao tổ đã từng thu hoạch qua đệ nhất. Ha ha ha, vậy cũng là bao nhiêu vạn năm trước chuyện, ngươi cho rằng hùng quan vẫn là vạn cổ tiền? Bắc cực đã trôn vùi tại Hàn Bang phía dưới, cái này vạn năm qua đều đang bị động bị đánh, nếu là không có chúng ta tộc đàn chống đỡ ở tiền tuyến liều mạng, quan môn đã sớm phá hết. Ha ha ha ha, nói mỏ gì lời nói thật. Cười vang liên tiếp truyền đến, giọng cũng rất lớn, kia là một đám nam nữ trẻ tuổi trùng trùng điệp điệp mà đến, những nơi đi qua quần hùng nhược bộ, như tránh rắn giết. Đó có thể thấy được bọn hắn phi thường trẻ tuổi, cũng vô cùng giàu có, mặc dù thực lực cũng tạm được hổ, nhưng là thể nội chạy xuôi kinh khủng đại đạo thần uy. Những người này toàn thân trên dưới, theo quần áo mặc đến trang sức, mọi thứ đều là tinh phẩm trọng bảo cũng rất có khảo cứu trong tay thưởng thức trang sức đều là khó gặp một lần kỳ trân bọn hắn vây quanh quân thiên ba vị chỉ trỏ toàn thân mùi rượu lỗ chân lông phun ra sinh mệnh tinh hoa tràn đầy không gì sánh được ẩn ẩn có mơ hồ vương thú huyết vậy đại khái dẫn đầu có chút kinh khủng rõ ràng những người tuổi trẻ này vừa rồi hưởng thụ song vương thú hiến, động một tí đều muốn tiêu hao trăm vạn cân linh thái thạch quy mô bộ tộc mạnh mẽ cũng rất khó gánh vác lên đám này tiểu vương bất đản tô trưởng thành ánh mắt rất lạnh chỉ bất quá gặp phải nhóm người này hắn thật sự có nhiều kiến nghị bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng quá to lớn đại biểu hùng quan nửa Giang sơn mà tại những người này quân thiên phát hiện hai cái người quen băng nguyên hương cùng ngân thải điệp bất quá có thể nhìn ra nàng nhóm đi theo đội ngũ phía sau không có ngày xưa chúng tinh phụng nguyện hiện nhiên tại cái đoàn thể này bên trong băng nguyên hương cùng ngân thải điệp có chút không đáng chú ý chỉ có thể xếp tại cuối cùng tô trường thanh băng nguyên hương quét mắt tóc đỏ áo tráng nam tử ngày trước tại 36 mươi sáu đặc lớn danh nàng bị tô trường thanh hú đi ngủ sát tinh nguyên châu mặc dù cái kia bảo vật đối với nàng mà nói không tính là gì nhưng là mất mặt rất quá lớn thường xuyên bị người dễ cận ai u Kỳ Lân Vương hậu đại, kính đã lâu, kính đã lâu. Nhóm này mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần nam nữ trẻ tuổi, quét mắt Tô Trường Thành, con mắt cũng dựng đứng lên. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như thế dương cương nam nhân. Tô Trường Thanh lời nói lạnh lùng, đây chính là một đám nhị thế tổ, phía sau cường giả mánh khóe thông thiên, có một ít đều là quân bộ đại lao hậu đại. Vân Thiên, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Hơi chói thai thanh em đi theo truyền đến, ngân thải điệp cọ lập tức đi tới, đối với từ đầu đến cuối đè ép hắn KK1 đầu 444, không gì sánh được nội nóng. 444 Siêu cấp hát Mã. Ha ha ha, thoảng một cái thật gặp qua chân nhân, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Ta nói 444, nghe nói ngươi đi là tổ tiên đường, Đường Lịch hai chiêu nhường các huynh đệ mở mắt một chút. Cái này tuổi trẻ nam nữ cười vang không ngừng, quan sát con thiên, có thể nhìn ra bọn hắn ngạo khí trùng thiên, đối với cái này thất siêu cấp hát Mã càng thêm kinh ngưỡng, như cùng ở tại xem gánh xiếc thú bên trong hầu tử triển khai biểu diễn. 444, tóc của ngươi vì sao lại màu xám? Đến nhường tỷ tỷ sờ sờ. Một vị diễm lệ bắn ra bốn phía nữ tử, trong miệng còn nhai lấy thiên thai đầu. Ngọc thể tiêu hóa lấy vương thú tinh hoa, nàng mị nhãn như tờ, say khướt đi tới, nô gia ngọc thủ sở về phía Quân Tiên sợi tóc. Đây đều là những người nào? Quân Tiên tức giận, ngủ say tại thực chất bên trong khí thế hung ác không bị cản trở mà ra, trong chốc lát kinh hãi diễm lệ nữ tử ra cốt phát lạnh, rượu trong nháy mắt tỉnh, kém chút ngã trên mặt đất. Người đi rồi. Nữ tử thất tha thất đế, cảm nhận được vô cùng dục nhã, mặt cũng thay đổi, trầm xuống, để ngẩu bên trong phun ra một cái tử hồng đại ấn, ngông lung định tiêm trọng bạo thần uy, hướng về Quân Tiên trấn áp mà tới. Oanh. Hư không cũng nộ tung. Đây là một tiếng đáng sợ tiếng vang, kinh động đến chiến công điện bên trong cường giả, nhao nhau bắn ra mà đến ánh mắt. Quân Thiên trong mắt lánh điện bắn ra bốn phía, lập tại giữa thiên điện, thân hình hơi tia không nổi. Ngươi? Diễm Lệ nữ tử kinh sợ, không nghĩ tới Quân Thiên không chút nào kiếm kỵ, mặc cho đại ấn gián tại gương mặt trước, thân thể trầm ổn như là đại sơn. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Chiến công điện vọt tới một đám cường giả, bất quá nhìn thấy ngân thải điệp nhóm người này sắc mặt lập tức trầm xuống. Không có việc gì, đi xuống đi. Dẫn đầu nam tử trẻ tuổi đạm mạc mở miệng, An Mặc Thiên tầm bảo ý, ý, mặt như ngọc ráng người thon dài, khí chất vô cùng tôn quý. Hắn nhìn không gì sánh được cung dung, vẹn vẹn tùy ý phất phất tay, liền quát lui chiến công điện đè xuống một đám hộ vệ. "Thiên thiếu, hắn vừa rồi ước hiếp ta." Diễm Lệ nữ tử thu hồi tử hồng đại ấn, ông tuổi trẻ cánh tay của nam tử vung lên tiểu. Ngân thải Điệp nhịn không được cười lên một tiếng, vị này thái tử gia nếu như nguyện ý xuất thủ, một bạt tai cũng có thể đè chết 4444. "Vân Thiên, ngươi cũng là nhân vật, vừa rồi không khỏi vô lễ." An Mặc Thiên tầng bảo y nam tử, quét mắt Quân Thiên, thản nhiên nói, "Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi." tới chịu nhận lỗi, sự tình vừa rồi coi như xong. Chương 310, Hùng Quan thái tử ra. Nam tử trẻ tuổi thông dong vô cùng, nhìn vẻn vẹn 20 tuổi xuất đầu, nhưng lại có khí phách bẩm sinh tôn quý khí tượng, là cái này tiểu đoàn thể thủ lĩnh. Tất nhiên, nếu như đi cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nam tử trẻ tuổi thể nội mơ hồ dập dờn ra đáng sợ sinh mệnh tinh hoa, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ tạo thành thiên long đang thức đạo, lục thân cường đại dọa người. Trên thực tế, hắn mệnh luân càng cường đại hơn, có khí phách đáng sợ tiên uy tại lang tràn, như là thượng tiên sủng nhi đứng nơi này, cao quý không tả nổi. Diễm lệ nữ tử có chút bất mãn, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Bất quá nghĩ đến 4440 hiện tại như mặt trời ban trưa, tại Hùng Quan hy vọng cực cao, nếu quả như thật đem hắn ấn chết ở chỗ này, khẳng định sẽ dẫn tới rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Không làm khó dễ ta." Quân Tiên có chút ngoài ý muốn, nhị thế tổ hắn gặp nhiều, không kiệt, đinh giai lệ đều là, bất quá đã hắn có thể trở thành cái này tiểu đoàn thể thủ lĩnh, nói rõ phía sau uy tín ngập trời. "Và chạm mạn lợi tiểu thư, khó nói không phải sao?" Hắn tựa hồ tại đối Quân Tiên giảng đạo lý, mang theo vô cho hoài nghi giọng điệu, thản nhiên nói: Tất nhiên nếu như ngươi không nguyện ý chịu nhận lỗi, cũng có thể lựa chọn lấy bảo vật tiến hành đền bù. Bang Nguyên Hương không khỏi cười một tiếng, tại nàng nhận biết bên trong vị này thái tử gia hiện tại đưa ra đệ nhị bộ phương án, Quân Thiên không bồi thường cái táng gia bại sản rất khó giải quyết. Đền bù. Quân Thiên bình tĩnh đứng thủy tinh trên sàn nhà, mái tóc dài màu xám rối tung phía trước sau lưng quấn, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, hỏi, ngươi muốn có được cái gì? Nghe nói ngươi tại quan ngoại trên chiến trường chấn áp giao long tộc công chúa, các huynh đệ rất muốn nhìn một chút mắt, trước tiên đem mặc bảo nhi mang ra gặp một lần. Nam tử trẻ tuổi hững hờ nói, cái này ban thưởng ta thích, còn không mau kêu đi ra. cái kia gọi mạn lợi nữ tử vui vẻ cười to, cưới giao long tộc công chúa ngao du non sông, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hung ác phong cách, cực kỳ hút con người. thật có lỗi, ta hầu gái không muốn gặp các ngươi. quân thiên lời nói có chút lạnh. mạn lợi nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào quân thiên, như cùng ở tại xem chết người. ta nói huynh đệ, ta đã cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. nam tử trẻ tuổi cũng có chút ngoài ý muốn, bật cười nói, tất nhiên, ta gần đây rất thích thuần phục nữ nô lệ. Nếu như ngươi có thể đem Mặc Bảo Nhi đưa cho ta, ngươi ân oán của ta ngược lại là có thể hóa giải hóa giải." Ngân Hải Điệp nhịn không được cười lên một tiếng, đã đưa ra thứ ba bộ phương án giải quyết, nói rõ vị này tức giận. Mặc dù 4444 hiện tại uy danh cực lớn, nhưng hắn đắc tội vị này thế nhưng là quyền khuynh thiên hạ thái tử gia, động một chút lông mày cũng có thể làm cho hắn tại hùng quan biến mất. Dựa theo ngươi, hiện tại ngươi ta cũng có ân oán rồi. Quân Thiên cảm thấy có chút buồn cười, đây là cái gì logic, cảm tình coi hắn là làm tùy ý có thể giẫm chết côn trùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử trẻ tuổi ánh mắt dần dần lạnh xuống, như là đế vương đang thẩm vấn xem con dân của hắn, nhìn không gì sánh được lãnh huyết. Tốt ta, bất quá ta hầu gái vừa rồi trả lời, nói ngươi không xứng gặp hắn. Quân tiên lạnh lèo đáp lại, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ha ha ha! Nam tử trẻ tuổi nhịn không được cười ra tiếng, không nghĩ tới thế gian này còn không có ta thiên tướng không xứng gặp người. Ha ha, ta nói thiên tướng huynh, ngươi có thể hay không đừng đùa hắn rồi. Một cái bắc cực tới thổ dân, chưa từng gặp qua cái gì việc đời, có thể tha thứ, quá trình cũng không cần quá huyết tinh là được rồi nơi này là chiến công điện địa thấp phải khiêm tốn 4444 đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi cho là có một chút uy vọng liền có thể hoành hành thiên hạ cái này giữa thiên địa ngươi không chọc nổi người có rất nhiều ngân hải điệp bọn hắn cười vang không ngừng có thể nhìn ra bọn hắn đều là không sợ trời không sợ đất chủ phía sau đều có khủng bố thế lực trèo trống năng lượng là thường nhân khó có thể tưởng tượng cái gì chuẩn mực cái gì quy tắc tại trong mắt bọn họ bất quá là giống tuyết tô trưởng thanh sắc mặt tăm lắng truyền âm nói ta nói tiểu tử này như bức hứng hứng nguyên lai hắn là thiên lão hậu đại so thanh nguyên người hộ đạo còn kinh khủng hơn thiên tộc càng là đã từng trí cường tộc đàn một mực ở vào cường thịnh trạng thái tất nhiên thiên tường mẫu thân càng là khổng ra tộc chủ thân nguội nguội nguyên lai là vị thái tử gia quân thiên khuôn mặt băng lãnh kiềm chế một chút Tô trưởng thanh vừa rồi nói xong cũng chưa mặc du cái dám man nghị cũng bị hắn đánh chết hiện tại cũng không kém một cái thiên tộc được rồi đều an tĩnh thiên tường ngữ khí trở nên băng lãnh nói tước trưởng ngươi cũng biết ta là ai ta liền không chậm trễ ngươi đi quan ngoại chém giết vứt và kiếm lấy chiến công trước tiên đem mặc bảo nhi giao gia bàn lại những chuyện khác. Ngươi náo đủ chưa? Vũ si hai mắt mở to, con ngươi thiêu đốt ra kim sắc liên hỏa, quát, lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ bại hoại thiên tộc đức danh. Cả tòa chiến công điện cũng bị hoang động, bất quá không có bất kỳ người nào dám can đảm tiếp cận tự tìm phiền phức, ai không biết thiên tộc trình độ kinh khủng, chính là cả tộc tộc đàn có được thiên phẩm khởi nguyên giả nhiều nhất. Thiên tộc, theo danh hào nhìn lại liền biết là bực nào cao minh, bộ tộc này được trời cao ưu ái, môn hạ cường giả xuất hiện lớp lớp, chính là gần với tiên nhân động siêu cấp đại thế lực, đỉnh tiêm quân phiệt tại thiên tộc trước mặt cũng hẩm đạm phai màu. Ha ha, Vũ Si biểu hình, người rốt cục cam lòng nói chuyện. Thiên tường sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, trong mắt lóe ra thấu xương hàn mang. Để mắt tới Vũ Si, diện mục gần ẩn giữ thận. Quân Thiên kinh ngạc, gia hỏa này cùng Vũ Si còn có quan hệ thân thích. Đừng nhìn Thiên tường liu bức hứng hống, trước kia Vũ Si là chiến vương thời điểm, đã từng đem hắn trấn áp tới ngục giam mặt bị tù, hai người ở giữa có thâm cựu đại hận. Tô Trường Thanh truyền âm nói, đến nỗi thân thích của bọn hắn quan hệ, nguồn gốc từ tại thế hệ này thiên lão, cưới Vũ Si nhất tộc nữ thiên tiêu. Gia hỏa này thân thích thật nhiều. Quân Thiên đầy bụng im lặng. Tuy tiện rút khỏi một cái thân thích cũng có thông thiên địa vị. Đó là ngươi không hiểu rõ thiên tộc, bộ tộc này thể chất cực kỳ đặc thù, dòng dõi hậu đại rất dễ dàng sinh ra thiên phẩm khởi nguyên nhân giả, đây cũng là các lộ quân phiệt cùng thiên tộc thông gia nguyên nhân chủ yếu. Tô trưởng thanh truyền âm qua, tộc này tại hùng quan lực ảnh hưởng phi thường lớn, lên tới quân bộ, xuống đến tất cả lớn nhỏ ngành cơ cấu đều có thể điều động quan hệ. Ta không phải ngươi biểu hình, lập tức ra ngoài. Vũ xi si thân thể khôn ngo, so người bình thường cao hơn 2 3 cái đầu, mặc chân long bảo giáp lấp loé kim huy, đem sấm thắc thần võ tuyền luân Nếu như hắn hiện tại vẫn là chiến vương, cũng nghĩ một bạt hai chụp chết hắn. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Thiên Tưởng tức giận, chỉ vào hắn nói ra, ngươi cho rằng là ai? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chiến vương? Coi như ngươi là chiến vương lại có thể làm gì được ta? Còn để cho ta ra ngoài, còn biết ngươi họ gì sao? Ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đánh chết ngươi. Vũ Si toàn thân tràn đầy kinh khủng sát nghiệp, bao phủ ngân thải điệp nhóm người này, ép bọn hắn thân thể không bị khống chế run rẩy. Cái này Vũ Si chính là một người điên. Mạn lợi bọn hắn lập tức biến sắc, Ai không biết người này điên cuồng năm đó Vũ Si đánh chết đếm rõ số lượng vị quân bộ đại lao hậu đại trong đó có một vị liên thuộc về bọn hắn cái đoàn thể này tốt biểu hình ngươi điên rồi bất quá ta hiện tại đã theo trong ngục giam đi ra ngươi khoản nợ của ta chúng ta về sau chậm rãi tính toán thiên tường cười lên không gì sánh được giữ tợn chỉ vào quân thiên lạnh giọng nói ngươi ân oán của ta cần giải quyết tất nhiên ta không ngại đánh chết ngươi lại một lần nữa tiến vào một chuyến ngục giam thế nào đánh chết ta vào ngục giam cái này có chút không hợp lý đi quân thiên hai mắt băng lãnh nói nếu không ta hiện tại đem ngươi cho đánh chết Ta đi ngục giam ngồi sồn hai năm, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh chết ta! Ha ha ha! Thiên Tuếng con mắt kém chút bật cười, giống như là nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, toàn thân bước lên ra khủng bố ba động, đều muốn đánh liệt thương gừng. Với anh, Thiên Tuếng trên cổ tay vòng tay trong chốc lát phục sinh, ngân bạch sáng bóng, sáng chói như đại tinh, khắc đầy trật tự pháp tác, lớp lóe ngân sắc thần huy. Vòng tay nhẹ nhàng chuyển động ở giữa hư không nổ thành phấn vụn, giống như là bách vạn đại sơn đồng loạt hoành áp mà đến, đơn giản chính là hoành kích thế gian ma binh, ép hướng của tiên. Vô thượng trọng bảo. Tô trường thanh hai mắt mở to, hắn cũng cảm nhận được chí mạng uy hiếp, cái này vòng tay nếu quả như thật phục sinh đánh ra đến, thiên khung trực tiếp toát ra một cái đại lỗ thủng, đều muốn oanh bạo vực ngoại tinh đấu. Hoa, đây là thương nguyên trạng, không nghĩ tới Thiên Lao đem bảo vật này cũng đưa cho ngươi. Mạn lợi bọn hắn ngao ngao kinh hô, thiên tộc tam đại chấn tộc chí bảo, có truyền thừa cổ lão đại đạo thánh bảo, còn có từ xưa truyền thừa khác nhau vô thượng trọng bảo, đây chính là nội tình. Oanh. Ngân sắc vòng tay hùng vĩ như vực sâu, chậm chạm chuyển động ở giữa, sáng bóng ma khủng bố. Ván tung thóe quang trạch giống như tràn đầy thiên thần sơn đặt ở quân thiên khuôn mặt trước sắp nghiền nát xương sọ của hắn vũ si một mặt lạnh lùng đưa qua chân long côn cái này khiến thiên tường ánh mắt rất lạnh nói nếu như ngươi có dũng khí đón ngươi ân oán của ta chú định khó mà hóa giải a ta cảm thấy cái này giữa thiên địa không có tan không ra ân oán quân thiên thân hình thẳng tắp một cánh tay mang theo chân long côn nhẹ nhàng huy động ở giữa dập dần ra đình thai nhức có kim khí âm tiết nói cũng đúng ta chấn sát ngươi ân oán tự nhiên cũng liền giải khai thiên tường giữ tận cười một tiếng trên cổ tay ngân sắc vòng tay đánh ra hướng về phía trước nghiền ép mà đến trong nay mắt, cả tòa chiến công điện cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. điên rồi sao? phương xa người quan chiến quá sợ hãi, dám can đảm ở chiến công điện nơi này đọ võ, bỏ mặc chiến công điện bên trong cường đại hộ vệ, không có ngăn cản, càng không nói gì thêm. ông. ngân sắc vòng tay sáng chói sáng bóng, như là sinh mệnh cổ tinh phát sáng, đã hướng về quân thiên thân thể chậm rãi chấn áp mà tới. đừng do dự, để chết ta à? quân thiên con ngươi sáng ngời có thần, mang theo hoàng kim côn sắt phun trào thiên huy, giống như là ngủ đông chân long mở ra kinh khủng con ngươi, nhìn xuống thiên tượng đông thiên tường hướng về phía trước dậm chân hai mắt tràn đầy hừng hực liệt hỏa cái kia ngân sắc vòng tay sắp dán tại quân thiên trên mặt do dự cái gì đánh ra đến quân thiên giống to rồi tung tóc sám loạn vũ thân thể thiêu đốt ra hoàng kim thần hỏa lời nói ủ ủ chuyển khắp cả tòa chiến công điện điếc thái phát hội. mạn lợi những tên nhị thế tổ này có chút khẩn trương bọn hắn hiểu rất rõ thiên tường bản tính không chế không nổi thật sẽ đánh chết quân thiên dừng tay đông nhiên ở giữa thiên tộc hai vị cường giả chạy đến thất thanh nói thiên thiếu ngươi làm cái gì vậy mau dừng tay cũng cút cho ta Thiên tường con mắt ẩn ẩn phím hồng, chưa từng có người nào dám can đảm như thế bức bách. Thương nguyên chặt phun chảo ba động mạnh liệt hơn, cuồng bạo chuyển động, vỡ nát hư không, đã dán tại quân thiên mặt lên. Tô trưởng Thanh lắc đầu, tầng cao nhất quan nhân cũng có thể đem man huyền đánh cược tái mặt, liền hắn cái này hai lần há có thể chấn được quân thiên. Thiên tộc một vị cường giả hòa giải, truyền âm cảnh cáo quân thiên, người trẻ tuổi, thiên tường là thiên lão thân tôn tử, túi đầu phục cái mềm vấn đề này liền kết thúc, sự tình nếu là làm lớn chuyện đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, để ngươi muộn. Quân Thiên huy động cây gậy kém chút nện ở lao giả trên mặt. Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá phận. Áo bào sám lao cường giả tức giận, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân động huyết mạch sao? Cung Thiên tộc khiêu chiến sợ sợ không được chết tử tế. Không cần giải thích cho hắn cái gì, ta đã thật lâu không giết người. Thiên tưởng con ngươi đã huyết hồng, thương nguyên chặt lại một lần nữa chấn động, sắc ý như biển bùng phát, tùy thời có thể lấy chiếm đoạt quân Thiên. Ngươi muốn cùng Thiên tộc trở mặt sao? Biết hậu quả sao? Ngươi trẻ tuổi cho là có điểm thành cũng đã rất ghê gớm sao? Nhìn thấy Thiên tường điên cuồng hơn. Áo sám lao giả lời nói càng ngày càng băng lãnh. Thiên chớ rõ ràng bốn hiện tại uy danh rất lớn, nhưng ở chủ tử trước mặt chính là cái đại đầu binh. Ta nói, không nên cùng hắn giải thích. Thiên tường âm nở nụ cười âm u, ngươi động một cái thử nhìn một chút. Quân thiên hai mắt mở to, trong con mắt bắn tung tóe hàn mang. Nếu như trong khu vực bay ra ngoài lệnh kiếm, đâm về thiên tường con mắt. Ngươi đang ép ta. Thiên tường gầm khét, toàn lực trưởng không thương nguyên trạng, muốn chấn sát quân thiên. Dừng tay. Hai vị thiên tộc cường giả sắc mặt âm trầm, hướng về phía thiên tường cấp tốc truyền âm giảng giải lợi hại quan hệ. Tại chiến công điện đánh chết 4.444, sẽ đem thiên cấp choáng rách, thiên tộc đều chưa chắc có thể đè ép được phong bảo. Nhưng hắn quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ta, ta thật sẽ giết ngươi. Thiên tưởng phát ra dạng này đáp lại. Đến a, giết một cái ta xem một chút. Quân thiên gầm thét. Hôn trưởng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Thiên tưởng thật bạo tẩu, vừa rồi thu hồi đi thương nguyên trạc lại một lần nữa, ép hướng về phía quân thiên. Quân thiên tóc dài đầy đầu lăn vũ, trong con mắt chùng sáng ngập trời, sát ý cuộn. Phế vật, không dám đánh mỏm nâm cái gì. Quân thiên giống to. Chân Long côn theo trong ngủ mê toàn diện tỉnh lại, hắn giơ côn sắt bổ xuống, đánh phía thương nguyên trạng, đánh ra khủng bố một kích, chấn chiến công điện kém chút nổ tung. Chương 311, bạo mười Tẩu Quân Thiên, Quân Thiên thân thể thiêu đốt Hoàng Kim liệt hỏa, con ngươi lạnh lẽo đến cực hạ, hắn tại quan ngoại liều chết chém giết, điên cuồng đi săn, nhưng lại có người nằm tại quan nội ngập trong vàng son, cả ngày uống rượu làm vui, hiện tại còn muốn giết hắn. Quân Thiên Hạ có thể chịu đựng, phát ra giống to chấn động chiến công điện, ngủ say cơ thể như thiểm điện đã thức tỉnh, sắc ý vô tận. Anh, Hoàng Kim côn sắt đẻ nát hư không. Thanh này vô thượng trọng bảo công phạt lực tương đương không hợp tối thượng, chính là đã từng chân long vương chấp trưởng bảo vật, một điểm phát cuồng đều muốn đánh chìm tòa này chiến công điện. Không được. Chiến công điện cường giả quá sợ hãi, cực kỳ quả quyết đóng lại cửa điện, đồng thời đánh ra chiến công điện một hệ liệt pháp trận phòng ngự, phong thiên tuyệt địa, áp chế trọng bảo sát phạt. Điên rồi. Rất nhiều người đều đang phát run, ai cũng không nghĩ tới quân thiên cuồng bá xuất thủ, côn sắt đánh vào thương nguyên trạc bên trên, bộc lên ra đáng sợ năng lượng triều tịch, nếu không phải chiến công điện tiến hành áp chế, cũng bị đánh chết một mạng lớn. Thể giáp, Hỗn Nguyên đạo phù. Kim Long Côn ba loại bảo vật đồng loạt phục sinh, mảnh thế giới này hướng đi hủy diệt. Không tốt. Thiên Tường sắc mặt đại biến, Thương Nguyên Trạc đã bị đánh bay, Hoàng Kim Côn Sắt từ trên trời giáng xuống, bị một vị tuổi trẻ bá vương chấp trưởng, nổ xuống lực vạn đều thần lực. Xem bóng. Quân Thiên gầm thét, toàn thân tinh khí bốc lên, đáng sợ côn thể đè xuống mà đến, đánh tới hướng Thiên Tường đỉnh đầu. A. Thiên Tường giống như là rơi vào nội hải bên trong lục bình, lại giống là trên đất cỏ dại lại bị thiểm điện chặm chém, trên lục địa cắt đất lại bị vực ngoại tinh thần đánh kích. Chân Long Côn có thể xưng đại đạo tiên thiết. Thiên Tưởng cũng cảm thấy đã bị đánh chết, nội tâm lấp kín sợ hãi, cứ thế mà đái ướt cả quần. Cũng có người phát ra hoảng sợ tiếng rống, thật cảm thấy Thiên Tưởng thật bị phanh sát. Bất quá chờ đợi đầy trời thần quang tán loạn, bày biện ra tới hình ảnh nhường bọn hắn tê cả ra đầu. Hoàng Kim côn sắt đã dán tại Thiên Tưởng trên đầu, mặc dù chưa từng đánh xuống đem đánh nát, nhưng là hắn đã sợ đến kẹt ra quần. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, nghe không được một kia tiếng vang, đè nén làm cho người ngả tỵ. Mạn lợi trợn mắt tròn xoẹ, càng thêm cảm thấy xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Thân là Thiên Lão thân tu tự, lai lịch thông thiên Thiên Tưởng có thể xưng hùng quan thái tử ra một dạng tồn tại, vậy mà bị hủ tệ ra quần. Có ít người sắc mặt xanh đỏ đen trắng, đây chính là bọn hắn đi theo thủ lĩnh. Di vãng kính như thần minh lão đại, không khỏi quá không chịu nổi một kích. Trên thực tế, ngân hải Điệp bị quân thiên lá gan dọa sợ, thiên tộc huyết mạch hậu duệ cũng dám can đảm làm nhục như vậy, thật chẳng lẽ không sợ chết không có chỗ trôn. Quân thiên ánh mắt lạnh lẽo, thiên tộc khủng bố tự nhiên là vô cho hoài nghi, nhưng năm đó tại Bắc cực hoàn cảnh tàn khốc như vậy cũng không có làm cho hắn nhận thua đầu hàng, huống chi hiện bây giờ quân tiên. A, Nghiên Súc. Thiên, thiên mạch tức sủi bồm bép Đỏ hung mắt xuống tới, muốn lây xuống Quân Tiên Đầu lâu. Bọn họ hai vị đều là thông thiên cảnh lĩnh vực tồn tại, liên thủ lại chiến lược đáng sợ, tay áo hất lên oanh ra đại thủ ấn, chụp vào Quân Tiên Đầu, xem ra muốn lây xuống. "Để cho ta tới, các ngươi không muốn ra tay." Quân Tiên ngăn cản chỗ sung yếu tới Vũ Si hai người, nắm chắc đại đạo côn sắt quang mang vọt trượng, dễ như trở bàn tay có thể quay biển cả, hủy diệt vân vân. "Đông." Vô thượng trọng bảo lại một lần nữa bạo phát, truyền ra trầm thấp tiếng long âm, làm vỡ nát đè xuống đại thủ ấn, đánh phía thiên tộc hai vị cường giả, muốn một gậy đem bọn hắn cho đánh chết. Cái tên điên này quả thực là không kiêng nghệ gì cả, mạng lợi kinh hãi không gì sánh được. Loại người này tương lai một khi cầm quyền còn chịu nổi sao? Nhất định phải đẻ chết hắn. Hôn trướng, đây là vũ si chân long côn, vô thượng trọng bảo. Thiên mạc tức giận, cấp tốc phía dưới rút lui. Đó có thể thấy được nắm giữ một môn cao thâm na di thần thông, ngắn thời gian có thể phóng tới thương khung. Nhưng mà vô thượng trọng bảo đã bạo phát, thần uy dập dợn chế trụ hết thảy, tại quân thiên luân động hạ đánh nứt hư không, vô hạn ép hướng hai vị cường giả. Quân thiên tại giống to, kích hoạt thể giáp bước lên ra vạn đạo quan mang. Toàn thân khí huyết như là ánh nắng chiều che đại thiên địa. Phanh phanh, côn sắc đảo qua trường không, cho dù thiên mạc bọn hắn tránh né uy hiếp chí mạng, nhưng là côn thể quẹt vào thân thể của bọn hắn, như là quét đến một mảnh ngẫu hũ, lúc này đứt gãy, điên rồi, 4440 thật là điên rồi. Chiến công điện khắp nơi tướng lĩnh quá sợ hãi, hai vị tiên tộc cường giả trọng thương, thân thể tàn phá, nửa thân thể máu thịt bẹp bé bẹp, lăn rơi trên mặt đất phát ra bi thảm tiếng kêu rên. Đây chính là vô thượng trọng bảo cường đại, đến gần vô hạn đại đạo thánh bảo lĩnh vực, nếu không há có thể cần mấy trăm triệu chiến công khả năng đoạt tới tay. A Diệt, âm vang ở giữa, xấu hổ giận dữ đến hận không thể đâm chết thiên tượng, con ngươi huyết hồng, nhục thân bạo dũng ra quần quần thần quang, không gì sánh được dọa người khí huyết xông ra bên ngoài cơ thể, kích hoạt lên hư không vòng tay. Chấn sát, thiên tượng phát hung ác tâm, muốn đánh ra thương nguyên chà cẩn chứa thần uy, nhưng mà hắn gặp phải là đỉnh tiêm tợ săn, còn chưa từng kích hoạt vòng tay trực tiếp bị côn sát quét bay. Quân Thiên một cái đi nhanh đi tới, nâng lên đại thủ, phô thiên cái đỉa đánh phía thiên tượng khuôn mặt. Thiên tượng trợn mắt tròn xoe, từ nhỏ đến lớn, cho dù là thiên lão cũng không có rút ra qua hắn cái tát một cái bắc cực mà đến thổ dân dám can đảm lấy thủ đoạn như thế nhục nhã, giống hắn phát ra như giã thú gầm nhẹ, toàn thân năng lượng phun trào mà ra, kích hoạt ra kinh khủng nội tình chi quang, giống như là ngủ say tiền sử cự thú đang thức tỉnh Không được, tô trường thanh quá sợ hãi, nội tình này thật đáng sợ, như là ngủ say ma chủ theo ngủ đồng bên trong tình lại, đơn giản có thể uy hiếp được động thiên chi chủ. Nhưng mà vũ si đi tới ngăn cản tô trường thanh, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nội tình này tất nhiên kinh thiên địa khắc quy thần, chỉ bất quá thiên tường không cách nào đem toàn diện kích hoạt. Rõ ràng. Thiên tộc cường giả biết Thiên tường bản tính, vì vậy không đến sinh tử tổn vong trước mắt, thân thể bên trong nội tình khó mà đánh ra đến hủy diệt cường định. Tất nhiên mặc dù như thế, Thiên tường nhìn cực kỳ cường đại, thể xác như là hỏa lô đang thiêu đốt, sau đầu mệnh luân tại hiển hóa, tuyệt đỉnh long tượng chiến lược bộc phát. Mà mà hết thể này trước mặt quân thiên cỡ nào nhỏ bé, hắn từ đầu đến cuối trầm ổn đứng ở trong điện, đè xuống đại thủ dũng mãnh phi thường không thể đỡ, như là đáng sợ thương long xé rách đại thế giới, gian dám chắc chắn đánh vào Thiên tường khuôn mặt lên. Mạn lợi bọn hắn trừng mặc, cung cảnh giới cùng quân thiên giao thủ. Thiên tường vẫn lấy làm tiêu ngạo nội tình bị dã man oanh bạo. 3. phô thiên cái địa cái tác, giống như là đang quay bay hạt giống, quất vào thiên tường trên mặt. Một kích này rất nặng, đánh tan thiên tường thể nội khí huyết qua mang, đánh hắn nửa gương mặt da chóc thịt bong, hàm răng bay ra ngoài bảy tám quả, cái mũi cũng sai lệch. A, thiên tường ho ra đầy máu, bay tứ tung ra ngoài, đầu đau muốn nước, thân thể đều muốn giải thể, nằm trong vũng máu thống khổ run rẩy, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Thiên thiếu, thiên mặc đã cuồng nộ tới cực điểm, lão đạo bó lên, hướng về phía quân thiên gào thét, người trẻ tuổi ngươi nhất định phải chết, đắc tội thiên tộc, trên trời dưới đất cũng không có người có thể giữ được ngươi. A, ngay sau đó, vũ si từ trên trời giáng xuống, nâng lên chân to, thế như trẻ tre, giống như rời núi lấp biển, ầm ầm lập tức dẫm ở thiên mã khuôn mặt, đánh nứt thủy tinh sản nhà, đầu nghiêm trọng biến hình. một vị khác lao cường giả đồng dạng nằm trên mặt đất kêu rên, kia là tô trường thanh đem dẫm trên mặt đất, đỉnh đầu đã nứt ra, chảy ra não, thê thảm không nỡ nhìn. vũ si cùng tô trường thanh bọn hắn chân đạp hai vị thiên tộc cường giả, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo sẽ không để cho Quân Thiên một thân một mình gặp phải Thiên tộc uy áp, đến lúc đó coi như thật làm lớn chuyện cùng một chỗ khiêng. Điên rồi, cũng điên rồi. Các tộc tướng lĩnh lạnh từ đầu đến chân, đây là trường hợp nào? Ai cũng không nghĩ tới bọn hắn chọn đứng ra, giẫm tại Thiên tộc cường giả trên mặt. Cũng có người bội phục dũng khí của bọn hắn, đồng sinh cộng tử, đánh hạ gian nan. Đông đông đông. Lớn như vậy chiến công điện quanh quần tiếng bước chân ầm ầm. Quân Thiên mang theo côn sắt tại thủy tinh trên sàn nhà ma sát ra chói hai âm tiết, hắn hướng lên trời liễm cất bước đi tới, lánh khốc cùng trầm ổn, nhưng môi đi ra một bước cũng có sát ý đang sôi trào. Cực hạn tiêu đốt, bao phủ thiên tượng. Ngươi muốn làm gì? Thiên tượng toàn thân rét run, đầy trời sát ý như là vực sâu tử vong đem hắn thôn phệ, thiên địa hoàn toàn u ám, tựa hồ rơi vào không thấy đáy hàn nguyên bên trong, run lẩy bẩy. Quân Thiên Long hành hội bộ, trong con ngươi sát ý vô hạn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thiên tượng, như cùng ở tại xem một cỗ thi thể. Nghe nói ngươi là thiên lão thân tôn tử, đến nỗi ta không có lai like lịch gì. Quân Thiên lạnh giọng nói, đã như vậy, ta giết ngươi, ta đi đến mạng, ta cảm thấy cuộc mua bán này cực kỳ có lợi, thiên tượng ngươi cảm thấy thế nào? Vân Thiên ngươi điên rồi sao? Ngân Thải điệp nhịn không được thét lên lên tiếng, Thiên Tộc là gần với Tiên Nhân Động siêu cấp thế lực, huyết mạch dòng chính bị đánh chết đưa tới hậu quả không gì sánh được nghiêm trọng. Ngươi, Thiên Tường nội tâm chất đầy hàn ý, cục diện hoàn toàn không bị trường khống, hắn càng đó có thể thấy được quân Thiên điên cuồng, ở vào bản năng phản ứng, có cắp trên mặt đất run rẩy lui về sau. Vì ngươi vừa rồi nôn luận xin lỗi, nếu không ta thật sẽ nhịn không được đánh chết ngươi. Quân Thiên chấp trưởng côn sắt chảy xuôi máu tươi, đồng thời nhắm ngay Thiên Tường trên đầu, cái kia kim khí chiến minh em thanh phảng phất là theo trong khu vực chuyển tới. Thiên Tường đầu đầy mồ hôi lạnh tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, nhưng sẽ không dễ dàng nhả ra. nếu là thật túi đầu xin lỗi, tương lai còn có cái gì mặt mũi tại hùng quan đặt chân. nhưng mà chân long côn mang đến hắn hủy diệt tính nhiên ép, cái này khiến thiên tường sâu trong nội tâm sợ hãi vô hạn tăng thêm, sắp mất đi bản thân ý chí. ầm ầm, đóng chặt chiến công điện đại môn trong lúc đó mở ra, thành đàn thiết giáp binh sĩ số lớn vào vào. hiện nhiên hình pháp đường đánh tới một nhóm tinh nhuệ, trong trong ngoài ngoài phong ấn chiến công điện. các ngươi đang làm gì? ba vị người mặc hoàng kim chiến giáp lãnh binh người đi tới, bọn hắn khí huyết khủng bố, mang theo hoàng kim kiếm thay. Quét mắt vũ si bọn hắn, là lưu ý đến nằm dưới đất ba vị, sắc mặt trầm xuống. Thiên tộc cường giả, đặc biệt còn có thiên tường cái này hôn thế ma vương, chỉ bất quá nhìn thấy chấn áp thiên tường thiếu niên tóc xám, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Cái này thất siêu cấp áp mã, sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, càng là cường thế triển khai phạm đi săn, đã hành động hùng quan trong ngoài. Hùng quan chấp pháp giả tới, vừa vặn các ngươi làm chứng cho ta. Quân thiên lấy côn sắc đè xuống thiên tường cổ, đem chấn áp đang vỡ tan trên sàn nhà, lạnh lùng nói, ta hiện tại đem thiên tường đánh chết nên xử trí như thế nào các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Chương 312, Hùng Quan Thiên Lao. Dừng tay. Không. Chiến công điện toàn diện sôi trào, tới mấy vị chấp pháp giả cũng ngợp bước, Quân Thiên trực tiếp giơ lên hoàng kim côn sắt, không gì sánh được lẫm khốc cùng đáng sợ, xem ra muốn giáng một gậy chết tươi. Đừng nói nơi này tướng lĩnh, mạn lợi những thứ này phách lối nhị thế tổ bị dọa đến run chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua giơ lên chân long côn thiếu niên tóc xám, hắn thật chẳng lẽ dám đánh xuống dưới. Nhưng mà bọn hắn vừa mới nghĩ tới đây, Quân Thiên đã đánh xuống côn sắt, đánh tới hướng tiên tượng. Điên rồi chiến công điện cường giả cũng sợ hãi đây là cái gì ma vương dùng mạng đến mạng muốn đánh chết thiên tường với anh hoàng kim côn sắc vạch phá hư không tẩy ra một cái rất sâu hư không lớn vết rách bộc lộ ra ước vạn đều thần lực không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản một kích này còn mánh vô song nghiền nát hết thảy chưa từng đánh xuống đã chấn thiên tường nhục thân loạn chiến thân thể suýt nữa vỡ tan thành kiếp trò a thiên tường lạnh từ đầu đến chân bị hù lấy ống tay áo che lấp gương mặt toàn thân mồ hôi lạnh hành lưu không gì sánh được hoàng sợ hô lên âm thanh ta sai rồi sai Thiên tường cơ hồ điên loạn gào thét lên tiếng, hắn thật bị dọa, đặc biệt hắn cũng có thể nhìn thấy bản thân đập nát hình ảnh. Dừng tay. Ba vị chấp pháp giả đã vọt tới quân thiên phủ cận, khi thấy kim sắc côn sắt đã đặt ở thiên tường trên đầu, toàn bộ bị hù thân thể phát run, kém một chút thiên tường liền bạo liệt. T. Tô Trường Thanh năm chắc quả đấm chậm rãi đưa tới, phía sau kinh ra mồ hôi lạnh, hung hăng hút miệng khí lạnh, nói, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Người sống một hơi, Phật tranh một nét ngang. Vũ Si lanh khốc đáp lại, hắn thấy không có quyết chí tiến lên ý chí. Bất quá là cường giả trên đường một mảnh tiếp cho. Nếu như vừa rồi quân thiên lựa chọn nhượng bộ dàn xếp ổn thỏa, tương lai tất nhiên canh cánh trong lòng, ý niệm không thông suốt. Cho dù hắn có thể hướng đi đình phong, nhưng tương lai bệ nghệ thiên hạ thời khắc, quả quyết là vùng đi không được xỉ nhủ. Thiên tưởng thân phận khủng bố đến đâu lại có thể thế nào? Quân thiên một gậy đem hắn đánh chết tại chiến công điện, dù cho là thật tiên tới đều không thể vãn hồi hắn chết đi sinh mệnh. Người chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Mạn lợi bọn hắn thất thần, la nhìn về phía đứng ở chiến công điện thiếu niên tóc xám, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bọn hắn vô ý thức tránh đi ánh mắt không dám nhìn thẳng. a, thiên tường dần dần lấy lại tinh thần, tâm thần run rẩy, mắt đỏ, vành mắt con phát ra như giã thu gầm nhẹ, chưa bao giờ có sỉ nhục cảm giác dót đầy đỉnh đầu, kém chút thất khiếu chảy máu. hắn càng không có nghĩ tới bản thân sẽ không chịu được như thế, không nghĩ tới sẽ túi đầu chịu thua, dù sao trên người hắn có siêu cấp nội tình thủ hộ, trừ phi quân thiên chuyển đến đại đạo thánh bảo, nếu không khó mà uy hiếp sinh tử của hắn. nhưng mà, hắn còn ngạo bị trước mặt thiếu niên toàn diện đánh ác, liền một khối tấm màn tre đều chưa từng lưu lại, tương lai còn có cái gì mặt mũi tại hùng quan đặt chân? các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? còn không mau đem cái này vô pháp vô thiên đồ vật cho chân áp lại tiếng giống giận dữ truyền đến thiên tộc hai vị đầu biến hình cường giả đứng lên diện mục không gì sánh được dữ tợn quân thiên một mặt lạnh lùng xoay người ánh mắt giống như ngọn đuốc liếc nhìn người xung quanh phạm là bị hắn nhìn chăm chú người cũng trong lòng xiết chặt đặc biệt là mạn lợi bọn hắn ra cốt phát lạnh, nội tâm nổi lên từng cơn ứa lạnh đem đầu cũng cúi xuống toàn bộ mang về dẫn đầu chấp pháp giả coi như công bằng không có thiên vị bất kỳ bên nào ánh mắt ngươi mù sao thiên mặc trợn mắt tròn xoè nói không thấy được thiên thiếu toàn thân đều là tổn thương Không đem vân Thiên lập tức đánh vào tử lao còn đang chờ cái gì? Tất nhiên, nếu như các ngươi không dám, ta có thể hình phạt kèm theo công đường điều người tới. Cái gì gọi là toàn thân đều là tổn thương? Cái kia là chính hắn bị hù tè ra quần. Quân Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi, mẹ nó! Thiên Tuếng chịu đựng không nổi, thê lương gầm thét xuống lại, nhưng mà lại bị Quân Thiên một cước đá bay, nện ở trên vách tường, thân thể đều muốn đứt đoạn, lại té lăn trên đất liên tiếp ho ra chín ngụm máu tươi, đau đến không muốn sống. Thiên Tuếng đã nhanh bị đánh thành một con chó, dây rủi lấy rất khó đứng lên. Mà nhường hắn tức giận hơn chính là thiên tộc cường giả chạy đi chỗ nào chết, tại sao còn chưa có xuất hiện tại chiến công điện? Vân Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tạo phản sao? Mấy vị chấp pháp giả kinh sợ không thôi. Các ngươi vẫn là chấp pháp giả sao? Không thấy được là ai ra tay trước? Quân Thiên thản nhiên nói, khó nói chờ đợi đầu của ta bị cái này giác rời cho chặt đi xuống, ta khả năng phản kích hay sao? Mấy vị chấp pháp giả trong lúc nhất thời nghẹn lời, bất quá thiên tộc chung quy là siêu cấp tộc đàn, bọn hắn căn bản không thể chơi vào, tất nhiên 4444 hung uy ngập trời, cũng không thể chơi vào ta cũng không làm khó các ngươi. Vũ Si đi tới, nói: các ngươi đi đem Bạch Phát đại nhân mời đến đi. Trong lòng mọi người siết chặt. Bạch Phát Tu La là chấn thủ hình pháp đường cường giả tuyệt đỉnh, năm đó tiến về bắc cực chấn áp Kim Hồng Thiên, phong tỏa Kim gia chính là hắn chấp hành. Không cần thiết ta. Mấy vị chấp pháp giả cười khổ. Sự tình đến cấp độ này sẽ làm ẩm ý ra rất lớn động tĩnh, càng sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Thần Châu, rất khó kết thúc. Làm sao không cần thiết? Tô Trường Thanh chỉ hướng chiến công điện hộ vệ lầu lĩnh, nói: còn có ngươi, che giấu làm gì? đừng tưởng rằng Lão Tử không thấy được ngươi vừa rồi dùng hư không bảo kính đem hết thể cũng ghi chép lại, lập tức đem chứng cứ trình lên, xem nhìn cho rõ ràng là ai gây chuyện trước đây. hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt trắng bệch, hắn không muốn tham gia đến loại chuyện này bên trong, nhưng mà chấp pháp giả ánh mắt đã bắn ra mà đến, chỉ có thể kiên trì trình đi lên. bọn hắn xem hết chuyện đã xảy ra, sắc mặt khó coi, đường đường thiên tộc huyết mạch hậu duệ, thật bị hủ tẻ ra quần. Đừng Lê Mè lập tức đem Bạch Phát đại nhân mời đến, thị phi công luận từ hắn đến thẩm phán. Vũ Si quát lệnh, thiên mặc sắc mặt tâm trầm, Bạch Phát tu la nổi danh thiết diện vô tư. Năm đó Khổng Vương bị chấn áp khổng gia tìm tới thiên tộc, nhưng thật đáng tiếc Bạch Phát Tu La căn bản không nể mặt mũi. Mấy vị đạo hữu, hiện tại quan ngoại đại chiến không ngừng, ta xem thật không cần thiết. Một vị chấp pháp giả đi tới, nói ra, các ngươi đều thối lui một bước, vấn đề này thật sao coi như xong đi. Tính toán. Trọng Thương Thiên tường giận tím mặt, hắn kem chút bị một người điên cho đánh chết, cứ như vậy đẩy bụi đất rời đi tất nhiên biến thành trò cười. Thiên Mạc giơ tay lên phong bế thiên tường, xem ra chuẩn bị nhượng bộ. Bất quá hắn nhìn về phía quân thiên ánh mắt tràn đầy áp động, chờ đợi siêu cấp đại chiến kết thúc hắn sẽ như cùng đẻ chết côn trùng một dạng đem quân thiên trực tiếp giết chết ta vân thiên tại quan ngoại xuất sinh nhập tử chém giết bốn vị hoang thú nhất mạch siêu cấp thợ săn nhưng ở chiến công điện tại hùng quan bên trong lại bị người một nhà hám hại u u thanh âm đàm thoại truyền đến truyền khắp cả tòa chiến công điện quân thiên toàn thân sát ý sôi trào đầy người thiêu đốt hoàng kim thần quang nắm lấy cây gậy càng đang chấn động khủng bố thần uy vân thiên ngươi còn muốn làm gì mấy cái chấp pháp giả sắc mặt bình biến vân thiên phản ứng nhường bọn hắn không gì sánh được ngoài ý muốn Lao tử tại quan ngoại liều chết chém giết chính là để nhóm này tạp toé nằm tại quan nội hưởng thanh phúc. Là đạo lý gì? Quân Thiên lời nói lạnh như băng xúc động rất nhiều tướng lĩnh tâm linh, còn có lạnh lẽo lời nói truyền khắp chiến công điện. Hôm nay chuyện này nếu như không cho ta một cái hài lòng đáp án, ta xem cái này hùng quan không tuân thủ cũng được. Quân Thiên nhịn không được giống to lên tiếng, đầy ngập nộ huyết đang sôi trào, ánh mắt không gì sánh được sắc bén, nói ra để cho người ta lạnh từ đầu đến chân, chiến công bảng đệ nhất nếu như bị buộc rút đi, cái này đem là thiên đại bê bối. Ngươi! Thiên tộc hai vị cường giả huyết áp lên cao chỉ vào Quân Thiên ngón tay cũng đang phát run. Bọn hắn là bực nào tổ đàn, đã nhượng bộ có thể Quân Thiên vậy mà không đáp ứng, quá buồn cười a. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một vị chấp pháp giả hỏi, thật chẳng lẽ muốn đem Bạch Phát đại nhân mời đến? Nếu như chuyện này thật chắc được, ngươi tại chiến công điện phòng vệ quá độ cũng không chiếm được hảo quả tử. Cái gì trừng phạt, ta đều không để ý. Quân Thiên lạnh mặt nói, tất nhiên, ta cùng Thiên Tưởng cùng thế hệ giao phong, ta đem cái này tạp vải đánh một trận ta cực kỳ thoải mái, chuyện này ta có thể không so đo. Vân Thiên lời nói vừa dứt, Thiên Tưởng khẽ mắt cũng toát ra huyết côn hống lấy giết tới muốn giết chết Quân Thiên. Bất quá hắn đã bị phong ấn, một cái ngón tay cũng vô pháp động đậy. Thiên Mạc bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chiến công bảng dù sao cũng là thanh nguyên quyết nghị mở ra, náo động lên bê bối thanh nguyên sẽ cái thứ nhất đứng ra. Nhưng là hai cái này lão giả. Quân Thiên lấy côn sắt chỉ hướng Thiên Mạc bọn hắn, nói: "Lấy thế ép ta, dựa theo hình pháp đường quy củ phải bị tội gì?" Lấy mạnh lâm yếu, tập sát tuần sát xứ, hình phạt 50 năm." Tô trường thanh giọng to, "Không, Vân Thiên lấy ngươi bây giờ trên công, chém giết bốn vị siêu cấp thợ săn." Lập tức tiến về chiến công bi tăng lên quân hàm, tối thiểu nhất có thể phong cái lục tinh đại tướng, coi như hình phạt một ngàn năm. Tiểu bối, ngươi muốn cùng ta thiên tộc không chết không thôi sao?" Thiên Mạc khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, nhuốm máu trường bảo màu xám múa bắt đầu, trong con mắt tràn đầy điên cuồng sắc ý. "Nhìn xem, bây giờ còn đang uy hiếp." Tô Trưởng Thanh nói ra, "Vũ Si, chúng ta lập tức tiến về hình pháp đường mời được Bạch Phát đại nhân, tất nhiên ta dám cam đoan 444 hôm nay gặp phải kiếp nạn, sẽ trong vòng 1 ngày truyền khắp cả tòa hoàng quan, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút." Các ngươi thiên tộc đến cùng có thể hay không đè ép được phong bạo? Tốt, vậy chúng ta thiên tộc liền cùng các ngươi phụng bội tới cùng. Thiên Mạc ra mặt run rẩy cười gần nói, ta cũng muốn xem thử xem, vì bản thân nhanh chóng gãy tiền đồ, mất mạng đến cùng giá trị không đáng giá. Còn có ngươi 4444, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút, xương cốt của ngươi đến cùng có bao nhiêu thắng, còn có thể sống mấy ngày. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi dám can đảm uy hiếp chúng ta thiên tộc, ha ha ha ha, các ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Cái gì quan ngoại liều mạng chém giết? Nếu không có tộc ta đại quân chống đỡ tại tuyến ngoài cùng ngăn trở hoang thú chủ lực, cái gì cậu thí phản đi săn hành động, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Cùng ta thiên tộc tự cao tự đại, bày công văn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên mạch bọn hắn không gì sánh được nỗi giận, phát ra không gì sánh được âm lanh thanh âm, đường đường thiên tộc cường giả nếu quả như thật bị tù nhập giáng ngục, đây mới thật sự là vô cùng nhục nhã. Sớm nên như thế. Thiên tường ánh mắt âm độc, cự vô phách tộc đàn hà có thể bị một cái long tượng uy hiếp, huống chi là tổ tiên đường tiếp cho, nói đệ chết hắn liền có thể đệ chết hắn. Nhưng, đương nhiên ở giữa chiến công điện khí phân đại biến một quốc cực độ ba động khủng bố theo sâu trong hư không xung ra kia là một cái tinh tế bàn tay thon dài từ trên trời ra xuống ép hướng thiên tộc cứng giả không được thiên mặc hai vị quá sợ hãi vừa muốn xé rách hư không đào tẩu lại mới ngã xuống đất huyết nục chi khu run rẩy cảm thấy cái tay này có thể so với thần linh nhưng linh hồn của bọn hắn cũng đang phát run a bọn hắn sợ hãi hô lên đồng thanh cảm thấy là một vị động thiên chi chủ tại lôi đỉnh xuất thủ là bạch phát tu la thế nhân hai hùng kết vía ngoài điện đứng sừng sững lấy một vị người mặc thiết y cái bóng tóc trắng phơ phất phới, thâm thúy trong con mắt dị tượng đầy trời, mơ hồ có thể rình mò đến nhật trần nguyệt hủy đáng sợ cảnh tượng. Và anh, hắn rũi xuất thủ trưởng, từ trên trời giáng xuống, nếu như diều hâu vồ gà con, nắm lấy hai vị thiên tộc cường giả. tô trưởng thanh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn đã là thông thiên cảnh, nhưng là đứng ở ngoài điện bạch phát tu la lại cường đại nhường hắn phát ra từ nội tâm run rẩy. tô trưởng thanh cảm thấy không thể tưởng tượng, bạch phát tu la thật không phải là động tiên chi chủ sao? bạch phát đại nhân vậy mà đã sớm tới. mấy vị chấp pháp giả phía sau toát ra mùi hôi lạnh. Bạch Phát Tu La cơ hồ không có hỏi đến qua hùng quan sự tình, nhưng mấy năm trước không chỉ có chấn áp khổng vương, lại đem Long Vũ giáng thành tội nhân. Nhưng là hiện bây giờ Bạch Phát Tu La lại một lần nữa xuất thủ, giam giữ hai vị thiên tộc cường giả, ném về hùng quan chỗ sâu. Với anh, một tòa huyết sắc luyện ngục đột ngột từ mặt đất mọc lên, bước lên ra như biển huyết quang, nương theo lấy vô tận ác quỷ tiếng gào thét, so địa vực cánh cửa rộng mở còn muốn đáng sợ. Không, thiên mặc mất khống chế gào thét, đây là hùng quan mạnh nhất thiên lao, hoặc là bị cầm tù đến bên trong cường giả, hoặc là ngàn năm sau biến thành tên điên đi ra, hoặc là đánh chết chưa từng có người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại lao ra. bọn hắn dây đuôi lấy phải bay ra ngoài, nhưng mà tòa này huyết sắc thiên lao đang tiến hành hô hấp, như là tiền sự yêu ma đang phun ra nuốt vào huyết sắc thần quang, hút đi hai vị thông thiên cảnh cường giả, biến thành mạnh nhất thiên lao bên trong một hạt kiếp cho. chương 313, thánh tử Pháp chỉ mạnh nhất thiên lao vậy mà mở ra, hùng quan sôi trào liên miên, khổng lồ huyết sắc thiên lao đứng sừng sững tại giữa thiên địa, cùng treo ở hùng quan trên huyết nhật sinh ra mãnh liệt cảm ứng. ông huyết nhật sáng lên, rủ xuống đến ngàn vạn trọng sắc khí, trong khoảnh khắc che mất thiên lao. Phong chào đến từng tòa hắc thiết nhà giam bên trong, trong này bị cầm tù tội phạm cũng phát ra sợ hãi tiếng hét thảm. "Thả ta ra ngoài, ta sai rồi, mãi mãi cũng không dám. Thả ta ra ngoài, thả ta đi." Đến không hết tiếng cầu xin tha thứ quanh quần tại hùng quan, thế nhân không chịu được dùng mình, ai cũng rõ ràng tòa này thiên lao cầm tù đều là cùng hung cực ác cường giả, làm đủ cho xấu, làm đủ điều ác. Có thể đem bọn hắn tra tấn đến mức độ này, khó có thể tưởng tượng gặp phải dạng gì tra tấn, đây càng như là cảnh báo gõ vang tại thế nhân nội tâm. Truyền thuyết mạnh nhất thiên lao Mỗi ngày phải đối mặt huyết nhật sát khi ăn mòn, giống như là lại bị thánh bảo luyện hóa. Có người đầy mặt lạnh mồ hôi, đừng nói sống trên một ngàn năm, sống sót trăm năm cũng tính toán là không tầm thường cường giả. Từ xưa đến nay không có người có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên tộc hai vị cường giả lại bị đánh vào thiên lao. Chiến công điện vừa rồi phong bế một canh giờ, chẳng lẽ có người tại cướp bóc bảo hộ? Nếu không há có thể kinh động Bạch Phát Tu La tự mình xuất thủ. Cái kia thế nhưng là Thiên tộc cường giả, nếu không phải chọc giận tới Bạch Phát Tu La, há có thể xử trí quyết tuyệt như vậy? Chuyện này mang tới sự vang dội quá lớn, Thiên tộc Thiên lão Hung Uy trấn thế, đã từng chém giết qua mười mấy đầu vương thú, mặc dù bây giờ tuổi già sức yếu, nhưng hắn lực uy hiếp vẫn tại, ai dám tùy tiện đem Thiên tộc cường giả đánh vào tử lao. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Ba Nguyên Hương bọn hắn lệnh cả tim, giờ khắc này Minh Bạch tại Hùng Quan có ít người bọn hắn căn bản không thể chơi vào, đã chúng thiết bạn trên đời này xem như chấm dứt. Tiểu tường theo Bạch Phát Tu la lệnh nhạt rời đi, ngoài điện vọt tới hơn 10 đạo đáng sợ thân ảnh, nhãn thần đều như là kim đăng, thể nội khí huyết cường thịnh không suy, như là sinh mệnh tiên lô đang tiêu đốt bọn hắn đều là thiên tộc cường giả, cũng sớm liền đi tới chiến công điện. Bất quá bạch phát tu la đứng ngoài điện, bọn hắn khó mà vượt qua vị này xung tới. đã từng, thiên lão cũng nói là bạch phát tu la như là không thấy đáy thâm nguyên, khó có thể tưởng tượng hắn tương lai tiềm chất mạnh bao nhiêu, tương lai đại khái dẫn đầu có thể vấn đỉnh đỉnh phong. thiên lão câu nói này nói đến rất thẳng phí công, bạch phát tu la tương lai có thể leo lên người hộ đạo đại vị. hùng quan người hộ đạo chiến lực đều là cấp cao nhất, thân thụ thế nhân tôn kính. năm đó thanh nguyên chấp trưởng chiến vương đao dám can đảm cùng tiên nhân động độ sức, man huyền cấm ngãi nào sau đó cũng không dám trả thù. Nhìn thấy Thiên Tường Thương thế thảm trọng, cái này hơn mười vị cường giả ánh mắt lạnh lẽo lạnh, liếc nhìn quân thiên bọn hắn, bọn hắn tính là thứ gì? Cũng dám đối thiên tộc bất kính. Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến Bạch Phát Tu La, chỉ có thể cắn răng đè xuống tức giận, mang theo Thiên Tường rời đi chiến công điện. Tất nhiên, bọn hắn trước khi đi buông lời cảnh cáo chiến công điện cường giả, có một số việc cũng không cần truyền ra ngoài. Nhưng là cái này giữa thiên địa không có tường nào gió không lọt qua được, không bao lâu liền truyền khắp hùng quan, huống hồ việc này cùng 444 có quan hệ, rất nhanh trở thành lôi cuốn chủ đề. Bạch Phát Tu La đến cùng cùng Vân Thiên có quan hệ gì? Long Tuyền biết được chuyện này cũng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng. Thiên tộc không dễ chọc, nhưng Bạch Phát Tu La không khỏi quá quyết tuyệt, không có nói thầm cùng Thương Nghị trực tiếp đem thủ hộ Thiên Tưởng cường giả ép vào tử lao. Hắn cảm thấy không gì sánh được đau đầu, phái người thông chi Long Vũ nhường hắn về sau không nên treo chọc quân thiên. Sơ suất một cái là muốn ngồi xổm nhàng ngủ, không nghĩ tới Thiên tộc kiên kỵ Bạch Phát đại nhân đạt được hư không thần lệnh, rời đi chiến công điện. Tô Trường Thanh rất là kinh dị. Bạch Phát đại nhân nắm giữ huyết nhật thánh bảo, lại có thể huy động chiến vương đao. Hắn phân lượng ai ước lượng không ra. Nói tới chỗ này, Vũ Si quét mắt quan thiên, nhịn không được hỏi, ngươi cùng Bạch Phát đại nhân nhận biết. Giữa Thiên địa nhường Vũ Si kính trọng cường giả rất có hạn, Bạch Phát tu la tự nhiên là thứ nhất, trên thực tế hắn quát tháo chiến trường thời gian cũng không dài, lai lịch càng là mê. Sư thừa, tuyệt học, Cố Hương, những thứ này thế nhân cũng không rõ ràng. Vũ Si chỉ là rõ ràng chừng 20 năm trước Hùng Quan gặp phải trọng đại nguy cơ, Bạch Phát tu la như là tuệ tinh hoành không vấn thế, chém chết tới 2 đầu hung thú, giữ vững chủ thành cánh cửa, một trận chiến phong vương. Về sau bởi vì chiến lực của hắn quá cường đại, liền thối lui ra khỏi chiến vương đại vị, trở thành hùng quan định hải thần Trâm. Ta cùng Bạch Phát đại nhân cũng không có nói qua lời nói, càng chưa nói tới nhận biết. Quân Tiên lắc đầu, đây là hắn lần thứ tư gặp qua Bạch Phát Tu La, lần đầu tiên là tại Bắc Cực thành siêu cấp đấu giá hội, lần thứ hai là tại Hùng Quan khởi nguyên đại, lần thứ ba là tại mê vụ phế tích, lần thứ tư chính là ở chỗ này. Người tại sao hỏi như vậy? Quân Tiên nhíu mày. Tô trưởng thành nói tiếp, Bạch Phát đại nhân hành không xuất thế, tung hoành chiến trường mấy chúng năm, theo không để ý đến qua tất cả đại tộc quần sự tình. Hắn hai lần giúp đỡ các người, chọc tới khổng gia cùng thiên tộc, không có nguyên nhân khác người tin không? Quân Thiên nghĩ mày, thời gian này không có vô duyên vô cớ yêu mến, khó nói là bạch phát tu là thưởng thức bản thân, hoặc là ở vào cái khác đặc thù nguyên nhân. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, ba người bọn hắn tâm tình đều không tốt, chạy một chuyến chiến công điện, vô duyên vô cớ cuốn lên đến đại phong bạo bên trong, tương lai chú định cùng thiên tộc không chết không thôi. Quân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, gần nhiều thời gian khổng gia hoàng gia không tìm đến phiền phức, là bởi vì trương viễn sơn chấn nhiếp, nhưng là thiên tộc lại khác biệt, không chỉ có sẽ không kiên kỵ trương viễn sơn càng sẽ không tiên kỵ thiên hà động tiên tương lai sợ sợ phải đối mặt trọng đại nguy hiểm nghĩ tới đây quân thiên có chút cấp bách muốn trở về tổ sơn nên thử có thể hay không đem sư tôn đưa vào tổ đỉnh bên trong nếu là có thể nhường hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tương lai cũng có siêu cấp chỗ dựa nhất định phải sát phong quân hậu vũ si dừng lại bước chân nói vân thiên ngươi là long tượng liền xem như ngươi chém giết tiểu long vương cũng không có khả năng sát phong chiến vương quân hậu tranh bá chiến là ngươi cơ hội duy nhất không tệ chỉ cần đạt được quân hậu danh hiệu thiên tộc sẽ không dễ dàng động tới ngươi tô trường thanh gật đầu năm đó vũ si được phong làm võ vương hoành hành chiến trường đánh chết qua mấy cái đại lao hậu đại như thường bình an vô sự tất nhiên từ khi hắn đã mất đi danh hiệu những năm gần đây qua thật không tốt tại quan ngoại tao ngộ qua nhiều lần đại quy mô tập sát kém chút nuốt hận tại đông vực quân thiên tâm thần nặng nề thân phận của hắn mất cảm không muốn rêu rao khắp nơi quân hậu tranh ba chiến vạn chúng chú mủ một khi bị người xem thấu trên mặt mặt nạ đồng xanh vấn đề liền triệt để lớn đầu tiên tiên nhân động sẽ trước tiên đánh tới tra hỏi tầng cao nhất quan nhân sự tình đột nhiên một đám người đi tới ngăn cản quân thiên dẫn đầu là tê trác đã đột phá đến linh thai cảnh, Uy Phong lấm liệt quét mắt Quân Thiên, lại nhìn mắt chiến công bảng, trong lòng ngũ vị tạp trận. Từ khi siêu cấp đại chiến mở ra, Quân Thiên giống như là cắm lên cánh, nhất phi trùng thiên. Tề Trác Sư huynh làm cái gì vậy? Quân Thiên hỏi. Sư đệ, ngươi làm chuyện tốt. Tề Trác chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, vậy mà tại chiến công điện náo ra phong ba lớn như vậy, lại trêu chọc thiên tộc, thiên tưởng là ai ngươi khó nói không rõ ràng sao a? Muốn cho chúng ta thiên hà động thiên cùng thiên tộc trở mặt sao? Ngươi là đến thôi hài sao? Quân Thiên hai con ngươi mở to, gào to nói: Chiến công điện sự tỉnh đã hết thẻ đều kết thúc, ngươi có tư cách gì nhảy ra chỉ trích ta? Tất, ta không có tư cách, thánh tử có tư cách sao? Tề chắc lấy ra pháp chỉ, mở ra về sau quang mang vạn trượng, thiên hà thánh tử hóa thân nổi lên, không gì sánh được uy nghiêm cùng thần thánh. Quán Quân Vương, mảnh này đường đi điốn sao, đi ngang qua cư dân nhao nhao ngóng nhìn hoàng kim pháp chỉ, nhìn xem hiện tại như mặt trời ban trưa Quán Quân Vương. Đinh Dương Vinh đứng ở pháp chỉ phía trên, hướng về phía quân tiên độ ập xuống trách cứ, lớn mặt Vân Tiên, tùy ý làm bậy phá hư thiên hà động thiên cùng tiên tộc cùng bình ổn định lập tức đi thiên tộc chịu nhận lỗi, quay trở lại lần nữa thiên hà động thiên bế môn hối lỗi. Lời của hắn to, dẫn phát đại đạo cộng hưởng, chuyển khắp mảnh này chủ thành khu, gây nên hành động to lớn. Quân thiên ánh mắt băng lãnh, đinh dương vinh nói ra câu nói này hắn không ngoài ý muốn, tên chó chết này thích việc lớn háng công to, năm đó bởi vì man trần tiên thất bại, còn vọng tưởng nhường đại pháo sư huynh đi tiên nhân động chịu nhận lỗi. Ông, cả trương pháp chỉ thiêu đốt ra hoàng kim thánh quang, cùng đinh dương vinh hóa thân hợp làm một thể, trận hóa thành một trường phong lớn đạo đồ, ầm ầm lập tức ép hướng quân thiên. Ta cái này bạo tính tình. Quân Thiên thể nội sát ý còn chưa từng tán đi, lại một lần nữa mãnh liệt sôi trào lên, quả quyết tế ra chân long đại kích, lực bổ xuống. Vân Thiên ngươi điên rồi sao? Tế chắc quá sợ hãi, thánh tử pháp chỉ có thể ướt thúc bất luận cái gì đệ tử, chỉ trích đệ tử sơ suất, truyền thừa đệ tử cũng không thể kháng cự, nhưng là Vân Thiên không chỉ có từ chối không tiếp pháp chỉ, còn lấy đồ vật phá hư. Còn lại thiên hà động thiên đệ tử quá sợ hãi, cũng nói 4444 gan to bằng trời, không nghĩ tới gan lớn đến liền thánh tử pháp chỉ cũng dám lực bổ, chắc không được có thể đem thiên tưởng đánh tệ ra quần. Quân Thiên cuồng manh chém nát Hoàng Kim Pháp chỉ, lại ngay trước mặt mọi người, hung hăng dơ chân lên đem Pháp chỉ giẫm thành một mảnh vỡ nát. "Vân Thiên, ngươi đơn giản gan to bằng trời, muốn phản ra Thiên Hà Động Thiên sao?" Tề chắc bọn hắn đều giận đến sắc mặt tím lại, hắn đem thánh tử uy nghiêm đặt chỗ nào? Tân binh sổ tay bên trên có văn bản rõ ràng ghi chép, siêu cấp đại chiến mở ra, bất kỳ cái gì thế lực tông môn đệ tử chỉ nghe theo quân bộ điều khiển. Quân Thiên lạnh lùng nói, "Lão tử hiện tại vẫn là chiến trường tuần sát sứ, chỉ nghe theo Hắc Phong trưởng lão mệnh lệnh, những người khác không có bất kỳ cái gì tư cách rước thúc ta." "Ngươi tề chắc bọn hắn trợn mắt tròn xoe, chung quanh người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ trỏ. Ngao, quân thiên mở ra hư không địa đường, thả ra mặc bảo nhi, Dài một thước tiểu mặc dao, toàn thân nóng ánh sáng lạ, cái chán sừng thú lấp lóe bảo huy, một đôi tử sắc thú đồng chớp, dò xét bốn phía, thoạt đầu chấn kinh, sau đó dần dần mê mang. Mau nhìn, là bảo nhi công chúa, nàng cực kỳ mộng bức, bởi vì rất được mang nên tựa hồ trở thành bình tinh nhân vật. Tới trước vây xem cư dân quá nhiệt tình, nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có, không có đóng bên ngoài bình sĩ đáng sợ sát ý, nhìn rất có sinh hoạt khí tượng. Mạc Bảo Nhi mờ mịt, nàng coi là hùng quan cường giả hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho, nhưng kết quả nhường nàng không gì sánh được ngoài ý muốn. Vân Thiên, ngươi không thể đi. Tề Trác bọn hắn phẫn nộ chặn đường, cứ như vậy trở về rất khó hướng đại sư huynh giao nộp. Lan đi, đừng chậm trễ ta đi quan ngoại đi săn. Quân Thiên một cánh tay mang theo chân long đại kích, cứ thế mà ép Tề Trác bọn hắn thân thể lay động, không tự chủ được tránh ra một con đường. Chờ đợi Vũ Si bọn hắn biến mất tại cuối con đường, Tề Trác mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ rời đi, rất nhanh trở về thiên hà quân đoàn, đem chuyện này hồi báo cho đại sư huynh. Đinh Dương Vinh tựa hồ biết đáp án, hắn từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nói: "Hủy đi thánh tử pháp chỉ, vi phạm thánh tử ý chí, đem Vân Thiên Trục xuất thiên hà động tiên. Trương Viễn Sơn sẽ đồng ý. Một vị đinh gia cường giả nhíu mày, nói: "Vân Thiên thu hoạch chiến công bảng 10 vị trí đầu, hắn là cao quý thánh tử, có thể được đến một bút tương đương khả quan ban thưởng. Trương Viễn Sơn đã thời gian rất lâu không hề lộ diện, theo ta thấy hắn cách tọa hóa đã rất gần, không cần cố kỵ hắn. Đinh Dương Vinh lạnh lùng nói: "10 vị trí đầu ta đã có ngưng quyết, Vân Thiên công lao đối ta ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là động thiên ban thượng khẳng định không thể thiếu." vẫn là phải suy nghĩ kỹ, càng quan trọng hơn còn có quân hậu tranh bá chiến, lấy vân thiên chiến lược có lẽ có hy vọng. đinh gia cường giả thuyết phục, chờ đợi siêu cấp đại chiến kết thúc, vân thiên cùng giang ngưng tuyết song song đứng hàng mười vị trí đầu, thiên hà động thiên không chỉ có muốn thưởng bọn hắn, đinh dương vinh cũng có thể thu hoạch không nhỏ chỗ tốt. những phần thưởng này tính là gì? đem vân thiên trục xuất chủ yếu là vì hướng thiên tộc cho thấy lập trường, kết phần này thiện duyên, tương lai ta đang lâm trưởng lão chi vị tin tưởng thiên tộc sẽ vì ta nói chuyện. đinh dương vinh lời nói trầm thấp, trở thành quân bộ trưởng lão, tại lấy hắn chiến vương thân phận, tương lai muốn cái gì không có đến nỗi quân hậu tranh ba chiến, ngươi cảm thấy hiện thế đường dê đầu đàn man trần tiên, thật sẽ để cho tổ tiên kiếp cho sắc phong quân hậu. đúng a. đinh gia cường giả mới chợt hiểu ra, bậc này cùng với hiện thế đường cùng tổ tiên đường một trận quyết chiến, man trần tiên là hiện thế đường lĩnh quân người, hắn có thể nhường tổ tiên đường thu hoạch bậc này vinh quang. trên thực tế, đinh dương vinh gần nhiều thời gian tâm thần có chút không tập trung, siêu cấp đại chiến một khi kết thúc quân hậu tranh ba chiến sẽ phải tới. hắn không gì sánh được lo lắng nếu như ngoan nhân nhất mạch anh kiệt tới trước, như thế nào chiêu đãi khả năng hóa giải bên trong ân oán, bảo toàn ở hắn phong vương bí mật. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt Vương bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 314, Gian khổ tuyết nguyệt. Ô ô. Cổ lao tiếng kèn đột nhiên thổi lên, nguồn gốc từ tại Man Hoang Đại Sơn chỗ sâu, truyền lại ra ba động kỳ dị, mênh mông quần quần tại mênh mông vô bờ sơn xuyên đại trạch bên trong. Rất rõ ràng, hoang thu trận doanh phát sinh đại sự, chìm nổi tại hoang nguyên cuối huyết long binh tràn đầy hào hùng vô tận uy áp, mười khỏa bóng ánh xương đầu ủ ủ chuyển động, rất nhanh khí tức cuồng bạo. Thanh này huyết long binh, lấy 10 vị nhân tộc lĩnh quân cường giả xương đầu rèn luyện mà thành. Sau khi được lịch năm tháng dài đẳng đẵng lắng động, hóa thành một cái kinh thế ma binh. Roeng, mười quả cổ lão xương đầu cấp tốc phóng đại, rộng lớn như ngôi sao lớn trong vũ trụ, bức hơi ra ngập trời huyết quang, chấn động vực ngoại tinh không, có thể thấy được kinh khủng đến cỡ nào. Đặc biệt một quả kim sắc xương đầu, nhắm ngay chủ chiến khu, hóa thành to lớn tổ long đầu, hé miệng mãnh lực hút vào, liên miên binh sĩ dùng mình, kém chút bị nuốt đến miệng ba bên trong. A! Vũ sĩ si con ngươi huyết hồng, ngửa mặt lên trời gào hét, sợi tóc luân vũ, giống như thần ma, hận muốn điên đặc biệt hắn theo chân Long Vương bên trong xương sọ, cảm nhận được một luồng tổ tiên không chết ý chí bất khuất, đến nay cũng không từng giập tắt, còn muốn hồn về cố thổ, tái chiến hùng quan. Vũ Si phát ra đáng sợ tiếng giống, ngủ say chiến huyết mánh liệt bộc phát, lộ ra quần cuộn chân Long giận, thề muốn đem tổ tiên xương đầu nênh đón trở về. Quân Thiên hai mắt mở to, bọn hắn mới vừa đi ra quan ngoại, liền phải gặp một màn này. Hoang Nguyên run dậy, ma binh liệt tiên, huyết Long binh bộc phát ra kinh thế nội tình, yêu ma giận quần cuộn, chấn động bên mông Hoang Nguyên, ép hướng Sơn Hải hùng quan. ầm ầm, cùng lúc đó, Man Hoang Đại Sơn cảnh tượng đại biến. Như biển hoang thú băng băng mà tới, hất lên huyết long binh chi quang, hóa thành chiến ý, ý phô thiên cái địa hướng về hùng quan trà đạp mà tới. Đây là một đoạn gian khổ tuyết nguyệt, hoang thú phát động đợt thứ 3 tổng tiến công. Tại phía trên chiến trường cổ xưa này, trùng tộc chi chiến một khi toàn diện triển khai, hai đại trận doanh va chạm ở giữa, huyết vũ trời, vũ trụ tinh khủng cũng tại ban minh. Giết Đây không phải phàm nhân chiến trường, là cường giả tung hoành chi địa, hơn trăm triệu binh mã đang chém giết lẫn nhau, động thiên chi chủ đang liều mạng, nhiệt huyết lại một lần nữa giải đầy đại địa, kinh động đến hùng quan trong ngoài. Cho dù quân bộ đã sớm chuẩn bị Cho dù hùng quan chấn thủ binh lực đã tiêu thăng đến cường thịnh, nhưng kém xa vạn cổ tiền huy hoàng. Vì vậy một trận chiến này đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đều là không gì sánh được gian khổ khảo nghiệm. Quân bộ hội nghị khẩn cấp thời gian ngắn ngủi kết thúc. Thập đại động thiên phúc địa, tất cả đại quân thiệt, thương minh, nhao nhao mở ra tài nguyên bảo khố, hướng về hùng quan chuyển vận trọng lượng cấp tài nguyên. Thập đại chiến khu đại chiến không ngừng, liên tục không ngừng quân dự bị đi quan ngoại chiến trường, ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, bảo vệ quốc gia. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này kéo dài thời gian rất là dài dằng dặc. Quần quần mùi máu tanh đã nhuộm đỏ vượt ngoại đại tinh, phiêu lưu hướng về phía phương xa thế giới, hình thành huyết quang tế nhật khủng bố chẳng cảnh. Tại cái này mênh mông trên chiến trường, thông thiên cảnh cũng cảm giác được tự thân nhỏ bé, các lộ tạm bại quân như là nổ hải trên lục bình, bất cứ lúc nào gặp phải đoàn diện thẳng kịch. Lão Hải lại đem thói quen viết nhật ký nhật lên, hắn chứng kiến bá đao quân đoàn theo nhỏ yếu bên trong cuột khởi thời đại, mặc dù chưa nói tới huy hoàng, nhưng hiện tại binh lực đã mở rộng 500 năm ngàn. Năm trăm ngón tay một cái, bá đao quân đoàn trước nay chưa từng có đỉnh phong, đã bị Dương Tiêu trưởng lao trao tặng cấp ba tác chiến quân đoàn. Từ nay về sau không còn là tạp bài quân. 4444 hiệu triệu qua cường đại, gần nhiều thời gian rất nhiều gia nhập phe ta binh sĩ, đều là hướng về phía chiến công bảng đệ nhất tới, tiếc hận là Vân Thiên không tại quân đoàn tác chiến, bất quá hắn chiến trường không phải cực hạn ở chỗ này. Bất quá kỳ quái là, đợt thứ 3 tổng tiến công đã đánh 6 ngày 6 đêm, trên chiến trường đã mất đi 4444 bóng dáng, không biết hắn đi nơi nào. Đợt thứ 3 ngày thứ 9, hoang thú nhất mạch thế công càng thêm điên cuồng, quân ta tổn thất nặng nề, mảnh này khu vực phòng thủ còn có huynh đệ quân đoàn bị diệt diệt, hết thảy cũng loạn. Ta cũng chưa từng trải qua điên cuồng như vậy chiến tranh. Đợt thứ 3 ngày thứ 12, bá đạo quân đoàn đã tử thương hơn phân nửa, phỏng đoán tất cả đại tác chiến khu thương vòng phi thường lớn, thường nói lại mảnh liệt mưa to gió lớn cuối cùng sẽ sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng lần này không khỏi quá dài quá dài. Đây trời đều là gió lạnh leo huyết vũ, chiến trường tràn đầy huyết cùng loạn. Mỗi một ngày trôi qua cũng có mười mấy cái cỡ nhỏ quân đoàn biến mất, đặc biệt có đại hình quân đoàn bị toàn diệt đau xót tin tức truyền ra. Quan nội khí phân không gì sánh được kiềm chế, hoang thú nhất mạch điên cuồng phát động cường công, đây là tại trả thù sư vương quân đoàn trọng thương vẫn là muốn một hơi đánh hạ hùng quan, không có có người biết đáp án, tham chiến binh sĩ cũng đang liều mạng chém giết, chiến công bảng lại nên đón một vòng mới đổi mới. Rất nhiều khuôn mặt mới leo lên bảng danh sách, phóng tới trước 100, bọn hắn tại ngóng nhìn mười vị trí đầu, trước 10 thành viên nhìn đệ nhất. 4444. Tựa hồ dẫn dắt một trận đỉnh đầu tân binh số hiệu Trào lưu. Trên bảng danh sách xuất hiện một nhóm lây đánh số là tên binh sĩ, khiêng đủ loại danh hiệu, tranh bá thuộc về vinh quang của bọn hắn cùng quan huy. Nhưng mà, đặt ở đệ nhất, hùng bá chiến công B 4444, như là không thể dung chuyển Tuần Sơn. Mang cho bọn hắn mãi mãi cũng không thể vượt qua ngạt thở cảm giác. Trước kia thường xuyên bước lên đỉnh cao ngân thánh hạo, trải qua hơn 10 ngày điên cuồng chém giết, cũng không có dung chuyển quân tiên địa vị. Hắn ở đâu? Đây là rất nhiều siêu cấp thiên tài nghi vấn, Tô Trường Thanh bọn hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản tìm không được một tia bóng dáng. Siêu cấp đại chiến đợt thứ 3 tổng tiến công tiến đến, hùng quan ngay tại khẩn cấp triệu binh, giờ phút này chính là nam nhi đất dụng võ, thẳng hướng chiến trường, bảo vệ cương thổ. Hùng quan phá, toàn bộ đông vực sẽ biến thành chiến trường, bắc cực cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta tu hành là vì cái gì? Không có nhà, không có sinh ta nuôi ta quê hương, chính là cô hồn dã quỷ. Thẳng hướng chiến trường, bảo hộ ta thần châu. Đợt thứ 3 tổng tiến công đã tiến hành đến 20 ngày, đông vực đại địa chấn động, Bắc cực cũng ngoênh động liên miên, thành đàn tân binh nhiệt huyết sục sôi, đi xa trường, chấn thủ hùng quan Hoang thú thế công vẫn như cũ đáng sợ, giống như bọn chúng mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Một tòa nhóm máu hư không bảo điện phiêu lưu tại trong hư không, tại chiến khí mãnh liệt trong chiến trường như là cát đất, nhưng may mắn tòa này bảo điện có nhiều loại ẩn hình tác dụng, miễn cưỡng có thể tại chiến trường chôn sâu ngazu. Ầm ầm thứ sáu chiến khu đột nhiên dâng lên sán lạ ngời ngời màn sáng kinh động đến ngay tại tuyến đầu trận địa tướng sĩ chém giết nhau có người phát ra điên tiếng giống toàn quân công kích công kích mới vừa lên chiến trường tân binh còn không có thích đứng tàn khốc tác chiến hoàn cảnh quan chỉ huy đột nhiên ra lệnh nhường bọn hắn dung trần nhưng mà phụ cận lão binh cũng đang điên cuồng gào thét liên miên xông ra khu vực phòng thủ ZA. bọn hắn đỏ hồng mắt thiêu đốt mệnh luôn phát động công kích nhưng mà gặp phải hoang thú đại quân vô cùng cường đại một khi rời đi trận địa mất đi trận pháp thủ hộ yếu ớt không chịu nổi một kích các minh đệ đừng sợ tiến lên hủy đi trận đài Nếu không chúng ta đều phải chết." Quân đoàn trưởng gầm thét lên tiếng, thật cảm thấy vũ trụ tận thế sớm tiến đến, bởi vì bọn hắn quân đoàn đối ứng chiến trường chỗ sâu, ngay tại dương chảo hư không phong bạo. Một đám hoang thú ngay tại vận chuyển sắt thái lộng lây hòn đá, động tác tấn mãnh, thời gian ngắn đem hư không trận đài dựng hoàn tất, nguy nga như Hắc Cám đại sơn đặt ở chiến trường chỗ sâu, Mây đen quấn. Đây là khổng lồ vận binh thông đạo, một khi tạo dựng hoàn thành có thể cự ly xa đem hoang thú đại quân tiếp dẫn mà đến, cái kia sau một khắc hoang thú thiết kỵ có thể lấy thế như trẻ che tốc độ, đem phía trước quân đoàn xé thành cát bã. Toa này hư không trận đài đã bị kích hoạt lên, bước hơi ra lít nha lít nhít phù văn. Tại trong hư không mở ra khổng lồ trùng động, tàn mát ra cực hạn để nén tử vong ba động. Giữa thiên địa khí phân trong lúc nhất thời đọc lại, chỉ có hoang thú đại quân phát ra tàn lệnh tiếng cười. Thông đạo đã thành công bắt đầu dùng, hơn vạn tinh nhuệ sắp đăng lục chiến trận. Trên thực tế, chiến công bi dò xét quan ngoại chiến trường, dựa vào hoang thú tất cả đại quân đoàn binh lực phối trí, tướng quân bộ truyền tống tình báo, từ đó điều động đại quân hoàn thành trận thủ nhiệm vụ. Nhưng mà chiến trường thay đổi trong ngay mắt, hoang thú tiêu hao chân quý hư không thạch liêu, tạo dựng hư không trùng động có thể triển khai lôi đình đặc kích. Giống. Tiếng giống truyền đến, từ xa đến gần, hư không trùng động hơn vạn tiên phong quân đã hiện hiện bóng dáng, muốn độ bộ. Xong. Mảnh này quân đoàn cường giả cũng đang run sợ, chỉ bất quá có người lại phát hiện có sắc bén trùng sáng xẹt qua chân trời, hướng về hư không trận đài va chạm mà tới. Không tốt, địch tập. Một đám thủ hộ hư không trận đài hoang thú quá sợ hãi, chỉ bất quá sau một khắc cảm giác sâu sắc sợ hãi, ba cái kia cái bóng riêng phần mình mang theo đại sát khí, có thể xưng hủy diệt giả từ trên trời giáng xuống. Oeng. Ngay sau đó, kinh khủng huyết quang đồng loạt tóe lên đây là một bộ làm lòng người sinh ý lạnh hình ảnh tạo dựng hoàn tất hư không trận đài nổ tung tạo dựng mà ra to lớn trùng động cho dù ở giữa văn mèo tiếp theo sông ra như biển huyết quang giống một đám chấn thủ trận đài hoang thú thê lương hô lên âm thanh đánh tới ba vị hủy diệt giả dụng không thể đỡ như thiểm điện lấy đại sát khí đập sập hư không trận đài hư không trùng động giải thể diễn sinh ra siêu cấp hư không phong bạo có thể xưng khổng lồ cối xây thịt thành đàn hoang thú đồng loạt giải thể cường đại hoang thú cũng tại rú thảm càng phát ra kinh sợ tiếng khiển trách hoành độ hư không thất bại. Bọn chúng tao nộ siêu cấp sát kiếp, trang bị đến tận răng tiên phong quân cứ như vậy trọng thường, vô cùng độc nhã. Huyết quang quần quẩn thế giới bên trong, quân thiên bọn hắn ba vị thân hình có chút mơ hồ, cũng không có ham chiến cùng chém giết, quay người biến mất đang chảy máu thế giới bên trong. Trên thực tế, cùng loại chuyện như thế kiện, ngay tại tất cả đại chiến khu nhiều lần chỉ diễn. Hoang thú nhất mạch tốn hao lớn đại giới tạo dựng hư không trận đài, theo xa xôi hoang thú đại bản doanh điều động binh mã, ngay tại đối hùng quan triển khai khủng bố đại kích. Kia là hoang thú trận doanh lính liên lạc, cấp tốc có thể bắt được. Một đám liệp sắt giả, rất tốt, có tới trên trăm đầu một hơi đem ăn, hết thể để chết, nhanh phát hiện hoang thú tài nguyên chiến xa một cố, hư không bảo điện bên trong, quân thiên kinh lịch hơn 20 ngày chém giết, mỗi ngày ngao du tại kề cận cái chết, triển khai đi săn hành động, phá hủy hành động, ám sát hành động, bọn hắn đã tinh thần mỏi mệt, không có nghỉ ngơi qua một khắc, điên cuồng ngao du tại chiến trường thế giới, có làm không hết làm việc, vô cùng vô tận nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn. Quá trình bên trong, bọn hắn tao ngộ qua mấy lần nguy cơ sinh tử, may mắn vũ si nắm giữ chân long côn lực sát thương đáng sợ, trợ giúp bọn hắn chạy thoát. Du kích chiến quá mệt mỏi, quân thiên sắc mặt tái nhợt. Vì phòng ngừa bị hoang thú đại quân cho để mắt tới, không đứt chương đổi chiến khu, đi xa khắp nơi, nhưng bọn hắn dù sao không phải máy móc, mỗi người cũng thật sâu cảm giác được ra rời. Nhưng mà, nhường bọn hắn lo lắng sự tình phát sinh, hoang thú siêu cấp đi săn hành động triển khai, lại tại đợt thứ 3 tổng tiến công phối hợp xuống, trên trăm vị thợ săn đổ bộ tất cả đại chiến khu. Hiện nay hùng quan thập đại chiến khu thương vong cực lớn, rất nhiều bộ đội tinh nhuệ đều nhanh mất đi năng lực tác chiến, hiện tại hoang thú trận doanh tại phát động siêu cấp đại chiến tình huống bên trong, thế ra đáng sợ đón sát thủ, ép hướng tất cả lớn đỉnh tiêm quân đoàn. Tô Trường Thanh bỗng nhiên giống lên. Quân tình khẩn cấp, Tiểu Long Vương điều động đại quân, công về phía Thiên Hà quân đoàn, mục tiêu Giang Ngưng Tuyết, cơ hội của chúng ta đến lớn rồi. Chương 315, đi săn Giang Ngưng Tuyết. Loạn, toàn bộ cũng loạn. Hoang thú nhất tộc điên dại sao? Đây là muốn cùng nhân tộc ta so đấu tộc vận sao? Đại chiến cho tới bây giờ, Hoang Bảy thú tộc tổn thất quả quyết rất lớn, muốn phát động thú hải chiến thuật công phá Hung quan, thật là tức cười. Ta cảm thấy hẳn là kích hoạt chiến công bi, đánh ra bộ phận nội tình. Tuyệt đối không thể, chiến công bi một khi bắt đầu dùng mặc dù có thể giải khẩn cấp, chỉ khi nào đánh ra đến tương đương hướng Hoang Bảy thú tộc thừa nhận. Nhân tộc ta binh lực muốn hao hết. Quân bộ khẩn cấp trong phòng nghị sự, mấy vị thọ nguyên nhăn nhó lão cường giả khuôn mặt khó coi, tại bị động như vậy bị đánh xuống dưới, hùng quan chú định sĩ khí tổn hao nhiều. Liên hiện nay mà nói, tất cả đại tác chiến khu tinh nhuệ đều nhanh gánh không được. Đến nơi chiến công bi nội tình là cường đại, đánh đi ra có thể vãn hồi bại cục, nhưng cũng chờ tại bại lộ hùng quan cực hạn chịu đựng, hoang bẩy thú tộc khẳng định sẽ phát động càng mãnh liệt hơn tổng tiến công. Đột nhiên, chiến công bị truyền đến khẩn cấp tình báo, trên trăm vị thợ săn đi sa trường. Như thế quy mô đi săn hành động, vạn năm bên trong chưa hề phát sinh qua. Từ đó làm cho chiến trường thế công đã tiêu thăng đến điểm tới hạn, đơn giản giống như là muốn nổ tung thùng thuốc nổ. Kiềm chế, cực hạn kiềm chế, những thứ này quân bộ lão cường giả đầu lớn như cái đấu. Chân chính nhường bọn hắn lòng nóng như lửa đốt chính là, Tiểu Long Vương tại cái này trong lúc mấu chốt thẳng hướng Thiên Hà quân đoàn, nhưng là các lộ khu vực phòng thủ lại bị đi săn kiềm chế lại, thời gian ngắn khó mà gấp rút tiếp viện. Hôn trướng đến cực điểm. Một vị lão già tử cơ hồ điên loạn gào thét lên tiếng, có người cho rằng càng hẳn là đánh ra chiến công đi, phế bỏ trên trăm vị thợ săn, trọng thương hoang thú thế hệ tuổi trẻ. Tuyệt đối không thể nào lấy siêu cấp sát thương binh khí hủy diệt bọn hắn, liền sẽ chọc giận mười mấy cái vương tộc. bọn hắn một khi quyết tâm hùng quan gặp phải rất khảo nghiệm tàn khốc. Lệ thượng, có người đỏ hồng mắt tại gào thét, cấp tốc, nhân tộc ta nhưng có ngăn cơn sóng dữ dũng sĩ, đánh chết tiểu long vương, khuất nhục hoàng thú nhất mạch. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhường man trần tiên xuất thủ ngăn chặn tiểu long vương, nếu như có thể phản sát không thể tốt hơn. Man trần tiên ở đâu? Cái gì hắn vẫn còn tiên nhân động tu hành, hô trưởng, lập tức hướng tiên nhân động truyền lại khẩn cấp lệnh động viên, nhanh đi, mấy cái lao đầu tử giống lên. Siêu cấp đại chiến đã uy hiếp được hùng quan căn bản, Man Trần Tiên là cao quý hiện thế đường lĩnh quân nhân chi nhất, vậy mà còn đang bế quan tu hành, còn có thể tới kịp sao? Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, hùng quan đầu nhập vào hết thảy binh lực, hiện nay có thể động dụng tài nguyên sắp tiêu hao hầu như không còn. "Giống." Chiến trường không khí đại biến, to lớn tiếng giống vang vọng đổ máu quan ngoại chiến trường, trên trăm đỉnh tiêm quân đoàn gặp phải áp lực tăng gấp bội, tuyến đầu trận địa sắp bị đánh nổ. Mên ngông vô bờ chiến trường đều muốn sụp đổ, tiếng la giết chấn vỡ thương khung, máu chảy mấy mươi vạn giặm. Tiểu Long Vương rốt cục ló đầu, nhanh Hư không bảo điện bên trong, quân thiên bọn hắn ba vị nhảy vọt một cái đứng lên, như là bị rót vào mạnh tâm dược tề, tách ra hết thể giãn rời cùng bối rối, tản mắt ra không gì sánh được nồng đậm chiến ý, quả quyết bắt đầu dùng hư không thần lệnh. Nhanh, hết thể đều muốn nhanh. Tô trưởng thanh gầm nhẹ, đã tiếp nhận trên trăm đạo quân tình khẩn cấp, thiên hà động thiên gặp phải tình thế nguy hiểm càng nghiêm trọng, hoang thú nhất mạch có trọng binh tập đoàn đã ép hướng khu vực phòng thủ, liên phá mấy chục đạo tuyến phong tỏa. ầm ầm, thiên hà quân đoàn lính đánh thuê trăm vạn, cường giả tụ tập, đại nhân vật liên miên liên miên, thông thiên cảnh có tới trên trăm vị còn có chấp trưởng vô thượng trọng bảo động thiên chi chủ tòa chấn giống tan bạo tiếng giống truyền đến một đầu hình thể đáng sợ vương thú giống như theo trong địa ngục bò ra tới vạn trượng thân rồng sáng chói ngập trời giống chết đầy trời pháp trận rất nhiều tinh nhuệ chiến binh nổ thành huyết quang đây là huyết long tộc vô thượng vương thú toàn thân hiện đầy vảy màu đỏ ngòm như là thần thiết tiêu trúc mà thành tràn đầy không thể dung chuyển lực cảm giác trên thực tế thiên hà quân đoàn mặc dù là mạnh nhất quân đoàn nhưng mà thiên hà thánh lô cũng không ở nơi này bởi vì thánh lô cần chấn thủ động thiên phúc địa để phòng ngừa hai mặt thù địch trong lịch sử đã từng phát sinh qua hoang thú huyết tẩy động thiên phúc địa ngập trời thảm họa, loại kia tổn thất là khó có thể chịu đựng dù sao thập đại động thiên phúc địa cơ hồ thâu tóm cử thế mạnh nhất thiên tiêu ầm ầm huyết sắc thiên long hành không thương khung trong chốc lát cùng đinh thiên đạo kịch liệt chém giết cùng một chỗ toàn diện dẫn bảo một trận chiến này đến cuồng giết cường đại nhất chiến triển khai song phương tiếp xúc với nhau kịch liệt giao phong chiến khí lôi thiên, minh mông chiến trường cũng đang phát run ông viễn cổ long sào che đậy thương khung phun ra nuốt vào hố nồi vàng bước lên ra vạn cái long khí đan dệt ra vạn long khóa thiên cách cục, phong ấn lại một mảnh chiến trường thời không. thanh này trí bảo quá kinh khủng, vạn long khóa thiên hỗn độn chạy xuôi, đã bao phủ giang ngưng tuyết, đồng thời mở ra một mảnh chiến trường thời không, cấm đoán bất luận cái gì cường giả tiếp cận. ông, giang ngưng tuyết phong hoa tuyệt đại, như là cao ngạo tại trên tuyết sơn thần thánh tiên tử, phía sau hiện ra thiên hà thánh lô ảnh thu nhỏ, trần viễn cổ long xào nghiền ép. nàng xem ra rất bình tĩnh, không có gặp phải hoang thú nhất mạnh mạnh nhất thiên kiêu tâm tình khẩn trương, chấm như tuyết phun dài cơ thể chạy xuôi hào quang màu vàng nóng, chậm rãi phát hỏa ra một cái kim sắc thiên long. Thiên Long mệnh luân, sử thượng mạnh nhất thiên phẩm khởi nguyên giả. Giang Ngưng Tuyết lãnh não tuyệt thế, tay áo phất phới, nhìn qua theo viễn cổ long sảo bên trong sông ra nam tử, có thể cảm nhận được tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tận cực hạn cường đại. Tiểu Long Vương lạnh lùng nhìn xuống Giang Ngưng Tuyết, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngỏm như thác nước loạn vũ, gương mặt như lau gọn, hùng tráng thể sắc dâng trào huyết long quang trạch, phát hỏa ra một đầu ác long. Không có gì có thể nói, Tiểu Long Vương nâng quyền hướng về phía trước đánh sát, như là cái thế ban vương, lại lấy đặc thù bí pháp thu hoạch được nhập đạo cấp chiến lược, thẳng hướng Giang Ngưng Tuyết. Ông. Giang Ngưng Tuyết toàn thân hào quang bốc hơi, Thiên Long mệnh luân hóa thành đạo ngân xoay quanh tại quanh thân, nên đón tới đối quyền. Trong chốc lát va chạm, hư không cũng bị chấn bể, mãnh liệt chiến lực phiên Giang đảo Hải, giống như là hai đầu chân long triển khai đỉnh phong đại đối quyết. Huyết. Có người thấy được huyết dịch đang chảy xuôi. Cái này để người ta kinh hãi, khó nói vừa đối mặt va chạm đã quyết ra thắng bại. Ngưng Tuyết sư tỉ. Một số người phát ra kinh hãi tiếng giống, Giang Ngưng Tuyết trắng như tuyết cổ tay đang chảy máu, nàng bị chấn thương, bất quá nhìn vẫn như cũ cực kỳ ung dung. Rất nhanh có người kinh hô, Tiểu Long Vương cũng chịu đả thương có thể nhìn ra nắm đấm của hắn hơi biến hình, kém chút bị Giang Ngưng Tuyết cho kích nước, cái này khiến Thiên Hà Động Thiên Cường Giả đều vô cùng kinh hãi, Giang Ngưng Tuyết so bọn hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. Tiểu Long Vương con người đột nhiên co rụt lại, vừa rồi một kích kia hắn đã chấn mặc Thiên Long mệnh luân phòng ngự, ép về phía Giang Ngưng Tuyết bản thể, nhưng không nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết nhập thân, cường đại như cùng Thiên Long, rất là khủng bố. Giang Ngưng Tuyết ngày trước tại thiên Nhân cảnh hoàn thành 9 lần thoát thai hoán cốt, đã từng lại đi qua sinh mệnh khởi nguyên đường, vì vậy tính mạng của nàng bản chất tương đương cường thịnh. Tiểu Long Vương trong mắt sát ý nồng đậm hơn, như là ngọn đuốc đang chiếu đốt Giống to một tiếng chấn động thương khung, không gì sánh được cùng mãnh hướng về phía trước đánh tới. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, thể nội khí huyết đang sôi trào, đánh ra một cái tiếp lấy một cái huyết sắc cự long, nối liền trời mây, đang đắng 108 đầu. Từ nơi này đó có thể thấy được Tiểu Long Vương thần lực ngập trời, trước mặt giang ngưng tuyết không cam lòng yếu thế, Thiên Long mệnh luân hiển hóa, gánh chịu đại đạo, bộc lộ ra viễn cổ mà đến long uy, chặn đè xuống huyết sắc cự long. Ầm ầm. Đỉnh Phong đại đối quyết đã triển khai, Thiên Long mệnh luân quyết đấu Tiểu Long Vương, cái này chắc chắn là có thể ghi vào lịch sử một trận chiến. Giờ này khắc này, Quan ngoại chiến trường đại chiến lâm vào trạng thái điên cuồng, có thể nói là siêu cấp đại chiến một. Hai tháng đến nay, tàn khốc nhất chém giết thình lình. Mà ở xa Tiên nhân động, Man Trần Tiên xếp bằng ở một tòa thần thánh bên trong cái tiên động, như là cao tòa 33 trọng thiên vô thượng thần linh. Nghiêm túc cảm thụ Man Tiên lưu lại đạo pháp truyền thừa. Man Tiên cùng Man Thần, một vị là đạo pháp cao không thể chạm đến như là thật tiên Man Tiên, một vị là chiến lược mãnh liệt đến như là vô thượng chiến thần Man Thần. Hai vị nghe như là một họ người, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng quật khởi tại thời đại đen tối, khi đó còn không có hùng quan. Nhân tộc cũng không có cường đại cổ thành, thế giới nguyên thủy cùng man hoang, vật cạnh tiên trạch. Mà bọn hắn được vinh dự nhân tộc cực kỳ có tiềm năng cái thế thiên kiêu, dân ra được thế nhân xưng là man tiên cùng man thần. Man tiên không chỉ có là hùng quan người khai sáng một dòng, càng là tiên nhân động người sáng lập, về phần hắn lưu lại thần thánh tiên động chứa vô thượng đạo pháp, quanh năm ngồi xếp bằng ở đây, như cùng ở tại Ngao Du 33 trong tiên, tìm tòi vô thượng đại đạo Hảo diệu. Giờ phút này, Man Trần Tiên ngay tại lĩnh hội đại đạo, lấy thánh nguyên dịch tẩy lễ thể chất, bất quá lại bị ngoại giới cho cái dày, cảm xúc bất mãn vô cùng. Dù sao hắn ngay tại điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ở sau đó quân hậu tranh bá chiến bên trong, trấn áp quan nhân nhất mạch, hung quan báo nguy, tiểu long vương hiển thân, quân bộ tại sao không có cường giả đến mời ta rời núi? Đối với bên ngoài truyền ra tin báo, man trần tiên nữ mày đã gặp xương khó gặm, không phải đoan chính tư thái đi cầu việt minh. Trên thực tế hắn hy vọng nhất nhìn thấy thanh nguyên tự mình tới trước cầu hắn rời núi. Chỉ bất quá quân bộ vẹn vẹn thông qua thánh bảo truyền đến một tin tức, lập tức nhường hắn vận dụng thánh bảo đi chiến trường ngăn chặn tiểu long vương. Man trần tiên nữ mày, lời này nghe rất có vài phần mệnh lệnh ý tứ. Đúng lúc này ở giữa, một vị tóc trắng cái bóng theo thần thánh tiên phủ chỗ sâu đi tới, dáng vẻ nặng nghề, khi thì ho khan, thân thể không tốt lắm. Chỉ bất quá hắn còn bảo trì thời đại thiếu niên khuôn mặt, da thịt như là như trẻ con, chỉ có thâm thúy con ngươi khắc đầy tuế nguyệt tăng thương. Man Trần Tiên sắc mặt kinh biến, quỳ xuống đến tham viếng hành đại lễ. Khô khụt. Thiếu niên tóc trắng thấp giọng trách cứ một câu, Man Trần Tiên lập tức thu hồi cao ngạo thái độ, đi ra thần thánh tiên động, thông qua túi cản khôn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường. Nhưng là chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, gia ngưng tiết cùng tiểu Long Vương chiến giết, sắp quyết ra sinh cùng tử. Ông. Giờ phút này, hư không thần lệnh đã mang theo quân tiên bọn hắn chạy tới Thiên Hà quân đoàn biên giới thế giới, nơi này chém giết quá điên cuồng, đại địa bên trên thi sơn huyết hải, tạo thành to lớn ma quật. Bọn hắn sừng sững tại hư không bảo điện bên trong, tiểu Tình Tình phút chốc mở ra thiên mục, nhìn xuyên chiến trường thế giới, nhìn chăm chú vào Giang Ngưng Tuyết cùng Tiểu Long Vương huyết chiến chi địa. Viễn cổ long xảo. Vũ si hai mắt mở to, tâm thần lấy chân long côn câu thông, tản mắt ra ba động kỳ dị tuân hướng viễn cổ long xảo, nếm thử tìm tòi nắm giữ viễn cổ long xảo pháp môn. Bây giờ Viện Cổ Long xảo phong thiên tuyệt địa, người bên ngoài không cách nào xông tới quấy nhiễu một trận chiến này, trừ phi lấy đại đạo thánh bảo mạnh mở một con đường. Cái này Giang Ngưng Tuyết nhục thân hào hào khủng bố. Tô Trường thanh hơi thất thần, mặc dù tình hình chiến đấu nhìn lại Giang Ngưng Tuyết rơi vào hạ phong, nhưng nàng có thể làm đến bước này đủ để kinh tài tuyệt diễm, bởi vì ai cũng rõ ràng Thiên Long mệnh luân tạo nên ra Thiên Thai mới là kinh khủng nhất thời đại. Huyết Hải Long xảo, vạn nguyên quý nhất. Tiểu Long Vương giống to, toàn thân lỗ chân long phun ra nuốt vào huyết hải vòng xoáy, ầm ầm chấn động, đánh Giang Ngưng Tuyết nhánh hoa run rẩy, lỗ chân long đổ máu thân thể rơi xuống mặt đất, Nương Tuyết sư tỷ, trung quanh chém giết binh sĩ, thê lương giống to, Tiểu Long Vương đã nổi điên, nội tình cuồng bạo, chiến lực toàn bộ triển khai, áp chế Giang Nương Tuyết, triển khai đi săn, kia là, ta dựa vào, nhặt nhạnh chỗ tốt vương, rất nhiều người kinh hãi không gì sánh được chính là, Tô Trường thanh giật này mình, Giang Nương Tuyết đột nhiên nâng tay lên, ném ra hư không chấp nhận, bên trong bay ra một vị người khoác thất sắc chiến giáp nam tử trẻ tuổi, toàn thân thánh quang như biển, như là vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, ta muốn giết Tiểu Long Vương, lại lập mới công, thiên hạ thánh tử giống động vân tiêu. Tế ra thiên hà thánh thuật, chiến trường lây động, thánh quang bao phủ thiên địa. Tiểu Long Vương cũng bị đột nhiên xuất hiện hình ảnh bị kinh trụ, hộ thể thần quang trong chốc lát bị thánh quang cho xé mở, nhục thể của hắn mãnh liệt rung động, toát ra vết rách, toàn thân lỗ chân lông đổ máu. Trên thực tế, thiên hà thánh tử chính là cấp cao nhất thiên thái cảnh, bộc phát ra thiên hà thánh thuật vậy mà không thể đánh chết Tiểu Long Vương, khó có thể tưởng tượng thể chất của hắn mạnh bao nhiêu. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt sương bá tại gì thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 316, ba trăm phong va chạm. Thiên Hà Thánh Thuật chính là Thiên Hà Động tiên chấn Động Thần Thông. Một khi tu thành toàn thân phun ra nuốt vào Thánh Quang, đánh đi ra lực công kích kinh thế vô song, động một tí có thể sẽ rách cường địch. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Hà Thánh Tử là cao quý cấp độ Thánh Tử tồn tại. Vậy mà thời gian dài trốn ở Giang ngưng Tuyết hư không trong giới chỉ, đến nỗi phía ngoài Thiên Hà Thánh Tử bất quá là hắn hóa thân. Thánh Tử bản thể nội tình khủng bố vô tận, mỗi một tấc cơ thể lấp lóe Thánh Quang, dung hợp lại cùng nhau Thánh Quang ngập trời, chiếu sáng đổ máu chiến trường đại địa. Giết! Thiên Hà Thánh Tử lại một lần nữa giống to. Hắn căn bản không cho Tiểu Long Vương thời gian thở dốc thời gian, thân ở Đại Thủ hóa thành che đậy thương khung, muốn chấn sát Tiểu Long Vương. Giống. Tiểu Long Vương sợi tóc lăn vũ, ánh mắt lạnh đến cực hạ, nhuốm máu cơ thể bạo dũng ra vạn trượng huyết quang, như là sừng sững tại thi sơn huyết hải bên trong ma chủ bá tôn, thôi động tăng thực lực lên bí thuật, bộc phát ra đáng sợ thánh uy. Thiên Hà Thánh Tử thế công cùng mãnh, Đại Thủ gào thét mà ra ngàn vạn trọng thánh quang, đồng loạt nghiền ép mà đến, lại một lần nữa chấn vỡ hắn hộ thể thần quang, đánh Tiểu Long Vương nhục thân run rẩy kịch liệt, bay tứ tung ra ngoài nệ trên chiến trường. Tiểu Long Vương ánh mắt càng thêm lạnh như băng tản mát ra vô tận sắc ý, thần niệm câu thông viễn cổ long xảo, đánh ra thần uy bắt đầu áp chế thiên hà thánh tử. ông, thiên hà thánh tử tay háo hất lên ném ra thánh lô ấn ký, so ra ngưng tuyết nắm giữ ấn ký còn cường đại hơn, hóa thành khổng lồ thánh lô chống đỡ viễn cổ long xảo, tranh thủ đến săn giết thời gian. tiểu long vương khuôn mặt băng lãnh, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có rút ra gánh vác huyết long đao, đem tăng thực lực lên bí thuật buộc phát ra, tràn đầy nồng đậm hơn thần uy. với thiên hà thánh tử liên tiếp đánh ra thiên hà thánh thuật, mắt tất sắc chiến giáp hừng hực tiêu đốt. Nhìn kỹ đây là một cái vô thượng trọng bảo, đem hết khả năng quá trình sống lại bên trong, Thánh Quang như là mười vạn biến động, lật ngược thiên cung, nghiền nát đại địa. Giết! Thiên Hà Thánh Tử giống to, chiến trường bởi vì hắn mà run rẩy, thế nhân bởi vì hắn là kinh hãi. Phát cuồng Thánh Tử dũng mãnh phi thường không thể đỡ, Thánh Quang tạo thành đại dương mênh mông tại gào thét, trong khoảnh khắc che mất Tiểu Long Vương, muốn tuyệt sát. Tiểu Long Vương đứng ở hủy thiên diệt địa thế giới bên trong, thân thể nguy nga cao lớn, phía sau dâng lên một đầu huyết sắc cử long, mở ra một đôi kinh khủng con mắt, bắn ra luyện ngục lanh quang. Hắn đánh ra nội tình, Vương thu ấn ký cháy hừng hực. Viết sắc cự long bao phủ thân thể của hắn, chặt phô thiên cái địa đè xuống cường đại thanh quang. Nhưng mà thiên hà thánh tử há có thể kiên kỵ bực này nội tình, mi tâm thức hải phun ra nuốt vào động thiên chi chủ ba động. Đặc biệt không chỉ là một vị, toàn diện bạo phát đi ra đủ để nghiền nát phiên chiến trường này. Nhưng là tiểu long vương mượn nhờ vương thú chi lực, bá lập tức vọt tới viễn cổ long xào bên trong. Đứng nơi này tiểu long vương thần uy tuyệt đỉnh, nhìn xuống chiến trường thế giới, ánh mắt băng lãnh. Giờ phút này hắn biết rõ tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Lần thứ hai đi săn kế hoạch lại một lần nữa thanh lý. Tất nhiên hắn không có cái gì không cam lòng. Một vị trưởng thành thánh tử trốn ở hư không trong giới chỉ yên lặng chờ hắn đến đi săn đủ để chứng minh nhân tộc thiên kiêu đối với hắn kiên kỵ. Trốn chỗ nào? Thiên hạ thánh tử gào thét lớn đánh tới, tế gia thánh lô ấn buộc phát ra đại đạo pháp tắc trật tự ngàn tỷ lớp hướng về viễn cổ long xào đè xuống. Nhưng mà viễn cổ long xào nguồn gốc từ tại chân long vương lại bị huyết long tộc chấp trường 5 tháng dài đằng đẵng, há có thể bị tùy tiện chấn trụ? Không tốt, huyết long tộc vương thú vậy mà chạy tới viễn cổ long xào bên trong. Tô trưởng thanh khuôn mặt đại biến, đầu kia vương thú cùng đình thiên đạo chém giết bị thương không nhẹ, hiện tại rút lui vọt tới viễn cổ long xào. Món trí bảo này tản mát ra vô tận hừng hực long huy, đâm vào mắt người đều muốn đổ máu. Thiên Hà Thánh Tử khuôn mặt khó coi, hắn tự mình xuất thủ không thể thời gian ngắn tuyệt sát Tiểu Long Vương, đơn giản chính là vô cùng nục nhã. ầm ầm, chiến trường đã sụp đổ thành to lớn lô máu, Viễn Cổ Long xảo chống lại ở hết thể lưỡi áp, hướng về phương xa chiến trường rút lui, rõ ràng đi săn kế hoạch kết thúc. Có được hay không? Quân Thiên lòng nóng như lửa đốt, cái này rất có thể là săn giết Tiểu Long Vương duy nhất cơ hội. Vũ Si xếp bằng ở hư không bảo điện bên trong, từ đầu đến cuối đang chờ mặc, chỉ có đứng ở trong điện chân Long Côn, nhiều lần chấn động. Cuối cùng lóe ra một luồng chân Long Vương ân khí. Xoẹt. Vũ C si hai mắt mở to, thông qua chân Long Côn, hắn có thể nhào bắt được Viễn Cổ Long Xảo vị trí, hiện nay còn không có cách xa quan ngoại chiến trường thế giới. Cùng lúc đó, Man Trần Tiên thông qua túi Cản Khôn, thấy rõ đến đi xa Viễn Cổ Long Xảo. Mau ra tay a. Quân bộ có cường giả kích đột quát, túi Cản Khôn đánh tới có lẽ có thể đem Viễn Cổ Long Xảo thôn đi. Nghe vậy, Man Trần Tiên cao mày nói, Viễn Cổ Long Xảo đã tiếp cận Huyết Long binh, một khi túi Càn Khôn để lên đi gặp bị Huyết Long binh toàn lực nhà vào, ném đi túi Càn Khôn ngươi tưởng nội sao? Ngươi Quân bộ một đám cường giả sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Man Trần Tiên sẽ nói ra câu nói này. Mấy vị đạo hưu bất giận, Man Huyền lạnh lùng nói, Man Trần Tiên nói lời cũng không phải là nói chuyện giật đơn, ngươi cho rằng huyết long binh là cái gì? Chính là cấp cao nhất đại đạo thánh bảo. Một khi phát cuồng nhầm vào túi cản khôn, bị trấn áp mang đi khả năng rất lớn. Thế nhưng là bọn hắn còn muốn nói điều gì? Man Huyền trầm giọng nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, đánh ra túi cản khôn hoàn toàn chính xác có thể đại quy mô dảo sát hoang thú đại quân, nhưng là hoang thú thiếu khuyết đại đạo thánh bảo sao? Một khi tình hình chiến đấu tiến triển đến lấy thánh bảo đối vanh trình độ, tất cả đại động thiên phúc địa đều muốn lấy thánh bảo ép hướng chiến trường, ngăn cản hoang thú nhất mạch huyết tinh trả thù. Mấy vị quân bộ cường giả trầm mặc, như thế tình hình chiến đấu một khi mở ra, áp đáy hòm bảo vật ném ra, đó chính là một trận ngươi chết ta sống đại quyết chiến. Nhân tộc không chịu được nổi, đồng dạng hoang thú trận doanh cũng khó có thể chịu đựng, vì vậy trên chiến trường cực ít xuất hiện thánh bảo bóng dạng, chỉ là lấy nội tình gia chỉ binh sĩ năng lực tác chiến. Bởi vì trong lịch sử phát sinh qua mấy chục kiện thánh bảo đối vanh tình hình chiến đấu, sơn hải hùng quan kem chút bị chấn áp. Từ nay về sau khắp nơi cực ít lấy Thánh Bảo cạnh tranh với nhau. Trời ạ! Chiến công bảng nên đón khủng bố biến đổi lớn, thời gian ngắn ngủi trước 100 hao tổn hơn 10 vị siêu cấp thiên tài, trong lúc nhất thời đã dẫn phát hỗn động. 4440 ở nơi nào? 20 ngày tới không thấy tung ảnh của hắn, tại sao không thi triển phản đi săn hành động? Khó nói siêu cấp đại chiến thật tàn khốc đến, chúng ta nhân tộc Thiên Kiêu không cách nào phản chế hoang bẩy thú tộc đi săn hành động. Quan ngoại chiến trường tổn thất không gì sánh được thảm trọng, bộ đội tinh nhuệ cũng áp chiến đến sức cùng lực kiệt, các ngươi không có trải qua, không cần vọng thêm bình luận quan ngoại lớn địa huyết biển phiêu mái trèo, vẫn lạc binh sĩ si đã khó mà thống kê, tất cả lớn nhỏ quân đoàn liên tiếp bị công phá, chủ lực quân đoàn cũng gặp phải đáng sợ áp lực. Tại loại này cách cục bên trong muốn triển khai phản kích hay là gấp rút tiếp viện, nói nghe thì dễ. Đặc biệt là hùng quan binh đạo bên trong, số lớn số lớn cung tiến thủ nhục thân cũng nứt ra, đã mất đi kéo ra cung thai lực lượng, đỏ hồng mắt gào thét, binh lực của ta còn chưa đủ, không cách nào triển khai thời gian dài khổ chiến. Đó là cái gì? Âm vang ở giữa, thiên hà quân đoàn đối ứng chiến trường chỗ sâu, một đạo kim sắc thần quang vạch phá hư không xuyên thẳng sâu trong hư không, đính tại viễn cổ long sào phía trên. với viễn cổ long sào đung nhiên chấn động, phun ra nuốt vào thần uy, tự chủ vận hành cùng chuyển động, trong sào huyệt long khí cuồn cuộn, hỗn độn đầy trời, dị tượng đáng sợ. là chân long côn cản lại viễn cổ long sào. rất nhiều người nghẹn ngào, đây là phát sinh ở cách huyết long binh tương đối tới gần khu vực, kim sắc côn sát trưởng đạt vận trượng, thông vào long sào bên trong, trấn áp tại dưới đáy. theo giờ khắc này bắt đầu, viễn cổ long sào tựa hồ tạo thành hoàn chỉnh binh khí, tràn ngập nhường thế nhân run rẩy viễn cổ long uy, long sào như thân thể, long côn vi quất đến nỗi Vũ Xi si xếp bằng ở Long xảo phía trên, như là hóa thành vô cùng chói mắt dẫn đầu, tràn đầy lớn uy nghiêm, thật sâu cảm nhận được viễn cổ Long xảo đáng sợ, càng cùng hắn sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Là Vũ Xi, si, giết. Ngoại giới, huyết long tộc cường giả quá sợ hãi, đồng loạt phóng tới viễn cổ Long xảo, nhưng mà rất nhanh phát hiện Long xảo tự chủ phục sinh, tràn đầy vô cùng kinh khủng uy áp, bọn hắn khó mà lân cận. Có cường giả tế ra đại sát khí muốn đánh chết rơi Vũ Xi, si, nhưng phát hiện tàn khốc vẫn để Vũ Xi si cùng Long xảo hợp làm một thể, chỉ có hủy đi Long xảo khả năng diệt trừ Vũ Xi. Si. Nhưng là nếu như hủy đi Long xảo nội bộ tiểu thế giới sụp đổ, tiểu long vương căn bản sống không được. giống vũ si sợi tóc luận vũ, toàn thân chân long huyết mạch anh minh, hắn có phản tổ huyết thống, lại vận hành tổ truyền thiên công cùng viễn cổ long sào sinh ra cộng hưởng, triển khai luyện hóa. không được. sào huyệt bên trong, huyết long tộc vương thu ánh mắt băng hàn, nói, chân long vương lại còn lưu lại át chủ bài có thể lấy đi sào huyệt, căn này cây gậy là chủ đạo sào huyệt xương rồng hóa thành, một khi bị luyện hóa, viên cổ long sào không còn thuộc về ta. không sao, ta hiện tại còn có thể nắm giữ viên cổ long sào. tiểu long vương lời nói vừa dứt. Sắp mặt trầm xuống, hai đạo cái bóng đã vọt tới trong xào huyệt. Bị Thương Vương Thu khuôn mặt tâm lãnh, một cái thông thiên cảnh Tô Trường Thanh một cái long tượng lĩnh vực con kiến, vậy mà dám can đảm xâm nhập long xào bên trong muốn chết. Tổ rồng nội bộ thế giới rộng lớn to lớn, chạy xuôi chân long giận, như là áp xúc động thiên phúc địa, bao năm qua lịch đại bị huyết long tổ cấu long chấp trưởng. Từ bên ngoài đến xem chân long xào huyệt tối tăm mờ mịt, nhưng là nội bộ lấp lóe bảo huy, khắp nơi mọc đầy kim sát dị thảo, thoạt đầu nhìn không có gì, nhưng cẩn thận thấy rõ mơ hồ có thể cảm nhận được cổ lão năng uy. Tô Trường Thành giật nảy cả mình. Đây là không gì sánh được hiếm thấy Long Thảo, bất kỳ cái gì một gốc trên đấu giá hội cũng giá trị mấy chục vạn cân linh thái thạch, công hiệu có thể bổ dưỡng thể chất, cường thịnh khí huyết, kéo dài thọ nguyên. Nhưng là chân Long trong xào huyệt Long Thảo, như là rau cải trắng đầy đất đều là, đây là một bút thế nhân không cách nào tưởng tượng tài phú. Tiểu Tình Tình bò lên đi ra, Kim sát thú đồng nhìn về phía phương xa cỡ nhỏ xào huyệt, thấy rõ đến chân Long thánh dược, mặc dù còn không có thai nén thành thủ, nhưng thực tế là không tầm thường. Diết Vương thú, ngươi được không? Quân Thiên quét mắt huyết Long tộc siêu cấp cường giả, cho dù bị thương vẫn như cũ có khiến lòng run sợ uy áp tại lan tràn cái này thế nhưng là một vị có thể so với động thiên chi chủ tồn tại muốn thử một chút xem tô trường thanh khuôn mặt không gì sánh được ngưng trọng kỳ lân vương tự nhiên chuyển thừa xuống kinh thế thần thông có thể thiêu đốt huyết mạch tăng lên chiến lực, nhưng muốn trừ hết đầu này vương thú tinh nguyện thánh bảo ân kỳ mới là cực kỳ trọng yếu thật là tức cười đầu này vương thú cũng bị chọc giận quá mà cười lên viễn cổ long sào chính là địa bàn của bọn hắn một cái thông thiên cảnh cường giả vọng tưởng giết hắn với hắn lời nhắc phí lời gì nâng lên móng vuốt lớn đánh đi lên phải giống như là trụng dưa hấu một dạng diệt đi bọn hắn giết vương thú một trận chiến phong vương tô trường thanh không gì sánh được điên cuồng thể nội phun ra một vùng vũ trụ cổ áp xúc hóa thành đẩy trời nhật nguyệt đại tinh chiến lược thông thiên trị địa chống đỡ móng đuôi lớn tinh nguyệt thánh bảo vương thú sắc mặt tâm trầm đây trời nhật nguyệt đại tinh bao phủ tô trường thanh đánh ra tới chiến lược khủng bố ngập trời chấn móng của nó đang chảy máu vô thượng thánh bảo bản nguyên ép hướng lục thân của nó tiểu tinh tinh trợ giúp trường thanh chém giết vương thú quân thiên lại cho hắn một dạng siêu cấp đòn sát thủ tiểu tinh tinh người mang nhiều loại thánh thú hình thái. Hã có thể tùy tiện bại lộ, nhưng là viễn cổ Long Sào Phong Thiên tuyệt địa, chính là Tiểu Tỉnh Tỉnh Thi triển Thiên phú cơ hội tốt. Trên thực tế, quân thiên từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiểu Long Vương, mà Tiểu Long Vương cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn. Hai vị ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, đều là như là ngọn đuốc đang thiêu đốt, cũng thấy rõ đến lẫn nhau trình độ kinh khủng, gương mặt toàn bộ nghiêm túc. 4444 ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, rất ít để cho ta ngoài ý muốn, không biết ngươi có thể hay không có để cho ta rút dao tư cách. Tiểu Long Vương liếc nhìn ngồi xếp bằng đỉnh vũ si. Hắn nhất định phải thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Ta cũng rất nhiều biết, ngươi có thể hay không có để cho ta rút kiếm tư cách. Quân Thiên ầm ầm lập tức lao xuống mà đến, vạch phá bầu trời, khí thế lạnh thấu xương không gì sánh được, thẳng hướng Tiểu Long Vương. Chương 317, quyết đấu Tiểu Long Vương. Viễn cổ Long xảo chìm nổi giữa thiên địa, Phản phất xuyên qua thương vũ hoàng kim cự long, mặc cho hoang thú nhất mạch cường giả các hiện thần thông, từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển xếp bằng ở đỉnh vũ xi. Si. Hỏng, chân long côn cùng viễn cổ long xảo hợp làm một thể, hiện tại viễn cổ long xảo có thể xứng đại đạo thánh bảo. Huyết Long tộc cường giả trợn mắt trông sue. Ngày trước Chân Long Vương nắm giữ Viễn Cổ Long Sào, chính là Vô Địch Vương giả, nếu không phải tại kiến trúc hùng quan quá trình bên trong hao hết nội tình, quả quyết sẽ không bị Huyết Long Vương đánh chết. Nếu như Vũ Si lại một lần nữa nắm giữ Viễn Cổ Long Sào, tương lai có một tia hy vọng trở thành vị kế tiếp Chân Long Vương, đây là hoang thú tất cả đại vương tộc cũng không muốn nhìn thấy. Trên thực tế, Huyết Long tộc chấp trưởng Viễn Cổ Long Sào 5 tháng dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối không cách nào đem Long Sào nội tình biến thành Huyết Long tộc thuốc bổ, bên trong lắng động Chân Long giận chính là thiên văn số lượng. Ầm ầm. Huyết Long binh chấn động, Suýt nữa nhận không ra đánh tới nhưng là cân nhắc đến tiểu long vương an uy chỉ có thể coi như thôi một tiếng kinh khủng tiếng vang đột nhiên nổ tung hư không toát ra rất sâu lớn vết rách ngay sau đó huyết quang mênh mông cuộn cuộn giống như là mười vạn thiên kiếm quét ngang mà đến liên miên liên miên hoàng thú bị đánh bạo là huyết nhật thánh bảo có hoàng thú cường giả gầm thét lên tiếng bọn hắn ngay tại quay chúng quanh viễn cổ long xào bàn bạc đối sách ai ngờ treo ở hùng quan trên huyết nhật thánh bảo thiêu đốt bốc phát triển khai cử ly xa thế công với bạch phát tu la sừng sững tại huyết nhật bên trong thánh nhật bởi vì hắn mà chấn động bạo dũng ra vô cùng vô tận huyết sắc thần quang đánh về phía chiến trường chỗ sâu, che mất toàn bộ đại địa, hào hùng mà rung động lòng người. Giống một đám huyết long tộc tinh nhuệ đều khó mà tự điều khiển, đầu đau muốn nức, sợ hai gầm nhẹ, cảm thấy bị ngàn vạn ác thú gặm ăn dục thân, giống như là rơi vào vô biên luyện ngục bên trong, trên tinh thần gặp phải tra tấn. Huyết nhật thánh bảo chính là chấn thủ hùng quan siêu cấp đại sát khí, bình thường rất khó chủ động côi phục, nhưng mà bạch phát tu la khác biệt, hắn đã sớm nắm giữ thánh bảo, cách xa khoảng cách xa cũng có thể triển khai tinh thần chấn nhiếp. Toàn quân xuất kích, giết. Đinh Thiên đạo ngược lại là hiện ra không gì sánh được ba khí. Bạch Phát Tu La lấy Thánh Bảo chế trụ hoang thú đại quân, thiên hạ quân đoàn quy mô xuất binh, giết ra tuyến đầu trận địa, ép hướng viễn cổ long sảo. Oo, Bạch Phát Tu La rũi ra thon dài óng ánh bàn tay, tự mình gợi lên chiến trường kẻ lệnh, âm thanh chấn vân tiêu, triệu hoán chiến lớn giả. Sư tôn cũng quá bá khí đi. Thời khắc này quan Thiên Ngọc hưng phấn như đứa bé, tóc bạc ngang eo, đệm lên chân nhìn về phía đứng ở huyết nhật bên trong Bạch Phát Tu La, hắn tự mình thổi lên chiến trường kén lệnh, hiệu triệu thiên hạ binh mã gấp rút tiếp viện trận chiến đầu tiên khu. Đại Hạ quân đoàn đánh tới mười mấy chi tinh nhuệ bộ đội tác chiến, tuần sát sứ tới một màn lớn. Vũ Si nhất mạch, Kỳ Lân Vương nhất mạch, cường giả liên tiếp tung hoành đổ máu chiến trường, toàn diện ép hướng trận chiến đầu tiên khu. Đây là một trận đại phong bạo, Viễn Cổ Long Sào đã bị áp chế lại, đặc biệt Tiểu Long Vương liền tại bên trong. Một khi là Vũ Si tranh thủ đến luyện hóa Long Tổ Thời Gian, Tiểu Long Vương sinh tử liền có thể thành kết cục đã định. Cũng cho Lão Tử tiến lên. Hát Phong trưởng lao giống to lên tiếng, xuất lĩnh dược vương quốc một nhóm tinh nhuệ gấp rút tiếp viện thiên hạ quân đoàn. Thậm chí tất cả đại quân đoàn tinh nhuệ bộ đội tác chiến, khi lấy được bạch phát tu la hiệu triệu về sau, lục tục no ngoe đi chiến trường thế giới. Chủ thành khu, chiến vương đao theo trong ngủ mê tỉnh lại, thanh nguyên mặt mũi lãnh khốc, dẫn theo thiên đao dọc theo một đường giết tới chiến trường chỗ sâu, chiến thể bị sáng chói thần hoàng ba phủ, giống động non sông, tế sống một đám cường đại hoang thú. Hắn tại chủ thành khu phương hướng đại khai sát giới, muốn là trận chiến đầu tiên khu chậm lại áp lực. Trận này siêu cấp đại chiến vốn là huyết long tộc chủ đạo, tiểu long vương sinh cùng tử liên lụy đến toàn bộ chiến cuộc, hoang bảy thu tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hồi viễn cổ long sào. Hôn trưởng, nhưng mà cảnh ra những thế lực này sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới bạch phát tu la hiệu triệu đi ra như thế động tĩnh cấp nơi cũng tại gấp rút tiếp viện, càng không có nghĩ tới Vũ Si lấy chân long côn ngắn ngủi áp chế Viễn Cổ Long xảo. Một chút quân việt cùng một ít quân bộ đại lao tâm tình cũng không quá tốt, một khi Vũ Si nắm giữ chân long xảo huyệt, tương lai còn chịu nổi sao? Quật khởi con đường chắc chắn thế không thể đỡ. Giết a. Chiến cuộc liên chuyển, người cùng hoang thú đỉnh phong chiến trường cứ như vậy quay trùng quanh Viễn Cổ Long xảo lần hai, song phương đầu nhập binh mã càng ngày càng nhiều, tương phản, tất cả lớn đỉnh tiêm quân đoàn gặp phải áp lực vô hạn giảm xuống. Long xảo bên trong đại chiến cũng kịch liệt và phần, Tô Trưởng thanh tiêu đốt hết thể nội tình quyết đấu bị thương vân thú muốn một trận chiến phong vương, thông thiên cảnh lĩnh bực đổ diệt vương thú, liền có thể có phong vương tư cách, lại thêm hắn đoạn thời gian này tích lũy chiến công, sát phong chiến vương có nhất định hy vọng, cái này nhưng làm hắn kích thích ngao ngao kêu to, phía sau viễn cổ kỳ lân vừa mới hiện hiện ra, tiểu tình tình phun ra một ngụm tinh huyết chiếu xuống kỳ lân phía trên, đầu này kỳ lân như là ngủ say thánh thú đang thất tỉnh, tiểu cô nãi nãi lại đến một cái sữa, tô trưởng thanh quái khiếu lên tiếng, kỳ lân huyết mạch đạt được một trận tỷ lệ, ngưng luyện ra thánh thú huy áp, cùng bản thể của hắn sinh ra rất sâu cảm hưởng, phóng thích ra một hệ liệt bí thuật thần ý tăng vọt. Ha ha ha! Tiểu Long Vương cười giận dữ thanh âm truyền đến, vậy liền để ta đến xem thử, tổ tiên đường đến cùng cho ngươi dạng gì dựa vào? Tiểu Long Vương liền cấp cao nhất Thiên Long mệnh luân cũng có thể áp chế, há có thể kiên kỵ trước mặt đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường thiếu niên Long Tượng. Hắn oai hùng kiết người, cao lớn uy nga, lượn lờ huyết sắc thần quang, như là một khỏa ma tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên tiếp lao xuống mà đến thân ảnh. Thuần Độc thân ở giữa đọ sức, không tồn tại bất luận cái gì đạo pháp, giống như là hai tòa cự sơn tại trong hư không triển khai va chạm, bộc phát ra thần âm rung động ầm ầm, địa tai phát huy. Đây không phải bình thường thợ săn quyết đấu, quân thiên cùng tiểu long vương chém giết được sừng tụng đỉnh phong nhất va chạm lẫn nhau giết cùng một chỗ, lực lượng lẫn nhau nghiền ép, thần lực buộc phát đến thời kỳ cường thịnh. ầm ầm, hư không cũng tại rung động, đây là nhường nhập đạo cấp nhục thân cũng vì đó run dày áp bách, thuần túy nhục thân chém giết, không có đạo pháp, không có thần thông, chỉ có dã man thô bạo trả đạp. Quân thiên đầy ngập chiến huyết sôi trào, con người sắc bén không gì sánh được, thời gian ngắn đánh ra thần lực như là chiều dâng che mất tiểu long vương. Giống, tiểu long vương hét dài một tiếng, như máu thể xác dâng trào long chi lực. Làm vỡ nát đè xuống thần lực, dò xét xuất thủ trưởng đánh tới hướng Quân Thiên Mặt. Quân Thiên Huy quyền nên đón tiếp lấy, quyền trưởng ba chạm, giống như là đánh vào vô thượng chân long bên trên, mang cho hắn mảnh liệt di áp, như là đáng sợ cự long nện ở trên đầu. Nhưng mà Quân Thiên cỡ nào dũng mãnh phi thường, đầu đầy tóc xám rối tung, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về phía trước trấn áp mà đến, mỗi một kích cũng đang phong tạo cực, Loan tiểu long vương nhục thân khẽ run, liền xem như vô thượng chân long cũng có thể bị hắn cho là tung. Anh. Cuối cùng, Quân Thiên toàn thân tinh khí sôi trào, quyền ấn phun ra nuốt vào thần quang, trong khoảnh khắc phát họa ra một cái thương long đánh ra chân long cựu thức. Tiểu Long Vương thể nội long ngâm cuồn cuộn, song trưởng vạch phá bầu trời, huyết long tay nở rộ, trong hư không cũng bày biện ra hai cái to lớn móng nuốt, nước ra hư không, năm lây đánh tới thương long, sóng sở sở đem kéo đứa. Quân tiên sợi tóc loạn vũ, mắt như lãnh điện, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chân long cựu thức thi triển mà ra, đang đang đánh ra 36 con. Từ nơi này có thể nhìn ra quân tiên nhục thân nội tình cỡ nào cường thịnh, 36 con thương long sáng chói không gì sánh được, như cùng sống lây chân long quét ngang chiến trường, ép hướng về phía tiểu Long Vương, chấn hư ảo móng vuốt nộ tung thật không nghĩ tới ngươi có thể cùng ta nhục thân chém giết, tổ tiên đường coi là thật có chỗ thích hợp. Tiểu Long Vương chân đạp trường không, mái tóc dài màu đỏ ngòm múa may của loạn, lỗ chân lông dâng trào ra vạn trượng huyết quang, bao phủ viễn cổ long xào một góc, tràn đầy kinh khủng thần uy. hắn một bước tiếp lấy một bước áp sát về phía trước, thần uy tuyệt đỉnh, khí huyết ngút trời, cứ thế mà chống đỡ 36 đầu thương long. Ngay sau đó hắn thân thể chấn động, xông ra khủng bố đến cực điểm ba động, không nghi ngờ có thể đem một dãy núi cho đánh thành kết cho. Tiểu Long Vương lực lớn vô cùng, miệng mũi cũng đang phun ra nuốt vào huyết hải vòng xoáy. 36 đầu thường long cũng bị nuốt đến bên trong ép thành cặn bã. Đây là huyết long tộc thiên phú thần thông, huyết hải vô biên, bao quanh tiểu long vương u u chuyển động, bắn ra đáng sợ quan mang, động một tí có thể xé rách đại dương mênh mông, chém rách đại địa. Quân thiên khí thế đại biến, lỗ chân long phun ra thanh quang, bao phủ thiên địa, như là vĩnh hằng thánh lô đang thiếu đốt, đánh ra thiên hà thánh thuật. Thiên hà động thiên chấn động thần thông quân thiên đã sớm tu thành, bây giờ tại quân thiên thôi động bên trong, toàn thân thánh quang cuồn cuộn, ép hướng về phía vô thiên cái địa mà đến huyết hải vòng xoáy. Và anh, nếu không phải tại viên cổ long sào bên trong. Loại này đáng sợ va chạm chắc chắn chấn thiên động địa. Một vị thánh quang ngập trời, một vị huyết hải vô biên, tạo thành trên lệnh rõ ràng, cũng có thể thấy rõ đến đối thủ cường đại. Giết! Lưỡng cường cùng lúc giống to, huyết hải cùng thánh quang triển khai va chạm mạnh, đại địa bị lật ngược, bước lên ra chói mắt thần mang, liên miên long thảo bị cắt đứt, tạo thành nồng đậm không gì sánh được tinh hoa năng lượng. Huyết hải sụp đổ, thánh quang hủy diệt. Bọn hắn cũng tại hoành kích lẫn nhau, tại hủy diệt năng lượng bên trong tiềm năng bùng phát, lại một lần nữa đụng vào nhau. Tiểu Long Vương quyền ấn như núi, đánh tan hết thể ngăn trở, âm vang ở giữa nện trên ngựa quân tiên. Phát ra một tiếng trầm muộn vang lớn. "Phanh!" Quân tiên kêu rên, miệng mũi đổ máu, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị đánh tan, nhưng thời khắc mấu chốt sinh mệnh thể trinh Tất tỉnh, kháng trụ hủy diệt tính một kích, đồng thời bàn tay của hắn mông lung thần quang, theo tại tiểu long vương trên đầu vai. "Rống!" Tiểu long vương nhục thân tự nhiên cử thế vô song, phun ra nuốt vào huyết quang, phun trào ra thánh thú uy áp, như là luyện ngục bên trong bỏ ra tới huyết long hướng đi phục sinh, cứ thế mà ngăn kháng quân tiên một kích. Quân tiên khuôn mặt nghiêm túc, hắn gặp phải địch nhân vô cùng cương đại, nhục thân không gì không phá, muốn hủy đi nói nghe thì dễ. Tốt một cái tổ tiên đường, tiểu long vương càng khiếp sợ hơn. Vừa rồi hắn đã đánh trúng vào con tiên, nhưng là chưa từng chấn vỡ thể xác của hắn, ngược lại bị một loại siêu cường sinh mệnh thể trinh cho chấn thương. Đây là cái gì tu hành lộ? Tổ tiên đường vậy mà có thể đem lục thân tôi luyện đến có thể cùng thanh thú triển khai chém giết, truyền đi ai dám tin tưởng? Nhân loại tiên sinh lục thân yếu đuối là sự thật, nhưng là sinh mệnh khởi nguyên đường lại tại tìm tòi vĩ đại sinh mệnh trên đường tiến hóa sinh mệnh căn bản, cuối cùng tu luyện tới nghe giận cả người cấp độ bên trong. Bất quá tiểu long vương cuối cùng không phải bình thường sinh linh từ nhỏ đến lớn sống đến luyện ngục bên trong kinh lịch ngàn vạn kiếp nạn mới trưởng thành hắn mỗi một tấc cốt nhục cũng tràn đầy đáng sợ bản năng chiến đấu bỏ mặc ngươi sinh mệnh thể trinh mạnh bao nhiêu vọng tưởng cùng ta huyết long tộc nhục thân tranh phong người còn không được tiểu long vương đỉnh đầu phun ra ngoài không gì sánh được dọa người long hình trùng sáng kia là quần cuộn mênh mông quần cuộn khí huyết nguyên tuyền đánh xuyên qua trời cao tiếp lấy hóa thành một cái khổng lồ thiên đao hướng về phía trước chém tới muốn mở ra quân thiên sinh mệnh thể trinh vậy liền nhìn xem ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo thể chất có thể hay không dung chuyển ta căn cơ quân thiên nhục thân mệnh luân đồng loạt nọ rộ. Hóa thành vô số kim sắc tuyển qua chạy xuôi sinh mệnh tinh khí, tụ hợp vào toàn thân, cung cấp bảng bạo sinh mệnh vật chất. Quân Thiên đứng ở viễn cổ Long Sào bên trong, tóc xám luận vũ, quyền ấn phá vỡ trường không, cực hạn kiểm chế cùng nguy hiểm, đánh chúng vào huyết sắc thiên não. Mở. Quân Thiên giống to, thể nội truyền lại ra biển động tiếng oanh minh, quyền ấn cứ thế mà ép bạo huyết sắc thiên não, đánh phía tiểu Long Vương đầu. Chương 318, Thiên Long bất tâm. Quân Thiên một quyền này bá khí ngập trời, chính diện ép bạo huyết sắc thiên não, ôm theo mãnh liệt quyền phòng, đánh phía tiểu Long Vương nổ thân đang cùng tô trường thanh liệu mạn vương thú cảm thấy kinh hãi đây là cái gì thể chất vô số mệnh luân như là quần tinh sắp xếp tại quân thiên thể nội bốc hơi hoàng kim thần quang thiêu đốt tại bên ngoài cơ thể tạo thành khí huyết ngập trời hình ảnh trên tình báo xuất hiện nghiêm trọng sai sót 4444 độ mạnh viễn siêu đón trước mặc bảo nhi nhóm này tiền tiêu cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp hiển nhiên đây là quân thiên cường thịnh trạng thái mệnh luân cùng nục thân giao hòa toàn thân vởn quanh vạn pháp bất sâm chi quang mỗi một kích cũng cường đại tuyệt đỉnh vợn nát đạo ngân ngoan thưa không cũng bị chen ép và mèo kim sát quyền ấn chấn động tiểu long vương sinh mệnh bản nguyên, nhường hắn nhục thân run rẩy, mang cho hắn vô cùng to lớn áp lực, đều muốn dưới một quyền này nuốt hận. giống tiểu long vương đầu đầy nồng đậm mái tóc dài màu đỏ ngả múa, nhịn không được giống to lên tiếng, chiến lực leo lên đến trạng thái đỉnh phong, lại tại cực hạn áp bách bên trong huyết mạch sôi trào, tản mát ra thành thú thiên uy. hai cánh tay của hắn hóa thành huyết sắc long trảo, trắng kiện kiếp người, lấp lóe băng lánh quang trạch, chống đỡ quân thiên quyền ấn. tiểu long vương dã tính mười phần, con ngươi lấp kín vô tận sắc ý, cũng đem viễn cổ long xảo thuộc về ném so, toàn diện tiến nhập trạng thái chiến đấu hắn biết rõ quân tiên tiềm chất cỡ nào không hợp thói thường tương lai trưởng thành quả quyết là tuyệt thế đại địch chưa chừng lại là kế tiếp hảo bạch phát tu la quân tiên hướng về phía trước triển khai tấn công mạnh quyền quyền đến thịt huyết quang bắn tung tóe đánh ra mạnh nhất nhục thân chi lực cũng tạo thành kim sắc đại tuyển qua bao phủ thân thể mỗi một kích cũng có thể phá diệt đạo lớn chấn động nhập đạo cấp tiểu long vương hai con ngươi dựng thẳng phát ra hét dài một tiếng buộc phát ra không gì sánh được hung ác điên cuồng chiến lực chống lại ở không gì sánh được đè nén quyền lớn cũng tại hướng về phía trước cưng rán thế trận đánh đánh chết quân thiên đây là một trận kinh thiên động địa đại đối quyết. Hai đại cường giả kịch liệt giết ở cùng nhau, Long Trảo Liệt Không, Quyền Ứng Băng Vân. Viễn Cổ Long Xảo cũng quanh quần đình thai nhức góc thân âm, hai đại tuổi trẻ bá vương đã chiến đến điên cuồng, giống như là hai tòa đáng sợ sơn lĩnh liên tiếp oanh kích lẫn nhau, bước lên ra thần quang tạo thành hủy diệt vận sóng, đầy đất long thảo nhao nhau ép xuống. Quân Thiên mắt như lãnh điện, toàn thân tinh khí sôi trào, sinh mệnh thể trinh cực hạn vận động, trái tim như sấm tại rung động, thể xác trong lúc nhất thời nóng dục không gì sánh được. Không gì sánh được khô nóng, thể nội tựa hồ muốn chui ra ngoài cái gì, leo ra cái gì, nhưng là còn chưa đủ, Tiểu Long Vương mang cho hắn áp lực còn chưa đủ. Ngươi không được. Quân Thiên dống lên, nắm đấm vinh tiểu Long Vương móng vuốt toát ra vết rách, hắn không gì sánh được cường thế Bá đạo, áp sát về phía trước, quát lạnh nói: Đường đường huyết Long tộc Cấu Long, khó nói liền chút bản lĩnh này. 4444, ngươi quá khinh thường. Tiểu Long Vương bị chọc giận, nhuốm máu Long Chảo nên đón tăng vọt, che đậy thương hùng, đơn giản có thể bắt trang thái sao? Huyết Long liệt Thiên thủ, khổng lồ Long Chảo từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay có thể ép bạo cồn sơn núi lớn, mang cho người ta khó mà kháng cự thần uy, động một tí có thể phiên giang đảo hải. Trên thực tế. Cái này vốn nên là thuộc về Chân Long Vương dốc hết tâm huyết khai sáng sát sinh đại thuật, lại bị Huyết Long Vương theo viễn cổ long Sào đạt được, tiến hành cải tiến hoàn thiện trở thành Huyết Long Liệt Thiên Trảo. Huyết sắc long trảo như là huyết sắc thiên lao, rộng lớn to lớn, trong khoảnh khắc bao phủ mảnh thế giới này, phát ra đáng sợ long uy, khốn trụ con thiên. Chấn sát. Tiếng giống truyền đến, năm cái cự chỉ sáng chói như thần đao, khép lại thời khắc bước lên ra nghe rợn cả người lực cắt lượng, đánh hắn lục thân loạn chiến, cả người xương cốt kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đánh sơ xác. Loại này tên liệt lực lượng không gì sánh được do người. Huyết Long Liệt thiên Trảo tu hành đến cực hạn có thể hé ra thương khung, cường đại như cùng Quân Tiên nhục thân đều khó mà chống lại. Thậm chí, Tiểu Long Vương một cái móng khác đi theo diện hóa xuất Huyết Long Liệt thiên Trảo, hai cái móng vuốt lớn nắm lấy Quân Tiên nhục thân, manh lực xé ra. Sinh mệnh là yếu ớt, cũng là ngoan cường, càng là tàn khốc. Quân Tiên toàn thân đổ máu, đao thấu tim gan, thật muốn cắt thành hai đoạn, bị sống sờ sở xé mở. A! Quân Tiên gầm thét lên tiếng, nhục thân cùng sinh mệnh thể trinh dung hội một lò, âm ầm lập tức thiêu đốt ra đầy trời tinh khí màu vàng óng, phát ra sinh mệnh khởi nguyên đường vô thượng tiềm chất. Giống Quân Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, đổ máu nhuục thân cực hạn thiếu đốt, giống như là hóa thành bất hủ mặt trời, sinh mệnh tinh khí sôi trào tới cực điểm. Oanh. Theo giờ khắc này bắt đầu, Quân Thiên phía sau dâng lên một đạo kim sắc thân ảnh, thoạt đầu nhìn nhỏ bé, nhưng thời gian ngắn hùng vĩ tuyệt luân, đơn giản muốn chật ních thương khung, mang cho người ta cao không thể chạm sinh mệnh uy áp, cứ thế mà chống ra huyết sắc tự chào. Đây là cái gì? Quân Thiên mở ra tổ tiên đường tại long tượng lĩnh vực dị tượng, hoàng kim thân ảnh một ngón tay thiên, một ngón tay địa, hóa thành duy ngã độc tôn chí tôn, bệ nghệ chúng sinh. Đây là cái gì? Tiểu Long Vương hãy nhiên, Hoàng Kim thân ảnh gánh chịu lấy sinh mệnh khởi nguyên, diễn lại khởi nguyên kinh nào diệu, để nó cũng sinh ra cảm giác tự ti mà cảm, giống như nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới, như là côn trùng đang ngước nhìn cự long. Đây là cái gì dị tượng? Tiểu Long Vương nghẹn ngào, quân thiên diễn hóa xuất dị tượng, chính là hắn bản thân, nhưng lại tràn ngập không thể leo tới vĩ ngạ, như là ngôn xuất pháp tùy trí cao chiến thần hiện hiện ra. Đông, quân thiên nhốn máu nhục thân hừng hực, hướng về phía trước huy quyền, Hoàng Kim pháp tướng bao phủ quân thiên thân hình, cao lớn vạn trượng, giống như là đánh chết con kiến một dạng đánh về phía Tiểu Long Vương. Đặc biệt là hắn lấy dị tượng thôi động chân long kỉu thức, đánh ra khủng bố sát phạt, ép về phía Tiểu Long Vương sinh mệnh bản nguyên, không chỉ mang cho hắn chí mạng áp bách, còn có cự long bản hành tại hắn sinh chính xác. Thời gian ngắn Tiểu Long Vương có chút sợ hãi, đây là sinh mệnh trên bản chất quyết đấu, khó nói tổ tiên đường thần thông có thể uy hiếp được bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh nguyên tuyển. Nếu quả như thật là như thế này, quân thiên bộ phát thế công thẳng bước sinh mệnh bản nguyên, mạnh như vậy người nhục thân đều sẽ bị hắn cho cường thế công phá. "Rống." Tiểu Long Vương phát ra kinh thiên động địa tiếng rống, cuối cùng không phải bình thường sinh linh, trong chốc lát theo đại khủng sợ bên trong tình lại. Nô ra móng đuốt ngăn cản quân thiên quyền ấn. chỉ bất quá hắn bị đánh bay, móng đuốt cũng toát ra lô máu, chủy kích trên ngực tiểu long vương phát sinh tiếng vang trầm nặng, phía sau cũng bắn tung vó huyết quang, cứ thế mà đập xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Tiểu long vương muốn rách cả mí mắt, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân bị công phá, quân thiên vừa rồi khẳng định nội sẽ ra điều gì điểm mấu chốt, từ đó làm cho chiến lực nên đón thăng hoa. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được sinh mệnh khởi nguyên đường tu ra dị tượng khá cường đại, như là vô thượng chiến thần bao phủ quân thiên nục thân, pháp tướng cao đến vạn trượng, giơ chân lên bàn tay hướng về phía trước đặt tới ngươi dám! Tiểu Long Vương hai mắt dựng thẳng, rơi lên móng nuốt nên tiếp Hoàng Kim chân to, nhưng lại khó mà chống lại, to lớn bàn chân rơi vào hắn trên đỉnh đầu, nhường hắn nhục thân lay động bánh liệt, toàn thân lộ chân lông phun máu, đầu gối cũng tại yếu lượng. Hôn trưởng, chưa từng có người nào đem ta bước đến một bước này. Tiểu Long Vương trong con mắt sát ý đáng sợ, phía sau bước hơi mà lên huyết long dị tượng, mặc dù không có Hoàng Kim cự nhân như vậy kinh thế, nhưng lại giao phó hắn Thánh thú hung uy, ổn định kém chút bị dẫm nổ nhục thân. Chỉ bất quá quân thiên khí thế đại biến, mỗi một kích đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của nó chi nguyên. Cùng loại người này giao phong là một loại tra tấn cùng sợ hãi, giống như tử vong đại thủ nắm lấy trái tim của nó. Ngang. Tiếng giống to truyền đến, viễn cổ long xào tại mảnh liệt anh minh, truyền khắp mỗi một tấc khu vực, cũng ảnh hưởng Tô Trường Thanh Hoa mắt vắng đầu, tinh thần ý chí tại u ám trông được đến cự long đang giống dích đảo. Đạo pháp thông thần, đây là tuyệt học gì? So tộc ta kỳ lân hống còn cường đại hơn. Tô Trường Thanh kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua bậc này âm ba công kích, như là cự long ghé vào bên hai, tại giống to, nếu không phải hắn hiện tại đứng trước này chưa từng có đỉnh phong, quả quyết sẽ bị ảnh hưởng trên thực tế, đạo pháp thông thần chỉ có thông thiên cảnh lĩnh vực mới có thể làm đến. tùy ý một kích pháp lực ngập trời, tiếp dẫn đại đạo sát phạt. nếu là không có vô thượng trọng bảo áp trận, tuyệt không có khả năng chống lại. quân thiên cũng bị ảnh hưởng, lục thân run rẩy, cảm nhận được không gì sánh được trí mạng hung hiểm, giống như là có một cái ác long tại thể nội triển khai giống to. chấn áp. quân thiên hai mắt mở to, thể nội truyền lại ra cổ lão tụng kinh âm, chấn áp thiên địa càn khôn, lục thân hừng hực như đại ấn, ổn định lay động lục thân. sát mặt của hắn không gì sánh được ngưng trọng, vốn cho là tiểu long vương muốn triển khai vòng thứ hai âm ba công thế. Ai ngờ hắn phóng tới một cái tối tăm mở miệng trong huyệt động, bệnh. Quân Thiên vận hành xúc địa thành thốn, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, điện hỏa thời gian ở giữa đuổi theo, xâm nhập một mảnh cuồng phong thấu xương hắc ám thế giới. Ô ô, mảnh này luyện ngục thần khóc quỷ khóc, tựa hồ là ác quỷ ngủ say địa, tràn đầy vô tận không biết cùng sợ hãi, sinh tồn hoàn cảnh không gì sánh được hiểm ác, càn quái phong bạo như là mũi đao chui vào trong lỗ chân lông, phổ thông long tượng khó có thể chịu đựng. Nơi này là viễn cổ long xảo nội bộ thế giới, tiểu long vương từ nhỏ ở nơi này lớn lên, no bụng kinh gặp chật trở không khổ, thành tựu hiện tại uy danh. Giống. Đáng sợ tiếng giống lại một lần nữa truyền đến, đầy trời phong bạo nổ tung, khủng bố ba động vô thiên cái địa. Tiểu Long Vương đứng ở một tòa hắc ám trên ngọn núi lớn, mái tóc dài màu đỏ ngòm luân vũ, trong con mắt sát ý cuồn cuộn, hô lên vô biên huyết sắc phong bạo, phát hỏa ra một cái tự long. Thiên Long Bát Âm. Đây là một môn kinh thiên địa khóc quỷ thần thần thông, nguồn gốc từ tại chân long nhất mạch tuyệt học, sóng âm vô cùng bất nhập, tuấn hướng quân thiên, pháp tướng đều khó mà ngăn cản. Quân thiên nhục thân run rẩy dữ dội, như là bạo liệt đang dữ dội dậy, trọng sóng âm tại thể nội càng quái, đệ nhị trọng uy năng tăng gấp bội cường đại như nhục thể của hắn đều muốn sụp đổ. Trần Thiên Ấn quân thiên hai mắt mở to, lỗ chân lông phun ra nuốt vào đại đạo bạo huy, phát họa ra hoàng kim phát tuấn, bao phủ quân thiên thân hình, ngăn chặn thiên long bát âm tập sát. giống, tiểu long vương ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, thể xác cháy hừng hực, sóng âm như biển gầm, truyền khắp luyện ngục thế giới, hô lên tiếng thứ ba. giam giác, mắt trần có thể thấy, hư không đã toát ra vết rách. tiếng thứ ba coi là thật khủng bố tuyệt luân, càng chớ nâng thiên long bát âm trạng thái mạnh nhất có thể hô lên bắt trọng sóng âm, thần càng giết thần. lỗ búa. Quân Thiên diễn dịch ra hoàng kim pháp tấn cũng toát ra vết rách, nhục thể của hắn đổ máu, da thịt cũng toát ra nhỏ bé vết rách, bạch cốt âm u có thể thấy được, đơn giản đều muốn tại chỗ nổ tung. Tán. Quân Thiên hai tay kết ấn, lấy trấn nguyên kinh diễn dịch trấn thiên lớn, làm vỡ nát thể nội sóng âm, mạnh mẽ thân thể quang huy đại thịnh, trùng sát tiểu long vương đánh tới, ngăn cản hắn tiếp tục phát động thiên long bát âm. A giết. Tiểu Long Vương khuôn mặt tàn lạnh, hô lên tiếng thứ tư, thiên địa cộng hưởng, quần sơn núi lớn toác ra lớn vết rách, tiếng giống hóa thành vạn con sóng biển, chiếu rọi tại người tâm rộng bên trên, hóa thành một cái huyết sắc thiên long điều này không khỏi làm cho người rung động, đạo pháp thông thần trên cơ thể người bên trong hiển hóa tuyệt sát thủ đoạn cùng quân thiên thi triển đánh giết sinh mệnh bản nguyên thủ đoạn rất là tương tự. Giang giác, chấn thiên ấn lại một lần nữa sụp ra, quân thiên gặp đáng sợ tập sát, nhưng ở thời khắc mấu chốt thể nội thánh quang băng vân, thương long xuất uyên chế trụ hủy diệt một kích. Không phải chấn thiên ấn không đủ mạnh, môn này ấn quyết chỉ có nhập đạo về sau khả năng tiếp dẫn ra đại đạo thần lực chấn áp hết thảy, ma huyết long tộc cùng chân long tộc tương đối tiếp cận, hắn lấy sinh mệnh bản nguyên phối hợp huyết mạch đánh ra thiên long bát tâm, có quét ngang cùng dai kinh thế hung uy. Vậy mà kháng trụ bốn chiêu. Tiểu Long Vương ánh mắt hai nhiên, hắn tiêu hao huyết mạch bản nguyên thôi động thiên long bắt ầm, vậy mà không thể đánh chết hắn. Thân thể này, khó nói đã từng tổ tiên đường thật huy hoàng tuyệt đỉnh. Khó nói cổ lão phế tích thế giới, thật là tổ tiên thời đại còn xuất lại hoàn cảnh. Tiểu Long Vương nói như vậy. Quân Thiên đã mình đầy thương tích, bất quá nhục thân mệnh luân chạy xuôi nhân thể đại dược tinh hoa, bổ dưỡng vỡ tan thương thế, suy bại tinh huyết tại sôi tuần, thương thế tại khép lại, các hạng chỉ tiêu hướng về trạng thái đỉnh phong khôi phục. Tiểu Long Vương khuôn mặt tâm trầm đồng dạng tại suy yếu bên trong cấp tốc khôi phục. Tích lũy nội tình không thể coi thường, đáy mắt tán phát sát ý kinh khủng hơn. Giờ phút này bên ngoài đại chiến không ngừng, viễn cổ long sào nhuộm đỏ máu tươi, huyết long tộc đánh tới số lớn tinh luyện, toàn diện chống lại nhân tộc tới tiếp viện cương giả. Man Trần Tiên đi qua chiến trường, bạch y bạch hải, không nhiễm phàm trần, linh hoạt kỳ ảo như tiên, tựa như thi sơn huyết hải bên trong duy nhất tinh thổ. Hắn hướng về phía Vũ Si ra lệnh, lập tức mở ra long sào, ta muốn đi vào đánh chết Tiểu Long Vương, hoàn thành lôi đài một trận chiến. Trên thực tế Man Trần Tiên phi thường không thoải mái, dù sao trong long sào che khuất bầu trời hắn coi như ở bên trong xử lý tiểu Long vương, thế nhân cũng vô pháp thưởng thức được hắn huy hoàng nhất thời khác, thật sự là một đại bại bút. Chương 319, 24 chư thiên. Man Trần Tiên giống như Trích Tiên Lâm Trần, đang chảy máu chiến trường thế giới giống như là một gốc tiên ba, toàn thân lượn lờ xương trắng, chuyến ra phiêu miệu bất định đạo âm, điệt hai phát hội. Tiên nhân động cũng đánh tới một nhóm cường giả đỉnh cao, có một bộ phận xâm nhập đại chiến đỉnh cao bên trong, lưu lại một nhóm thủ hộ Man Trần Tiên. Tiến nhập viễn cổ long xảo. Đinh Dương Vinh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn sơ sót điểm ấy, Vũ Di si đã tại luyện hóa viễn cổ long xảo? khẳng định nắm giữ thông hướng tổ dòng nội bộ con đường. Bất quá Man Trần Tiên đã mở miệng, Đinh Dương Vinh chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, vừa rồi thật là kém một chút liền phế bỏ Tiểu Long Vương, lấy Man Trần Tiên chiến lược quyết đấu bị thương Tiểu Long Vương, cái này cũng không khó. Giang ngưng Tuyết Tay háo phất phới, có cấp cao nhất nhập đạo cấp chiến lược, thể nội thời khắc tràn ngập sâu xa mà kinh khủng chân Long Đại Đạo. Nàng quét mắt Man Trần Tiên, cho rằng Tiểu Long Vương thâm bất khả chắc, muốn chém dụng hắn không chỉ là khó khăn, sợ sợ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Viễn cổ Long Sảo xuyên qua thiên cung, uy nga to lớn, bước hơi lấy cuộn cuộn chân Long giận che khuất bầu trời, đem xếp bằng ở đỉnh vũ si sấn thác như là chân long thiên vương, hắn toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa viễn cổ long xảo quá trình bên trong, đối với man trần tiên căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. vũ si ngươi ở trước mặt ta, vậy mà dám can đảm theo không đáp lời. man trần tiên hai mắt mở to, truyền lại ra đại đạo thanh âm, rơi vào vũ si hai lỗ tai giống như là kinh lôi âm thanh, suýt nữa tâm thần thất thủ đánh gãy hắn luyện hóa. vũ si bị chọc giận, như là ngọn đuốc thiêu đốt ánh mắt quét về phía không ai bị nổi man trần tiên. Quắc, vân thiên tại cùng tiểu long vương quyết đấu. Ngươi liền ở chỗ này chờ kết quả đi. Vân Thiên? Cái nào Vân Thiên? Màn Trần Tiên nhíu mày. Vân Thiên chính là 4444. Tiên nhân động có cường giả nói nhỏ. 4444. Ha ha, Tiểu Long Vương là dạng gì cường địch vũ si ngươi khó nói không rõ. ràng. Há có thể là hạng người bình thường có thể chống lại, cho ta lập tức mở ra Chân Long Sào huyện, ta muốn đi vào lấy xuống Tiểu Long Vương đầu lâu. Màn Trần Tiên hai mắt mở to, phân phó tiên nhân động cường giả còn muốn làm phiền chư vị trưởng lão, một hồi ta nhập Long Sào quả quyết sẽ để cho huyết long tộc cường giả điên cuồng ngăn chặn các ngươi phải tất yếu ngăn cản bọn chúng. Man Trần Tiên hoàn toàn nắm chắc thắng lợi trong tay, vì vậy lo lắng có cái gì dị biến quấy nhiều hắn nhập Long Sào. Vân Thiên là cử thế mạnh nhất Tân Bình, ta tin tưởng hắn có thể chém giết Tiểu Long Vương. Vũ Si lạnh lùng đáp lại, hắn thật sự là không muốn cùng Man Trần Tiên kết thù kết toán, bởi vì lo lắng hắn ảnh hưởng đến bản thân luyện hóa Viễn Cổ Long Sào. Cử thế mạnh nhất Tân Bình, ai cho hắn phong? Cái này Phong hào hắn có thể đảm nhiệm sao? Buôn cười, nếu như hao tổn tại Viễn Cổ Long Sào bên trong, chiến công bảng đệ nhất tàn lụi, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Man Trần Tiên lời nói chói tai, hắn chắp hai tay sau lưng xem kia viễn cổ long xảo, mệnh lệnh Vũ Si lập tức mở ra thông đạo. "Vũ Si, ngươi còn do dự cái gì? Khó nói ngươi thật đúng là coi là Vân Tiên có thể chém giết tiểu Long Vương." Đinh Dương Vinh lạnh giọng nói, lấy quán quân vương thân phận mệnh lệnh Vũ Si, hiện tại liền mở ra viễn cổ long xảo. "Hỗn náo." Hát Phong trưởng lão ngay tại dục huyết phân chiến, phát ra kinh sợ lời nói, một khi tùy tiện mở ra viễn cổ long xảo, huyết long binh rất có thể theo khe hở xâm nhập. "Ta có túi càn khôn, có thể ngăn ngủ áp chế huyết long binh." Màn Trần Tiên đáp lại, có quân bộ cường giả sắc mặt khó coi, trước đó hắn lo lắng túi cản khôn bị huyết long binh cho lấy đi, bây giờ vì chém giết tiểu long vương lại nguyện ý tế ra túi cản khôn. Tóm lại theo man chân tiên, cử thế ngoại trừ hoang thu trận doanh tam đại vô thượng tộc mạnh nhất hậu duệ, tính cả ngoan nhân nhất mạnh, không còn có bất luận cái gì đáng giá kết giao tay đối đầu. Một khi bỏ lỡ chấn áp tiểu long vương cơ hội, tương lai rất khó tìm đến đáng giá một trận chiến đối thủ. Âm vang ở giữa, vũ si thân ảnh hừng hực vô tận, cùng viễn cổ long sào sinh ra cực sâu cộng hưởng, hắn như là hóa thành viễn cổ chân long đang thong thả hô hấp, đạt được long sào bộ phận nội tình quán thể. Thần uy tăng vọt một mạng lớn. Không được. Huyết Long tộc cường giả quá sợ hãi, Vũ Si tiến một bước nắm giữ Long Sào, mà Tiểu Long Vương chậm chạp không có trả lời, nói rõ hắn hiện tại bị kiềm chế. Lập tức dựng hư không trùng động, mời đến Huyết Long Vương lưu lại nội tình, thu hồi Viễn Cổ Long Sào. Huyết Long tộc truyền đến có tính chấn động lời nói, kinh động hùng quan khắp nơi, hiển nhiên hắn bọn chúng cấp nhãn, lo lắng Long Sào bị lấy đi, Tiểu Long Vương nuốt hận ở bên trong. Vũ Si lập tức mở ra Viễn Cổ Long Sào. Số lớn cường giả đi tới mệnh lệnh Vũ Si, bất quá hắn đã cùng Long Sào hợp làm một thể. Bất kỳ người nào đều không thể ảnh hưởng, hắn càng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Điên rồi sao? 4.444 thật có thể chém giết Tiểu Long Vương. Hắn ở đâu ra dựa vào? Huyết Long tộc nội tình một khi đè xuống, Viễn cổ Long Sào đại khái dẫn đầu bị lấy đi, đang muốn tuyệt sát Tiểu Long Vương khó như lên trời. Vũ Si ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng 4.444 có thù sao? Nếu như hắn chiến tử tại Long Sào trách nhiệm này ngươi nhận được lên sao? Một chúng cường giả chỉ trích Vũ Si, hiện tại hắn là mở ra Long Sào, đem An Trần Tiên đưa đến bên trong, tuyệt sát Tiểu Long Vương nhưng mà bọn hắn không gì sánh được chấn nội là vũ di si vẫn không có đáp lại cái này khiến bọn hắn vạn phần nổi nóng coi là giết mấy cái thợ săn liền có thể cùng cấp cao nhất tiên tiêu chống lại sao man trần tiên lời nói chói tai nói đây là đang tự tìm đường chết a xem ra các ngươi người sắp thành công gãm âm trầm luyện ngục thế giới bên trong tiểu long vương đấy mắt lóe ra lanh quang nói bất quá cái này viễn cổ long xảo há có thể bị hắn tùy tiện trưởng không lấy 4444 người ta nên quyết định sinh tử vừa dứt lời tiểu long vương lắc mình biến hóa hóa thành một cái dài mới trượng huyết long Toàn thân che kín lớn trừng miệng chén vảy màu đỏ ngỏm, âm vang rung động, tràn đầy thánh thú uy áp. Hắn thật như một con rồng, nhưng không giống với chân long vô thượng khí lực, tiểu long vương thể nội chứa nghe giận cả người khí huyết chi quang, phun ra nuốt vào ở giữa tứ phía bát hoang vỡ tan đại sơn đều đang run rẩy, đơn giản muốn tùy theo nổ tung. Huyết long giống to, mạnh nhất thân hiển hóa, vô luận tốc độ, lực bộc phát, lực lượng, hết thảy mãnh liệt tăng vọt. Hắn tại thiên khung phía dưới vạch ra nói hình thái. Huyết long tiểu biến. Tiểu long vương đem thân thể xem như siêu cấp đại sát khí, như thiên ao, như kiếm thay, như cự đỉnh, như thần lô. Như huyết hải, tại trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, toàn lực công phạt quân thiên. Huyết long cựu biến chính là huyết long tộc tiên phú thần thông, thi triển ra sát phạt tiên biến văn hóa, đại địa toàn diện lún xuống, nhấc lên đẩy trời luân thạch. Nhưng mà đứng ở trong gió lốc cái bóng, giữa lúc giơ tay nhấc chân cường mãnh bá liệt, nương theo lấy mơ hổ vạn đạo quan vũ, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn trạng thái bên trong. Đông đông đông. Quân thiên huy động quyền thế nện trên người tiểu hoàng vương, như là đánh vào thần thiết bên trên, nện ở thiên cổ bên trên, gióng lên ra đinh thai nhức góc thân âm. Rết. Quân thiên tại hắc ám thế giới bên trong giống to Đầu đầy tóc xám rối tung tại phần eo, chiêu thức đại khai đại hợp, công hướng tứ phía bắt hoang. Hung hổ quyền ấn phá diệt hết thảy, đánh ra vạn đạo hình thái, chỉ hướng Tiểu Long Vương sinh mệnh bản chất, mang cho hắn không gì sánh được đáng sợ uy áp, mỗi một quyền cũng oanh hắn nhục thân run rẩy, cường kiện thân rồng cũng hiện đầy đổ máu quyền ấn. Tiểu Long Vương con người phát ra điên cuồng sát ý, hắn chưa bao giờ gặp qua mạnh như vậy địch nhân, nhục thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bại, đây là huyết long tộc sở nhu. Ông. Hắn huyết mạch trong cơ thể cực hạn nổ cháy, bày biện ra viễn cổ huyết long vết tích. Giống. Cả cái thế giới cũng bị chấn động trên mặt đất toát ra đến không hết một khe lớn, phương xa núi cao cùng hồ nước nhào nhào sập nứt, hình thành siêu cấp đất đá trôi, hoàn cảnh trở nên càng ác liệt hơn. Huyết Long Thu Thiên phá diệt vật pháp, đây đã là Tiểu Long Vương cực hạn trạng thái, huyết buồn đại khẩu đống nhiên mở ra, tàn mát ra thôn tính tiêu diệt chúng sinh ba động, che đợi cổ lão tinh vực, huyết quang như biển tại lan tràn, mơ hồ miệng lớn tương tự huyết sắc thần lô, lại giống như tổ hợp mà thành thiên địa đạo phủ, rộng lớn to lớn, nốt quân thiên cũng triển khai luyện hóa. Ống lọng, Tiểu Long Vương mở miệng ho ra bản mệnh tinh huyết, rơi vào trong lò tạo thành củi lửa. Nhiệt độ cấp tốc lên cao, quân thiên toàn thân xích hồng thể nội xương cốt cùng tạng phủ sắp hòa tan mất, không gì sánh được nàm thở cùng khó chịu. Đây là huyết long tộc tổ truyền thần thông, phong thiên tuyệt địa, lấy sinh mệnh bản nguyên là lô hỏa luyện tận thế gian cường địch. Nhưng mà quân thiên mạch máu trong người đang sôi trào, muốn buộc phát ra đi nuốt mất huyết long thánh huyết, chỉ là tiểu long vương bạo phát đi ra huyết mạch chi lực, tồn tại một loại nào đó đáng sợ quy tắc, khó mà phản đoạn. Quân thiên đứng ở thần lô bên trong, phía sau bảy biện gia hoàng kim cự nhân chật ních thần lô, nhưng rất khó đem cho nó bạo. Hoàng kim cự nhân dáng vẻ trang nghiêm. Song trưởng vạch phá hư không, diễn hóa xuất ngàn vạn đại đạo hình thái, phát họa ra đầy trời quỳnh lâu na vũ, tiên sơn núi lớn, sắp xếp tại trong hư không, chạy xuôi thần thánh tiên huy. 18 trọng lâu, tiểu long vương con người đột nhiên co rụt lại, quân thiên đã nắm giữ tổ tiên đường dị tượng, bây giờ lại đánh ra hiện thế đường dị tượng cầu. Chỉ bất quá hắn đánh ra dị tượng có chút khác biệt, hoàng kim cự nhân đứng ở 18 trọng lâu chi đỉnh, giống như là đứng ở thiên cung chủ nhân, có một loại đem thiên địa vạn đạo cũng giẫm tại dưới chân tư thái. Huyết sát thần lâu phun ra nuốt vào ánh lửa càng thêm mãnh liệt, toàn diện thiêu đốt tại dị tượng bên trong. Nhưng mà bọn hắn như là chân thực tiên cung trọng lâu, lấp loè nói hình thái, vạn pháp bất xâm, khó mà phá hủy. Tiểu Long Vương quyết tâm thôi động Lôi Hỏa tuấn hướng quân thiên, muốn sống sinh sinh tiêu chết hắn. Phá cho ta. Quân thiên đống nhiên giống to, phía sau dị tượng lại một lần nữa triển khai kinh thiên động địa biến đổi lớn, một trọng lâu là nhất trọng thiên, 18 trọng lâu là thập bát trọng thiên, 24 trọng lâu là 24 chư thiên. Ầm ầm. Huyết sắc thần lâu ầm vang ở giữa run dậy, bị giọng lớn của lão thần uy cho chấn động, kém chút nổ tung. Hoàn chỉnh 24 chư thiên hiển hóa, sắp xếp đến thương khung chi đỉnh. Mà Hoàng Kim Cự Nhân tựa hồ sừng sững tại vực ngoại tinh không, như là thượng giới thiên thần, nhìn xuống mặt đất Bao La. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là dị tượng, nhưng là bảy biện ra hình ảnh tương đương chân thực, tương lai một khi dưỡng thành khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. 24 chư thiên. Tiểu Long Vương ngẹn ngào, hắn gặp cái gì dạng cường địch. Lục thân bá đạo tuyệt luân còn chưa tính, tu ra đạo pháp càng là cao không thể chạm. 24 chư thiên uy lực tuyệt luân, tựa hồ tầng 24 tịch thổ thánh trải rộng ra đến, tản mát ra so mặt trời còn muốn hào quang chói sáng, mang cho người ta không thể thừa nhận cảm giác áp bách. Vâng. Quân Thiên năng quyền quanh thiên, 24 chư thiên cộng Hưởng, tan vỡ huyết sắc thần lô, chờ đợi hắn lại thấy ánh mặt trời thời khác, cũng tại cùng sâu xa đại đạo núi tiếp, tắm rửa vạn trọng đạo ngân. Địa vực không tại âm trầm, thần thánh quốc độ hiện ra tại giữa thiên địa, quân thiên tôi động 24 chư thiên mà đi, muốn chấn sát tiểu long Vương. "Giống." Tiểu long phát ra hét dài một tiếng, tiềm chất thiếu đốt, tương lai đại đạo hiển hóa, đánh ra một mảnh dị tượng cầu, mêng mông huyết hải bên trong chui ra một cái cự long, thống toái non sông, nào về phía 24 chư thiên, nếm thử đánh vỡ. Nhưng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, quân thiên long hành hộ bộ. Thôi động 24 mươi chư thiên đánh tan hết thảy, đánh Tiểu Long Vương bay tứ tung ra ngoài, cứng rắn thân rồng toát ra lớn vết rách. Tiểu Long Vương gào lên đau xót lên tiếng, hắn bại, đã bị quân thiên trạng thái mạnh nhất nghiền ép. Hắn nếm thử thôi động một chút nội tình rất tới, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ tàn khốc. Quân Thiên Dung Mánh Phi thường không thể đỡ, tàn vỡ hết thảy thế công, doanh Tiểu Long Vương đập sập một tòa tản nhạc. Mặc dù đây là dị tượng, là ngoại lực nhân tố, không phải thuần túy nhục thân chiến lực, nhưng là nhục thân ngũ trọng thiên, Long Tượng lĩnh vực tích lũy nội tình, trong tương lai có thể hiện ra, sẽ bị thâu tóm đến đạo gia thiên thai bên trong. Đến lúc đó, đạo gia Thiên Thai bổ dưỡng 24 chư thiên, một khi xuyên qua thương khung tu luyện tới thông thiên cảnh, đánh ra chân chính 24 chư thiên, nhìn xuống cử thế thiên kiêu. Oành! Lại là một kích công kích mà đến, 24 chư thiên thần uy không thể địch, theo tâm hồn đều để người mất đi phản kháng, cho dù tiểu Long Vương đem hết khả năng chống lại, vẫn như cũng bị quét bay đi. Khụ khụ. Hắn mãnh liệt ho ra máu, toàn thân lân phiến giận nước, tại 24 chư thiên che đậy thế giới bên trong hiện ra nhỏ bé, càng giống là hoàng kim cự nhân tọa hạ tiểu yêu. 4444, ngươi lạ rất cường đại. Nhưng là hết thệ cũng kết thúc. Tiểu Long Vương cực độ không cam lòng, muốn dựa vào chiến lược chân chính đánh nổ Quân Thiên, nhưng là hiện tại đến xem hắn chỉ có thể rút ra gánh vác huyết sắc thiên đao. Quân Thiên ở trong lòng kêu to không tốt, hắn cảm nhận được không gì sánh được uy hiếp chí mạng, huyết sắc thiên đao chậm chạp rút ra, huyết quang bắn ra bốn phía, sát khí ngập trời, cứ thế mà chạm phá 24 chữ thiên. Vô thượng trọng bảo, so Vũ Di si chân long côn còn muốn đáng sợ. Quân Thiên nghẹn nào, thanh này huyết long đao được xương tụng cực hạn đáng sợ ma binh, truyền lại ra ác quỷ tiếng gào ghét, đã từng nâng ly qua vô tận sinh linh chi huyết. Một khi rút đao, Thương khung cũng bị huyết quang cho xé mở, quân thiên càng thấy thân thể bị tuyệt thế lưỡi đao bổ ra. 4.444, ngươi chú định phải chết ở chỗ này. Tiểu Long Vương hóa thành thân người, một cánh tay mang theo huyết sắc thiên đao, đấm máu mà cuồng quắc, Nguyên nhân chỉ có một cái, ngươi sinh sai chủng tộc, đi nhầm đạo đường. Ngươi nếu có thể gia nhập ta hoang thú trận doanh, ta có thể phong ngươi làm vương tộc, vì ngươi mở tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu. Nếu không coi như ngươi chạy đi, nhân tộc cũng chưa không nổi ngươi. Chương 320, Thông Thiên kiếm đạo. Huyết Long đao phong mang tuyệt thế, phun ra nuốt vào đao mang nứt ra hư không. Tản ra tinh thần áp lực càng thêm đáng sợ, cùng huyết long đao đối mặt là một loại dày vò, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tiếp nhận tuyệt thế đao mang khảo vấn. vì thu phục huyết long đao, tiểu long vương đằng đắng hao tốn thời gian một hai năm, thanh đao này tiềm chất có thể sưng vô tận, tương lai chưa chừng có thể cùng hùng quan chiến vương đao so sánh. tiểu long vương chiến thể nhuốm máu, mái tóc dài màu đỏ ngổm cũng ướt xuống, mặc dù cực độ không cam lòng bại bởi quân thiên, nhưng được làm vua thua lòng giặc, việc đã đến nước này hắn sẽ không mạnh miệng cái gì. bất quá đối với hắn mà nói, chém dụng quân thiên thật sự là đáng tiếc, loại người này bao nhiêu vạn năm khả năng đi ra một vị. Càng đem tổ tiên đường tu hành đến bậc này lĩnh vực. Lời ấy ý gì? Quân Thiên Tâm Thần khẽ động, đã từng Trương Viễn Sơn cử hành nghiên cứu cơ cấu, nhưng lấy thất bại mà kết thúc, còn tổn thất hơn 10 vị nhân tộc thiên tiêu, đến nay còn bị người dập tại bên miệng. Trương Viễn Sơn thất bại là sự thật, nhân tộc dung không được tổ tiên đường là đạo lý gì? Ha ha ha ha. Tiểu Long Vương ngửa đầu cười to, ngươi cực kỳ thật đáng buồn, tại chiến công điện kém chút bị thiên tộc hậu duệ cho chơi chết, có thể ta không nghĩ tới ngươi sinh hoạt tại tầng dưới chốc nhất, căn bản không rõ ràng thượng tầng đến cùng là cái gì. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Quân Thiên hai mắt mở to, Tiểu Long Vương khẳng định hiểu được một chút hi hữu làm người biết tận tình, liên quan tới đến tổ tiên đường tại sao không được phép rộng rãi làm người biết. Về phần hắn biết chiến công điện chuyện phát sinh quân Thiên không đáng ngoài ý muốn, dù sao bắt sống một chút hùng quan binh sĩ triển khai siêu hồn, có thể giải không ít tình báo nội bộ. Ta coi như nói cho ngươi ngươi cũng không thay đổi được cái gì, bất quá tổ tiên đường không cách nào nhập đạo là sự thật, tất nhiên ta hoang thu trận doanh có thể giúp đỡ, đưa ngươi đi phế tích chỗ sâu, nói không chừng có thể đào ra cái gì đủ vất. Tiểu Long Vương u linh nói, nhưng là làm điều kiện, ngươi muốn rời khỏi nhân tộc bộ lạc trở thành ta hoang thu trận doanh một thành viên, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, tiểu long vương ngươi có giết bản lãnh của ta xử hết ra, bây giờ còn chưa có đến quyết định sinh tử trước mắt, quân tiên lạnh lùng đáp lại, buồn cười, theo ta được biết trên người ngươi không có vô thượng trọng bảo, coi như ngươi có thể còn sống rời đi long sảo, lưu tại nhân tộc nguy hiểm hơn, tiểu long vương rét căm căm mở miệng, ngươi đang khích bác ly dán sao, quân tiên cường kiện cơ thể hiện ra đáng sợ chiến ý, lạnh lèo nói, cho dù tương lai thật sự có như vậy một ngày, cái này giữa thiên địa sẽ có chuyên thuộc về tổ tiên đường đạo trạng. Tại các nơi hoang bãi thú tộc cũng tốt, tại đông vực cũng được, cũng không ai dám trêu chọc. Quân Thiên Thần Mục như điện, nộ huyết sôi trào, hắn có con đường của hắn, bất kỳ cái gì gặp chắc trở vượt qua, tin tưởng tương lai có thể khai sáng ra thuộc về tổ tiên đường huy hoàng. Vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Huyết Long Vương dẫn theo huyết sắc trường đao đánh tới, chôi này đao chí tà chí ác, hiện ra khủng bố ý chí đủ để chấn vỡ cường giả thần hồn. Nhưng là Quân Thiên không sợ, hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử gặp chắc trở, lại tại truyền thừa thạch tháp bên trong chịu đựng tổ tiên thời đại tàn khốc lễ, mặc cho Huyết Long đao tinh thần chấn nhiếp lại đáng sợ. Hắn từ đầu đến cuối như một chém, huyết sát thiên đao vạch phá thương khung, dọc đường bên trong hư không sụp đổ, vạn vật tan lùi, tuyệt thế lưỡi đao quét về phía quân thiên cổ, tốc độ càng là nhanh làm cho người ngã tở. Bạch quân thiên trong chốc lát lấy xúc địa thành thốn tránh đi một kích này, đồng thời huy động chân long đại kích chặn lưỡi đao, nhưng là chỉ lần này một kích, chân long đại kích toát ra lỗ hổng, đỉnh tiêm trọng bảo bản nguyên khuấy động, đánh nứt quân thiên miệng hổ. Ánh mắt của hắn hai nhiên, thanh này thiên đao rất sắc bén, tùy ý công kích đều là đỉnh tiêm trọng bảo khó có thể chịu đựng, châm tích nội tình một khi phóng thích. Huyết Hải Đại Dương Minh Ngông Sinh ra, đều muốn bao phủ mảnh này luyện ngục. Kết thúc. Tiểu Long Vương nâng đao lực bổ xuống, thiên địa bị hoàn chỉnh đào lên, hết thảy vật chất cũng bị chà phá, thông thiên cảnh cường giả đều không thể trốn tránh Huyết Long đao phong mang. Đây chính là vô thượng trọng bảo thần uy, cấp cao nhất động thiên chi chủ đều chưa chắc có thể tế luyện mà thành. Chanh chanh. Chợt muộn tiếng vang dông nhiên nổ tung, Huyết Long đao công kích đột nhiên bị ngăn trở, bị một cái vết rỉ loang lổ hắc thiết đại kiếm chặn. Cái gì? Tiểu Long Vương đáy mắt lóe ra kinh sợ, cự kiếm nhìn cực kỳ cổ xưa, hiện đầy vết gì? nhưng lại còn như là thần thiết cứng rắn, ngăn trở huyết long đao phong mang chấn sát. Tiểu long vương song trưởng nắm chặt huyết long đao, chạm tại hắc thiết cử kiếm bên trên, làm hắn cuồng bạo tiếng giống rơi xuống, đầy trời huyết hải đồng loạt nổ xuống, bao trùm quân thiên đất lập thân. đây là vô thượng trọng bảo thần uy, bị cường giả chấp trưởng có thể uy hiếp được động thiên chi chủ, lại tựa như ngàn vạn trọng đao mang bổ xuống dưới. ầm vang, quân thiên trong nháy mắt chấn kiếm vang lên con quang, có có chút gì sát dụng xuống, lộ ra cửu thiên thần ngạo quang trạch nặng nghề cùng thương cổ, đơn giản có thể áp sập cổ thành. Quân Thiên lấy nhất kiếm Vạn Tinh Hà Câu Thông Cự Kiếm, hắn hoàn toàn khác biệt, kiếm thể như là Vẫn Tinh Đúc Thành, rộng lớn mà to lớn, tràn đầy vạn cổ tang thương giận chém. Quân Thiên mãnh lực huy động Cự Kiếm, chấn khai huyết long binh áp chế, chém rách áp xuống tới huyết hải, giết ra khỏi chủng đây. Cự Kiếm nhìn vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp thần quang, không có bất kỳ cái gì cường đại dị tượng, nhưng mà nặng nề hoàn toàn chính xác có thể nghiền nát hết thể thần uy áp chế. Tiểu Long Vương tâm thần trầm xuống, lại một lần nữa huy động huyết long đao, kết quả rõ ràng, vô luận bộc phát ra tại cường đại uy năng. Hắc Thiết Cự Kiếm trầm ổn đến không thể dung chuyện. Hắn chưa từng nghe nói qua cổ quái như vậy binh khí, không có bất kỳ cái gì trọng bảo uy năng, lại có thể ngăn chặn lại trọng bảo thần uy. Ha ha ha ha. Quân Thiên cười to lên, "Tiểu Long Vương ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta bước ra thanh này binh khí uy năng, hiện tại xem ra ngươi muốn mạng tuyệt ở này." Hắn dẫn theo cự kiếm đánh tới, như cùng ở tại huy động một quả hành tinh lớn cổ xưa, hùng hậu không từng nổi, chém bạo huyết hải sóng lớn, hướng về Tiểu Long Vương đánh tới. Ai sống ai chết, hết thảy đều là không biết. Tiểu Long Vương nắm chặt thiên đao lóe ra huyết sắc ấn ký, quang mang tăng vọt, bắn ra ở trên bầu trời, phát họa ra trưởng đạt vạn trưởng khổng lồ thiên đao. Quân thiên dự cảm được cái gì, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng là hết thảy cũng không kịp, vạn trưởng thiên đao vẩy xuống ra kinh khủng cảnh tượng, đầy trời cường giả kẽ chết, còn có một vị tiếp lấy một vị tại Đông Thần Châu trong lịch sử ảnh hưởng rất lớn cự đầu đi ra. Đây là cái quỷ gì? Quân thiên tê cả da đầu, hướng về hắn đi tới thân ảnh, tựa hồ chết đi thần ma phục sinh, lại hóa thành tuyệt thế thiên đao, sát phạt lực lượng khuấy động đi ra khó mà chống lại. Ngươi rất vinh hạnh, có thể chết ở huyết long đao trạng thái mạnh nhất phía dưới. Tiểu Long Vương lạnh lùng đáp lại. Đây đều là ngày trước tế luyện huyết long binh cường giả cho cốt rèn luyện mà thành nội tình. Nhưng mà tiếc thật là, lấy tiểu long vương đạo hạnh khó mà phát huy ra huyết long đao trạng thái mạnh nhất, dù sao những thứ này ấn ký cần cực cao đạo hạnh khả năng gián ô. Chỉ bất quá lấy huyết long đao hiện nay trạng thái, chém giết quân thiên là đủ. Ầm ầm. Tuyệt thế đao mang bổ xuống, cường giả té chết dị tượng kinh thiên địa khóc quỷ thần, còn có chân long vương bọn hắn hóa thân đi ra, sát ý vô biên, đã tới gần quân thiên. Ầm vang. Quân thiên áp dụng siêu cấp đòn sát thủ bạo phát, sức chiến đấu gấp 10 lần tiêu đốt, vạn đạo nở rộ. Hai mắt chúng kiếm ý bắn ra bốn phía. Quân Thiên giơ kiếm, đao mang quần quần thế giới bên trong bị đầy trời quần tinh quang trạch bao phủ lại, cái kia vực ngoại tinh không, cái kia cổ lão vũ trụ tinh thể, theo giờ khắc này bắt đầu bị kiếm ý đã bị kinh động. Nhất kiếm vạn tinh hà. Quân Thiên vung kiếm hướng lên trời, bộc phát ra một đạo ngút trời kiếm mang, tiếp dẫn đầy trời quần tinh chi lực, hình thành một bức không gì sánh được mỹ lệ tinh hà rơi xuống đất hình ảnh. Nhìn kỹ có thể phát hiện, thanh này cự kiếm giống như có thể thông hướng tinh vực, kiếm thể dần hiện ra cổ lão tinh thể ấn ký, tiếp dẫn vực ngoại quần tinh chi lực, càn quét đi ra làm cho đầu người ra tóc tê dại với kiếm. Nhất Kiếm Vạn Tinh hạ, lại là giống to một tiếng, Quân Thiên Như là kiếm đạo lĩnh vực ba vương, huy động thiết kiếm huy sái quan vũ, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cận chứa quần tinh chi uy lực, cứ thế mà sẽ rách huyết quang đầy trời. Tiểu Long Vương cảm giác sâu sắc hoảng sợ, thanh này cự kiếm tồn tại vấn đề lớn, trên thân kiếm bảy biện ra tinh thể ẩn ký, tựa hồ là chân chính ngôi sao lớn trong vũ trụ dung luyện đến bên trong, bổ ra huyết long binh nội tình. Thậm chí, đầy trời kiếm mang chói mắt mà đến, hóa thành từng trôi đại kiếm, tựa hồ cắm ở nội tâm của hắn, các đứa hắn cốt cách, vỡ nát hắn tạng phủ, xuyên thủng hắn thần hồn. Giống như là một trận thật lớn mưa sao băng, lại như cùng một trận huyễn vực rỡ yêu kiều kiếm khí quan vũ, kỳ thực nhất kiếm vạn tinh hà gánh chịu lấy vượt ngoại quần tinh chi lực, rơi vào người bị công kích thể sát tinh thần bên trên, hình thành không cách nào chống lại lực công kích. Đạo pháp thông thần, kiếm thuật thông thần, cũng có thể nói thông thiên triệt địa, tiếp dẫn vượt ngoại quần tinh chi lực, càn quét ra sát phạt uy lực tuyệt luân. A! Tiểu Long Vương tiêu thảm, nhục thân suýt nữa nổ tung, toát ra hơn vạn cái huyết động, phun ra máu tươi. Làm sao có thể? Tiểu Long Vương tối đầu nhìn xem vết thương đè người, thật sắp hình thần câu diệt, một kiếm này cuối cùng quá vi phạm chính cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào tự thân tiềm chất đi chống lại, nhưng là hắn căn bản làm không được. Quân Thiên trạng thái cũng vô cùng hỏng bét, toàn thân toát ra vết đau, chảy xuôi máu tươi, kịch liệt đau nhức gian nan, hận không thể đem bộ da toàn thân cho xé rách xuống tới. Nguyên lai like đây chính là Nhất Kiếm Vạn Tinh hạ. Quân Thiên hai con ngươi sung huyết, bộ da một kiếm này hắn đi theo hao hết, trong tay cự kiếm chênh chênh réo vang, cổ lão tinh thần ấn ký trở nên lờ mờ, lại đi tìm tòi nghiên cứu phát hiện thâm thúy như vực sâu. Chơi này cự kiếm, vậy mà mang cho Quân Thiên thâm viên áp lực khổng lồ, cũng có khí phách khó mà trưởng không cảm giác. Tiểu Long Vương, ngươi bại. Quân Thiên cùng nhau đi tới, lưu lại một chuỗi huyết sắc dấu chân, hắn nhìn qua nhục thân bị công phá, sinh mệnh tinh khí hao tổn nghiêm trọng tiểu Long Vương, lạnh lùng nói, đã vừa rồi ngươi cho ta cơ hội, ta cũng cho ngươi sống sót cơ hội, giống như Mặc Bảo Nhi thần phục ta, ta có thể không giết ngươi. Ha ha ha. Tiểu Long Vương trong vũng máu dây rủa, đổ máu nhục thân tiêu đốt ra còn thừa không nhiều sinh mệnh tinh hỏa, phát sinh một tiếng điên loạn giống to. Thiên Long bắt âm. Tiểu Long Vương hiến tế toàn bộ sinh mệnh nguyên tuyển, hô lên một cái thương cổ cự lòng, công phá quân Thiên nhục thân, liên tiếp chấn động ra bốn tiếng long kiếu. Tại hắn vỡ tan thân thể bên trong nổ tung mà ra. Thậm chí, hắn điên cùng thôi động tàn tật nhập thân, chấn động ra đệ ngũ âm thanh long kiếu, kích phát ra viễn cổ thiên long chi uy. Nhưng là nhường hắn tuyệt vọng là, Quân Thiên cầm kiếm đứng ở 24 chi thiên bên trong, Miệng tụng đại đạo thiên âm, lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động chấn thiên ấn, cứ thế mà kháng trụ. Tất nhiên càng kết quả, Quân Thiên bước chân thất tha thất đế, kém chút ngã chồng vó vào trong vũng máu, cái này môn bí thuật cuối cùng quá vi phạm, nếu quả như thật đánh ra hoàn chỉnh thiên long bát âm, khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng gì tràng cảnh. Sau một khắc, Nôn máu cự kiếm xẹt qua trường không, phốc phốc lập tức, Tiểu Long Vương đầu bay về phía không trung. Trảm thủ hành động hoàn thành. Chương 321, Phong Vương giả. Một trận đại chiến chấn động thế gian kết thúc. Quân Thiên vết thương trầm chất, máu chảy không ngừng, nhưng hắn lại cảm giác không thấy bất kỳ mệt mỏi, tương phản đạt được một trận phát tiết, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vậy cũng là được hắn bước lên con đường tu hành đến nay, cùng cảnh giới gặp phải mạnh nhất địch nhân, bước ra hắn tiềm chất, từ đó mở ra tổ tiên đường dị tượng. 24 chư thiên có thể hoàn thiện, trải vượt ra thuộc về riêng mình hắn đại đạo đường đối với sinh mệnh khởi nguyên đường càng có hơn khắc sâu cách nhìn, cái này sẽ là hắn tương lai cuột khởi kinh nghiệm quý báu. đột nhiên, quân thiên toàn thân long tơ tạc lập, dự cảm đến tuyệt thế nguy cơ, giống như là bị thế gian đáng sợ nhất ác long theo dõi, bất cứ lúc nào cũng sẽ thảm chết ở chỗ này. long vương lại còn còn sống, nhuốn máu dẫn đầu phút chốc mở ra con ngươi, bắn tung tóe ra băng lanh thần huy, như là biến thành người khác, ánh mắt cực hạn âm lãnh cùng nguy hiểm. ầm ầm, tiểu long vương con ngươi không gì sánh được khiếp người, dập dồn ra vượt qua cực hạn nguy hiểm ba động, rung động quân thiên thể sát tinh thần, kém chút khống chế không nổi nằm quỳ trên mặt đất. Đây là nguồn gốc từ tại nục thân bản năng, không chịu nổi tiểu Long Vương con ngươi tán phát á bách, bất quá hắn tín niệm siêu tuyệt cường ép ổn định, đồng thời rơi kiếm muốn đánh ra nhất kiếm vãn tinh hà. Nhưng mà Tiểu Long Vương con ngươi thiêu đốt ra cổ lão năng lượng vật chất, hình thành huyết hải vòng xoáy tại chuyển động, chỗ sâu chiếm cứ một cái to lớn hình dáng, tựa hồ đang ngủ say trí cao vô thượng vương giả. Quân Thiên tê cả da đầu, nếu không phải ôn nguyên đạo phủ thời khắc mấu chốt chấn thủ tinh thần thức hải, kháng trụ mơ hồ hình dáng lộ ra huy áp, tinh thần thức hải hơn phân nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó là cái gì quỷ? Quân Thiên khuôn mặt kinh biến. Mơ hồ hình dáng hư hư thực thực đang thức tỉnh, truyền lại ra tiếng tim đập, một tiếng tiếp lấy một tiếng rất có tiết tấu, nhưng chấn động âm thanh quá mức đáng sợ. Khụ khụ, Quân Thiên bỗng nhiên ho ra máu, không cách nào tưởng tượng cái này là dạng gì cường giả, tiếng tim đập nhường tiên địa cũng tại kịch liệt nhịp đập, không nghi ngờ nhược điểm lục thân sẽ nổ thành huyết vụ. Khó nói là huyết long vương. Quân Thiên sắc mặt khó coi, tiểu long vương con ngươi vòng xoáy bên trong, hư hư thực thực ngủ đông tại cổ đại sinh linh thức tỉnh, phát ra huyết quang, hư không toát ra một từng cái từng cái khe, chiếu rọi ra các loại cổ đại cũ cảnh. Phong vương Cổ lao thanh âm truyền lại mà đến, Huyết Long Vương tại hiệu triệu thiên hạ, bộc lộ ra khó tả ma tính, làm cho tâm thần người run rẩy, thần hồn muốn ngã. Kia là cổ đại cũ cảnh, ngày trước phát sinh buổi lễ long trọng chiếu giỏi tại một thế này. Lít nha lít nhít hoang thú phụ phục tại quần sơn núi lớn ở giữa, hướng về phía cuối chân trời khổng lồ huyết long lễ bái, truyền lại ra mênh mông như biển tín ngưỡng chi lực. Quân Thiên thất thần, đây là đang làm gì? Giống như là một loại nào đó mênh mông buổi lễ long trọng, lại giống là tại tổ chức trí cao nghi thức, vùng thế giới kia thiêu đốt ra tín ngưỡng ánh lửa, truyền đến chấn thiên động địa tế tự âm. Huyết Long Vương thôn thiên nạp địa, trong chốc lát thức tỉnh khủng bố ngập trời, khí huyết che đậy toàn bộ man hoang đại sơn, bao phủ vực ngoại tinh không, mang cho thế nhân khổng lồ uy áp, xâm nhập đến trong linh hồn, không cách nào chống lại, không cách nào nghi ngờ, chỉ có thể đi cùng bái. Đây chính là phong vương giả. Siêu việt động tiên chi chủ động hư lĩnh vực, thiên địa đều là đạo trường của nó, có vẻ như tại hiện tại thời đại đã không có phong vương giả. Quân Thiên Tê cả ra đầu, một vị sinh linh ngủ say bên trong neng đón phục sinh, khí huyết cũng có thể che đậy bắc cực đại địa, thật là là bậc nào không thể tưởng tượng. Huyết Long Vương đã từng thống ngự qua thiên địa càn khôn đất lập thân chính là đạo trưởng của nó. Thậm chí, nguồn gốc từ tại tiểu Long Vương trong Mi Tâm huyết Long Vương nội tình, vẹn vẹn bên mông quần cuộn ra khí thế uy áp, mảnh này tàn phá chiến trường cũng tại tàn lùi, Sau một khắc trở thành huyết Long Vương đạo trạng, tính cả quân thiên đều muốn trở thành tín đồ của nó. Vô quân thiên hai mắt dựng thẳng, suy bại nhục thân tản mát ra ngút trời huyết quang, huyết mạch sôi trào lên, ẩn ẩn phát ra kinh khủng vầng sáng, đối kháng huyết Long Vương uy áp. Hắn không việc gì, căn bản không bị ảnh hưởng, càng sẽ không đi tham viếng phong vương giả. Làm sao có thể, phong vương cách cục cũng có thể lỡ nổi trong cơ thể hắn chạy xuôi dạng gì bảo huyết tiểu long vương quá sợ hãi hắn chưa hề thất thố như vậy qua vừa rồi quân thiên đưa nó chém đứt thậm chí nhìn thấy 24 mươi chư thiên cũng không có loại tâm tình này tiểu long vương không có tại quân thiên huyết mạch bên trong nhào bắt được thần uy như vậy một loại khô kiệt huyết mạch còn có thể bản thân chống lại phong vương uy áp đủ để chứng minh quân thiên lai lịch thông tiên tiểu long vương ngươi ẩn giấu quá kỹ quân thiên đấy mắt phát ra lanh quang nếu như man trần tiên biết tiểu long vương trong mi tâm chứa huyết long vương bộ phận nội tình không biết hắn còn dám hay không bảy xuống lôi đại khiêu chiến Vốn định dựa vào chiến lược diệt trừ ngươi, nhưng mà ta thua, nhưng là một trận chiến này thắng được người, nhất định là ta. Tiểu Long Vương lạnh giọng nói, chiến đến cuối cùng trước mắt, hao hết cuối cùng một tiên nội tình, chính là muốn hoàn thành phản sát, nhưng kết quả cuối cùng không thể đã được như nguyện. Tên địch nhân này thâm bất khả chắc, nhất định phải diệt trừ. Ông. Tiểu Long Vương xương chán bắn ra chảy máu sát thần mang, phong vương giả thần uy truyền khắp luyện ngục thế giới, chém về phía quân thiên. Ngươi cho rằng có huyết Long Vương nội tình liền có thể vô địch thiên hạ? Ta liên hợp To Trường Thanh xâm nhập viễn cổ Long xảo đến giết ngươi, tự nhiên có thể bảo toàn bản thân. Quân Thiên đứng chắp tay, xương chán sang tròi óng ánh, bắn ra ra một mảnh thần quang, hóa thành một tòa cỡ nhỏ tiên phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyễn rực rỡ không gì sánh được, nhưng lại tràn đầy chấn áp hết thể uy thế, chặn huyết Long Vương sát phạt. Đây là chấn nguyên tiên phủ, ngươi vậy mà đào ra tuyết tàng tại Bắc Cực Đại Địa Đại Đạo Thánh Bảo, trở thành chấn nguyên động tiên truyền nhân. Tiểu Long Vương càng thêm rung động, trước mặt thiếu niên đến cùng còn ẩn nút bao nhiêu bí mật. Quân Thiên mi tâm hiện ra cỡ nhỏ tiên phủ vĩ lực tuyệt luân, chấn nguyên tiên phủ dù sao cũng là cử thế mạnh nhất Đại Đạo Thánh Bảo một trong, có thể ngăn cản Phong Vương giả lưu lại sát phạt. Dúng. Tiểu Long Vương nhuốm máu đầu lâu cuồng hống lên tiếng, tế ra huyết long vương nội tình hướng về phía trước đè xuống, quân thiên cuối cùng không phải thánh tử, tiên phủ ấn ký chưa nói tới quá mạnh, chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể mà nhỏ. Quân thiên miệng tụng đạo âm, cỡ nhỏ tiên phủ ù ù chuyển động, bao phủ quân thiên thân hình, hắn như là sừng sững tại tiên phủ bên trong chấn nguyên thánh tử, lấy chấn nguyên kinh, câu thông tiên phủ lý năng, toàn diện chống lại huyết long vương ngân ký. Ầm ầm. Mạnh nhất nội tình va chạm hủy diệt tính 10 phần, nặng nghê đại địa luồn xuống, quần sơn núi lớn liên tiếp vỡ nát, luyện ngục thế giới hướng đi hủy diệt. Giết Tiểu Long Vương tế ra hết thể nội tình, di chuyển huyết Long Vương nội tình, văng sát cỡ nhỏ thiên phủ, nhường hắn run rẩy, vô tận kinh văn trật tự sắp đứt gãy. Đột nhiên, viễn cổ Long xảo vang lên ầm ầm, huyết Long tộc nhất mạch khí tức trên phạm vi lớn biến mất, thay vào đó là biến mất năm tháng dài đằng đằng chân Long Vương ba độ. Ngang ngang ngang, viễn cổ Long xảo khí phân đại biến, cuộn cuộn Long khí đi ngược dòng nước, đan dệt ra một cái Hoàng Kim Thánh Long, xuyên qua đến Vũ Si thân thể bên trong, đem kích thích như là hóa thành vĩnh hằng Thánh Nhật, đầy ngập chân Long huyết mạch sôi trào. Vũ Si kích động như liên, hắn có được vô cùng vô tận nội tình huyết mạch cực hạn tiêu đốt lên bảy biện ra chân long vương phát thể nhường viễn cổ long xảo chấn động biên độ càng kinh người hơn hôn trưởng thời gian không chờ ta tiểu long vương sắc mặt khó coi cũng vô cùng quả quyết lấy đi huyết long binh xé rách ra vết rách hư không lớn hướng về xếp bằng ở long xảo đỉnh vũ si chấn sát mà tới quân thiên cấp tốc truy kích chỉ bất quá tiểu long vương tốc độ quá nhanh huyết long vương lưu lại bộ phận nội tình tiêu đốt bộc phát hiển hóa ra huyết long vương phát thể muốn lại giết chân long vương chấn áp vũ si phát ra gầm lên giận dữ toàn thân huyết mạch sôi trào phản tổ huyết thống mãnh liệt tiêu đốt phía sau chân Long Vương pháp cùng nhau càng thêm luyện luyện, lại thêm Viễn cổ Long xảo Long khi quán trú bên trong, mơ hồ đánh ra một luồng Vương giả thần uy. rõ ràng, cái này tuyệt không phải đơn thuần pháp tướng, từ nơi này đó có thể thấy được huyết mạch cường đại người cực điểm hết thảy, có thể đánh ra một luồng tổ tiên thần uy, chống lại đại hoạ. tất nhiên trả ra đại giới rất lớn, vũ xì si tại hao tổn chân quý phản tổ huyết mạch, không đến khẩn cấp quan đầu há có thể thi triển. anh, chân Long Vương cùng huyết Long Vương, vượt thời không triển khai kinh thế va chạm, chậm muộn thanh âm chấn thiên động địa, Viễn cổ Long xảo cũng rung động run một cái con. giết. Quân thiên tiếng giống truyền đến, đánh ra cỡ nhỏ thiên phủ, muốn mài nhỏ tiểu Long Vương nhúng máu đầu lâu. "Không tốt, 4444 ngươi nhớ kỹ một ngày này, chờ đợi ta chứng nhận trên đại đạo, ngươi ta lại quyết sinh tử." Tiểu Long Vương trợn mắt tròn xoe, không thể không lựa chọn rút lui, lấy huyết Long Vương nội tình mạnh mở Long Sào phong ấn, giết ra một cái vết rách, hướng về chiến trường chỗ sâu vượt qua. Vũ Si muốn ngăn cản căn bản không kịp, hắn còn không có triệt để nắm giữ viễn cổ Long Sào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu Long Vương đầu lâu đi xa. "Mau nhìn." Theo giờ khắc này bắt đầu, đổ máu chiến trường truyền lại ra kinh thiên động địa tiếng ho hét. Đến không hết nhân tộc chiến binh ngưỡng vọng tương cùng, toàn bộ nhiệt huyết dâng trào, điên hô lên âm thanh, Tiểu Long Vương chỉ còn lại một cái đầu lâu, thân thể đã bị vỡ nát. Phiến chiến trường này xôn xao một mảnh, từng tiếng kích động giống to liên tiếp truyền đi, rất nhanh đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, thời gian ngắn truyền khắp quan ngoại chiến trường, kinh động hùng quan trong ngoài. Viễn cổ long xảo còn không có bị vũ di si luyện hóa, khó nơi 4444 thật đánh nổ tiểu long vương thân thể. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu long vương là có thể so với chân long vô thượng con non, vô địch cùng cảnh giới, nếu quả như thật là Vân Thiên Đả Thương nặng tiểu long vương, Như vậy thể chất của hắn đến cùng có bao nhiêu xuất sắc? Một trận chiến này chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, đến tột cùng là ai vỡ vụn tiểu Long Vương thân thể hiện tại vẫn là ẩn số, bất quá tiểu Long Vương vùng vây dây chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu, tương lai còn muốn tạo nên chân thân khó khăn trùng điệp. Đây là sự vang dội sự kiện lớn, đầy trời đều là tiếng hoan hô, tiểu Long Vương trọng thương sắp chết, viễn cổ Long Sào sắp đổi chủ, hùng quan đại quân sĩ khí như hồng, ép hướng chiến trường chốt sâu. Rít rít rít. Tiểu Long Vương cũng diệt, hoàng bẩy thú tộc còn có cái gì? Siêu cấp thợ săn hành động tuyệt để phá sản. Mệnh Ngông chiến trường tình thế lại biến, so đại dương Mệnh Ngông còn muốn mánh liệt siêu cấp phong bạo chấn động mà ra, nhân tộc đại quân toàn diện công kích, lẫn nhau dâng trào khí huyết xuyên qua thương khung, ngưng luyện ra vô địch bất bại hùng sư. Ken lệnh thổi lên, đại quân công kích, các nơi hoan hô cùng sôi trào. Có cái gì đáng giá hứng phấn, căn bản không có hoàn thành toàn diện phản sát, mà thôi huyết long tộc nội tình, là tiểu long vương tạo nên chân thân cũng không khó. Man Trần Tiên lắc đầu rời đi, trên thực tế có thể chứng minh, tiểu long vương căn bản không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Đinh Dương Vinh sắc mặt trầm Lúc ấy xâm nhập Long Sở bên trong còn có một đầu vương thú, chỉ dựa vào Tô Trường Thành cùng quân tiên chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào phần này công lao quá lớn, cho dù mượn ngoại lực trọng thương tiểu Long Vương, trận chiến này cũng đánh ra nhân tộc thiên kỳ hy vọng, mang cho hoang thú đại quân vô cùng nặng nề đả kích. Đây đối với quan ngoại đại chiến trình thể ảnh hưởng mà nói, chiến công bi khẳng định sẽ ban cho quân tiên một bút phi phàm ban thưởng, tương đương với sớm mở ra Phong Vương cánh cửa. Phong Chiến Vương. Đinh Dương Vinh đột nhiên cười lạnh, tại hùng quan trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua Long tượng Phong Vương. Chương 322 Huyết Long tộc bảo tàng đánh ra huyết Long binh cho ta vỡ nát Long sào chiến trường chỗ sâu trong cổ chiến xa truyền ra kinh sợ không gì sánh được tiếng giống huyết Long tộc cường giả đã theo Tiểu Long Vương truyền ra trong tình báo biết rõ hết thảy Long sào bên trong có một vị tuyệt thế anh tuyệt chiến lược siêu tuyệt nếu không phải Tiểu Long Vương có huyết Long Vương nội tình chấn thủ tinh thần thức hải đã sớm nuốt hận tại Long sào bên trong đây là khái niệm gì tu gia hoàn chỉnh 24 mươi chư thiên bực này vô địch Long tượng tọa chấn hùng quan kinh khủng nhất đi săn hành động cũng chưa chắc có thể uy hiếp tính mạng của hắn mặc dù tổ tiên đường không cách nào nhập đạo có thể quân tiên nếu là tọa trấn hùng quan 500 năm, đối hoang thú nhất mạch trấn nhiếp quá lớn. Oen, chiến trường đại địa lay động mãnh liệt, năng lượng màu đỏ ngổn gợn sóng mênh mông cuồn cuộn mà đến, rất rõ ràng nơi này phát sinh dị thường đáng sợ sự kiện. Ngay sau đó, ngập trời huyết quang đồng loạt vọt lên, một khỏa to lớn xương đầu rung động ầm ầm, gào thét ra mạnh nhất thánh bảo uy năng, đánh ra đến ngàn tỷ lớp huyết quang, quét về phía viễn cổ long xảo. Huyết Long binh đánh tới. Rất nhiều nhân tộc cường giả kinh hãi, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi, kia là khủng bố tới cực điểm thần uy, lay động phá chiến trường trời không. Ép hướng về phía viễn cổ long sào, muốn triển khai hủy diệt một kích. Còn chưa từng đè xuống thông thiên cảnh cường giả cũng đang phát run, động thiên chi chủ đều muốn gặp phải không nhỏ chấn nhiếp, hết thảy đại đạo cùng thần lực cũng bị ngăn được. Hắc phong cũng run rẩy, huyết long binh độ mạnh khó mà đánh giá, bốc hơi lấy vô lượng thánh uy, động thiên chi chủ bị đánh trúng đều sẽ chết thảm. Huyết quang tế nhật thế giới bên trong, thánh uy khuấy động, áp xuống tới có thể san bằng hết thảy. Thật là khủng khiếp hung binh, hoang thú nhấc mạch muốn đem siêu cấp đại chiến thăng cấp đến diện thế chiến dịch sao? Thế nhân đều kinh hãi, thanh này vô thượng ma binh đã ép đến vụ cận mỗi một sợi thần lực như là đại dương mênh mông đang sôi trào, viên cổ long sào cũng tại nhẹ nhàng phát run, sắp sẽ bị ép bạo Trấn áp. Đứng ở chủ chiến khu thanh nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đại thủ nhô ra trưởng khống hùng quan chi lực trận chiến đầu tiên khu tường thành phát ra vô cùng vô tận đại đạo gợn sóng, phát hỏa ra một cái thần hoàng Chiêm chiếp. Thần hoàng liệt thiên, dương cánh bay lượn trong khoảnh khắc chợt ních chiến trường đại địa chống đỡ huyết long binh đè xuống hung uy, sáng như tuyết cánh xé rách huyết hải vòng xoáy, nộ ép hướng huyết long binh. Trời ạ, đó là cái gì? Khung quan thần lực nguyên tiền sao? Chưa từng nghe nói qua Hùng quan còn có thể bộ phát ra thế công. Chuẩn xác mà nói, Hùng quan nội tình chỉ có người hộ đạo khả năng điều động đi ra, tất nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bộ phận nội tình, trong lịch sử cực ít phát sinh Hùng quan toàn diện bộ phát tình huống. Từng không quan ngoại chiến trường triển khai qua diệt thế chi chiến, nếu không phải Hùng quan đánh ra nội tình thủ hộ thiên quan, Sơn Hải Hùng quan đã sớm tại diệt thế trong chiến dịch biến thành kết trò. Cổ lão Hùng quan hoành phách hoàng nguyên, cứng cấp như tự thần, cất giữ nội tình là thế gian cấp cao nhất, nhưng tương tự cần vương thú năng lượng tiến hành bổ sung. Trên thực tế, Sơn Hải Hùng Quan chính là đã từng thập đại vương giả liên thủ chế tạo mà thành, hao hết cử thế thánh liệu, xây lên tường thành có thể chống lại diệt thế đại hoạn. Thanh Nguyên người hộ đạo hiện ra không gì sánh được điên cuồng, trong con mắt sát ý vô tận, rối tung sợi tóc múa may cuồng loạn, lao xuống hướng trận chiến đầu tiên khu. Hắn chấp chưởng Hùng Quan một hai phần mười nội tình, thân thể bao phủ khổng lồ thần hoàng, chân huyết long binh một khóa xương đầu. Ai dám đánh với ta một trận? Thanh Nguyên giống to, hắn đã cao tuổi, thân thể có chút còng lưng, nhưng ở Hùng Quan nội tình gia trì bên trong, gánh vác chiến vương đao sáng như tuyết mặt trời. Phun ra nuốt vào đao mang đánh huyết sắc xương đầu rung động ầm ầm. Thanh thiên làm tối tuyệt đỉnh người hộ đạo, đã chấn nhiếp quan ngoại chiến trường vạn cổ tuyến nguyệt. Hắn nắm giữ hùng quan nội tình, thể nội đạo phủ trở nên rộng lớn to lớn, cổ lão thần hoàng ở tại bên trong, đem sấn thác như là quân lâm thiên hạ vương giả. Động thiên chi chủ tại sao chiến lược tuyệt đỉnh. Mệnh luân hóa linh hai, linh hai hóa đạo phủ. Một khi phát hỏa mà thành đạo phủ thế giới, thâu tóm đầy trời đại đạo thần tàng cất giữ là năng lượng nguyên tuyền. Vì vậy cảnh giới này được xưng là đạo tàng lĩnh vực, nội tình có thể xưng vô cùng vô tận, càng có thể đánh ra đại đạo thánh bảo ẩn chứa thần uy. Trên thực tế, từ nơi này có thể nhìn ra Thiên phẩm khởi nguyên giả phi phàm chỗ, bọn hắn tại sao cao cao tại thượng, nhìn xuống cử thế kỳ tài, chính là bởi vì tương lai tạo nên ra đạo gia thiên thai, cất giữ năng lượng là linh thai gấp 10. Vậy đại khái dẫn đầu kinh khủng, gấp 10 năng lượng trên lệch là cùng giai ác mộng của tu sĩ, vì vậy thiên phẩm khởi nguyên giả tại thiên thai linh thai cảnh mới là cường thịnh nhất. Mà cùng loại vân tịch cùng Giang Ngưng Tuyết đặc thù mệnh luân, tu hành đến môn này cũng có thể dự dục ra thiên phú thần thông. Tất nhiên, liên quan đến tại đạo gia thánh thai truyền thuyết thiếu chi rất ít, tương truyền kia là đứng đầu vô địch tiềm chất. Tương lai có thể hóa thành đại đạo thánh phủ, đại đạo thánh bảo vì sao có thể chấn nhiếp hết thảy? Cần thiết vật liệu là đại đạo thánh liệu, động thiên chi chủ đạo phá non sông đều chưa chắc có thể tìm kiếm đến một khối. Đồng dạng muốn chế tạo đại đạo thánh bảo, tốn hao đại giới là không cách nào tưởng tượng, càng là cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, nhất đại lại một đời người cố gắng, liền xem như đã từng man thần hoặc là ma tiên gian luyện mà ra đại đạo thánh bảo, hao hết tộc đàn tích lũy thánh liệu, vừa trầm đến vạn năm thời gian mới thành hình. Vì vậy bất luận một cái nào đại đạo thánh bảo đều là tộc đản quý báu nhất tài phú tại diệt thế trong chiến dịch cũng có thể phát huy ra siêu cấp lực uy hiếp hiện bây giờ vũ di si một lần nữa nắm giữ viên cổ long sào càng đem chân long côn hóa thành xương rồng dung luyện đến nội bộ tương lai hùng quan lại nhiều kiện đại đạo thánh bảo đặc biệt lấy vũ di si tiềm năng nắm giữ bực này nội tình không hy vọng xa vời có thể trở thành cái thứ hai chân long vương chứng nhận trên đạo tàng lĩnh vực vẫn là có hy vọng điều động nhân mã giết đi qua xử lý hắn vỡ nát long sào huyết long tộc cao tầng tập thể tức giận vẹn vẹn tiểu long vương bị chém đầu đã để huyết long tộc uy danh tổn hao nhiều càng không nói đến viên cổ long sào bị đoạt đi xỉ nhục nhân tộc trận doanh sĩ khí tăng vọt, quét qua đổi phế, tiếng la giết cuồn cuộn, đi theo thanh nguyên bộ pháp, đã ép về phía chiến trường chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại viên cổ long sào bên trong, quân thiên vết thương trong chất, thở dốc nặng nề, tiểu long vương có thể chạy ra là hắn bất ngờ. Bất quá quân thiên tinh thần ký ức khắc lục lấy một trận chiến này toàn bộ quá trình, hắn đã hoàn thành chém đầu, mà tiểu long vương là dựa vào huyết long vương nội tình trốn, vì vậy tính được trên hắn chém giết tiểu long vương. Trường Thanh, ngay tại quân thiên tràn đầy phấn khởi trở về vơ vết tài phú thời khắc, lưu ý đến nằm trong vũng máu, diện mục trước không phải. Thiếu cánh tay cụt chân Tô Trường Thanh, khuôn mặt đại biến. Tô Trường Thanh khí tức không gì sánh được suy yếu, mặc dù dựa vào tinh nguyện thánh bảo ấn ký quanh sát vương thú, nhưng cũng hao hết hết thảy, sắp chảy hết một giọt máu cuối cùng. Ta thật phải chết. Tô Trường Thanh đau đến không muốn sống, trong vũng máu gian nan rãy rủa lấy, cánh tay cũng bị xé toan một nửa, lại bị chém vụng một cái chân, thân thể tàn phá, nhìn không gì sánh được thê thảm. Đau chết lao tử. Tô Trường Thanh thở dốc khó khăn, nếu không phải còn có một luồng ý chí chống đỡ lấy tàn mệnh, cũng hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. Quân Thiên cấp tốc chạy đến bực này thương thế nếu không thể thời gian ngắn chữa trị hậu quả coi là thật thiết tưởng không chịu nổi rất có thể tổn hại đến tu hành căn cơ chủ yếu nhất là tìm tới thị sinh bạch cốt tuyệt thế bí dược ngao âm vang ở giữa tiểu tình tình hưng phấn tiếng hoan hô truyền đến hình dạng của nó nhìn so sánh thảm lông sùi thân thể nhuộm đỏ máu tươi đồng tử màu vàng lảm đạm, trên đầu còn có một vết nước bất quá thời khắc này tiểu tình tình đã công phá tiểu long vương xào huyệt, cái hang cổ này phủ rơm chảo sáng chói chói mắt bảo huy như là trong truyền thuyết đại đạo tiên tàng mở ra tiểu cô mãi mãi chờ ta một chút Tô trưởng thành đống nhiên một cơ linh, hắn một cái lăn lông lốc đứng lên, gương mặt không gì sánh được điên cuồng, chân sau đạp địa, trên gương mặt khắc đầy kiên tưởng, liều mạng phóng tới bảo khố, nơi nào còn có nửa điểm hao hết bộ dáng. Cái này, Quân Thiên đầy bụng im lặng, quả thật vẫn là tài phú có thể đem hắn kích thích nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao kêu to, là bọn hắn xâm nhập trong bảo khố, quả nhiên là toàn bộ hóa đá. Đầu tiên, đây là một mảnh to lớn động phủ thế giới, có thể xưng là chân long tổ. Bên trong phảng lặng long khí đều muốn hóa thành chất lỏng, hô hấp không khí cũng nóng hầm hập, hình thành tinh hoa vật chất trải rộng toàn thân. Toàn thân đau đớn trên phạm vi lớn tiêu tán, điều này không khỏi làm cho lòng người kinh. Nếu như thời gian dài ở tại chân Long trong Sao Huyễn, thể chất sẽ phát sinh trên căn bản cải biến, tương lai có thể dưỡng thành Long Thể, có kinh thế tiềm năng, chắc không được viễn cổ Long Sảo đối Vũ Si nhất tộc trọng yếu như vậy. Quân Thiên nhìn mà than thở, đầy trời ôn tuệ mưa phùn phiêu lưu tại thể nội, khu kiệt khí huyết cấp tốc tràn đầy bắt đầu, đầy người mỏi mệt khẽ quét mà qua. Bọn hắn cùng nhau đi tới, thì vòi nghiên cứu mảnh này cổ đại truyền thừa xuống bảo tàng đạo phụ, khắp nơi đều có đủ loại tiểu dán hiếm có linh dược, thần thánh bảo dược càng là khắp nơi có thể thấy được. Tô Trường Thanh co chút choáng, nổ rơi một gốc thần thánh bảo dược, nhét vào miệng bên trong như là châu nhai mẫu đơn, hấp thu sinh mệnh tinh hoa, tụ nạp đến vết thương trồng chất thể nội, bổ sung khí huyết, bổ dưỡng gây xương. Chúng ta đây là phát tài a! Tô Trường Thanh tự lẩm bẩm, chân sau đạp hướng vọt tới trước, đã hấp thu 3 cây thần thánh bảo dược, cái này nếu là trong ngày thường hắn mới sẽ không như thế hao tổn bảo vật. Đơn giản đi lên nói, viễn cổ long sào không đơn thuần là tiểu long vương độ phụ, càng là huyết long tộc đại hình tàng bảo cốt, đặc biệt nội bộ chân long vật chất có thể thay ngén các loại hiếm thấy bảo dược. Dư Vương quân Thiên Đỏ mắt không thôi, thứ này khó gặp một lần, động một tí đều cần 5 tháng dài đằng đẵng khả năng thành thụ, mỗi một gốc dược vương phong tổn sinh mệnh tinh hoa đều là không gì sánh được lượng lớn. Tại Chân Long Sảo huyệt bên trong, nào chỉ là một gốc dược vương, có thể có tầm mười gốc, đây là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Mau nhìn, đây là trong truyền thuyết huyết long quả thụ, mỗi một quả trái cây cũng có thể giúp động thiên chi chủ kéo dài 300 năm thọ nguyên, ẩn chứa sinh mệnh tinh huyết càng là lượng lớn, từ thế đều tìm không ra đệ nhị gốc, bởi vì duy trì có huyết long nơi nghỉ chân khả năng dựng dục ra đến. Tô trưởng thành phát ra có tính chấn động lời nói mỗi một trái cũng đỏ như mã não, lấp lóe óng ánh bảo huy, nhìn như là ấu tiểu huyết long, chính là cấp cao nhất dược vương. Quân tiên lập tức đỏ mắt, cấp tốc ngắt lấy ba cái phong tồn bắt đầu, muốn vì Trương Viễn Sơn kéo dài tính mạng. Đây là thuốc dì vương, giống như muốn dựng dục ra một đầu kim ô. Tô Trường Thanh quá sợ hãi, trong đó một gốc dược vương hoàng kim sáng lạ, thoạt nhìn như là tổ chim, nội bộ bắn tung tóe kim sắc thần hạ, tại trong hư không phát họa ra một đầu mơ hồ thần điệu. Khó chịu là trong truyền thuyết kim ô thánh dược, Quân Thiên hái hùng kiếp vía, nói, phun ra nuốt vào kim quang phát họa ra kim ô. Giống như là một vòng mặt trời nhỏ, cái này một gốc dược vương tiềm năng không khỏi khủng bố, ở giữa hắn nuôi dưỡng ở bên người, tương lai nói không chừng có hy vọng tiến hóa. Trên thực tế, cho dù là cấp cao nhất dược vương, muốn tiến hóa làm thánh dược cũng khó như lên trời, tương đương với đem vô thượng trọng bảo Bồi dưỡng thành đại đạo thánh bảo. Đây là hồn nguyên quả, ha ha ha, chúng ta phát tài. Tô trưởng thanh khoẻ miệng cũng ngoắc đến mang thai con bên trên, đen nhánh dược vương cắm dễ tại dược thổ bên trên, cao một thước, giống như cánh tay trẻ con trắng kiện, là cây um tùm, treo 3 cái tương tự đứa bé trái cây. Mỗi một trái đều là màu hoàng kim trạch. Đây là danh xưng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, rèn luyện ra nguyên thần tuyệt thế dược vương. Chương 323, bảo nhi chủ nhân. Cỡ nhỏ long xảo cất giữ thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, linh dược như là rau cải trắng mọc đầy lại địa, các loại thần thánh bảo dược phun ra long khí tinh hoa, lãng động nội tình tràn đầy không gì sánh được, tương lai có hy vọng tiến hóa làm dược vương. Tất nhiên, mười mấy gốc dược vương giá trị liền tương đương kinh thế, dược hiệu đều có khác biệt, tất nhiên bọn hắn cho rằng quý giá nhất chính là hồn nguyên quả, dù sao có thể sẽ rách nguyên thần cửa ải. Bình thường mà nói, lớn mạnh hồn lực thần thánh bảo dược đã tương đương hiếm có. Chớ nói chi là một gốc hoàn chỉnh dược vương. Tô Trường Thanh nhìn mà than thở, liền nhóm này tiên tài địa bảo, định tiêm quân Việt đều sẽ đỏ mắt phát tím, chỉ có động tiên phúc địa khả năng cầm ra được, bọn hắn tương đương cấp đi huyết long tộc bộ phận bảo khố. Trên thực tế, từ nơi này có thể suy tính ra, tiên nhân động là bậc nào giàu có. Ầm ầm. Quân tiên đã đã đợi không kịp, ngắt lấy một gốc dược vương, tương tự một cái huyết sắc trắng huyết, chạy xuôi qua âm thần lực, nội bộ phong tồn lấy mặt trang tinh hoa. Cái này một gốc dược vương hắn nói không nên lợi tên gọi là gì, nhưng có thể cảm giác được đối nhục thân bổ dưỡng công hiệu không gì sánh được đi tiên nhường tính mạng của hắn bản chất cũng truyền ra hương phấn cảm xúc. Hắn đem đang gốc dược vương nuốt vào trong bụng, trăng huyết trái cây như là thông linh, bay vào vị trí trái tim, lại cùng sự hoàn mỹ dung hợp tại một thể. Quân Thiên cũng không kịp kinh hãi, trái tim nóng dược như thần lô, thời gian ngắn đạt được tẩy lễ tạo ra cường thịnh không gì sánh được khí huyết xuyên qua nhục thân, kích thích sinh mệnh bản nguyên mãnh liệt mà ra. ầm ầm, Quân Thiên toàn thân quang mang đại thịnh, lông ngực chập trùng ở giữa khắp nơi manh minh, cỡ nhỏ long xào cũng tùy theo chập trùng, đầy đất kỳ hoa dị thảo tùy theo sáng lên, vẩy xuống ra đủ loại tiểu dáng bảo dược tinh hoa hình thành sắc thái lộng lấy quan vũ chém mất quân thiên quân thiên cũng cảm thấy nhục thân muốn nổ tung hội tụ nhục thân năng lượng vật chất quá cường liệt bao trùm mỗi một tấc máu thịt căn cốt, thiêu đốt ra thịnh liệt quang mang óng ngong đây người mệnh luân đồng loạt mở ra tương tự vô tận kim sắc tuyển qua sắp xếp tại thể nội hấp thu nhiều loại đại dược tinh hoa phun trào ra năng lượng sóng lớn tên biến thái này tô trưởng thanh ngay tại luyện hóa một gốc dược vương bị xé nứt cánh tay chậm chạp bộc ra suy bại nhục thân cực sán lạn rực rỡ hướng về trạng thái đỉnh phong khôi phục giờ phút này hắn bị quân thiên thể nội tán phát ba động cho kinh trụ cái này là dạng gì tiềm chất, nhục thân cường đại cường thịnh, đều có thể chấn vỡ đạo ngân, không cần vận dụng bất luận cái gì át chủ bài, dung chuyển nhập đạo cấp nhục thân. cái gì là nhập đạo cấp, lấy đại đạo thần lực bổ dưỡng nhục thân, huyết nhục căn cốt sinh ra đạo ngân, hoàn thành triệt triệt để để cải tạo. nhưng tô Trường thành cho rằng quân thiên thể chất siêu cường, chỉ cần không gặp phải giang ngưng tuyết cái này biến thái, luận nhục thân độ cứng coi là thật vô địch. nhưng mà tô trường thanh thật sâu sầu lo, quân thiên đã là cấp cao nhất long tượng, toàn thân vạn đạo bộc phát, nội tình tâm hậu tuyệt luân, lại không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, tổ tiên đường cực hạn. Thật chẳng lẽ chính là long tượng cảnh giới? Bất quá Quân Thiên cho rằng, hắn cần lấy tiên địa đại đạo, bổ dưỡng từ tính mạng của ta bản chất, đánh vỡ gông cùm xiển xích, khả năng đi thông tổ tiên đường. Đến nỗi ngộ ra đại đạo vấn đỉnh nhập đạo cấp. Đây đối với tổ tiên đường căn bản là đi không thông, cái này rất có thể là tổ tiên đường một mực thất bại trọng yếu nguyên nhân, khi thật sự cảm nhận được sinh mệnh bản chất nhất độ vật, khả năng nhập đạo. Trải vượt vạn đạo, tiếp dẫn vạn đạo bản nguyên tẩy lễ nhập thân, cải thiện sinh mệnh bản chất tiến một bước trưởng thành, ta liền có thể phá quan. Quân Thiên không gì sánh được tự tin cùng ung dung, hai mắt sáng ngời có thần đánh với tiểu long vương một trận, hắn đã thấy hoàn chỉnh đột phá lộ trình. Tất nhiên, muốn toàn diện trải vướt ra và đạo, đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau, hắn cần bế quan một chút thời gian, khả năng nhất phi trùng thiên. Nhưng là hắn tin tưởng, vấn đỉnh nhập đạo cấp tất nhiên có thể hậu tích bạc phát, cách tạo nên nhục thân thiên thai cũng đến gần vô hạn. Đây là tương lai đại đạo đường, quân thiên nhiệt huyết sục sôi, đầy cõi lòng chờ mong, như cùng ở tại nóng nhìn tổ sơn hải đăng, đã làm rõ hết thảy. Quân quận dược vương tinh hoa bổ dưỡng nhục thân, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhục thân mệnh luân cướp đoạt đại dược tinh hoa, lắng đọng lại nhục thân đại dược tinh hoa là tương lai tạo nên nhục thân thiên thai trải đường. Quân Thiên phát hiện nhục thể của hắn trưởng thành đã tiêu thăng đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên, liền đem dược vương tinh hoa phong tồn tại thể nội, xem như nội tình. Giờ này khắc này, Quân Thiên quả quyết ngắt lấy hồn nguyên quả. Tất nhiên, Quân Thiên còn không có vấn đỉnh thần du cảnh giới đỉnh phong, hiện tại bắt đầu dùng hồn nguyên quả không gì sánh được lãng phí, chỉ bất quá vì thời gian ngắn mạnh lên, ứng nuôi hết thể khảo nghiệm, hắn quả quyết lựa chọn thôn phệ luyện hóa. Ông, thân huân xếp bằng ở tinh thần thất hải hấp thu dược lực, chắc không được vật này có thể xông phá nguyên thần cửa ải. Mỗi một sợi dược lực đều có thể lớn mạnh hồn lực bản nguyên. Thần hồn cất giữ hồn quang sôi trào mãnh liệt, rất nhanh sinh ra thiên ti vạn lũ thần nghiệm, che mất hư không, tìm tòi lực tiêu thăng một mạng lớn. Thần hồn tìm tòi lực đối với tương lai tu hành hoặc là ngộ đạo cũng cực kỳ trọng yếu. Quân Thiên ngay tại hướng về thần du đỉnh phong lĩnh vực vượt qua, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, xuyên qua sâu xa trong hư không, long tượng lĩnh vực tu gia đình tiêm thần du thần hồn. Tô Trường Thành cũng không biết Quân Thiên biến thành cái gì dạng quái vật bình thường mà nói có thể tại linh thai cảnh tu gia đình tiêm thần hồn đã rất đáng ngờ rồi. Tất nhiên điều này nói rõ ngộ tính của hắn siêu tuyệt, đối hư không biến hóa chi đạo cảm xúc cực sâu, cái kia thần hồn như là treo ở vông ngẩn hư không hải đăng, chiếu sáng đại đạo trên đường mê vụ, thấy được càng thêm xa xôi lộ trình. Ta còn thiếu khuyết một môn thần thông bí pháp. Quân Thiên Thần Mục như điện, sán lạn hồn quang bao phủ nhục thân, mỗi một kích cũng kéo theo đỉnh tiêm thần hồn uy áp, tin tưởng phổ thông nhập đạo cấp đều sẽ vì vậy mà run rẩy. Đỉnh tiêm thần hồn mặc dù so ra kém nguyên thần, nhưng sinh tồn dẫn đầu đề cao thật lớn, đối với Hỗn Nguyên Đạo phù nắm giữ càng là hài lòng thỏa tay. Hắn đem còn sót lại hồn nguyên quả dược lực phong tồn tại hồn thể bên trong, nguyên thần đại đạo cách hắn quá xa vời, không nhập đạo khó mà xông đi lên. Đúng lúc này, quân thiên mi tâm thoáng hiện cỡ nhỏ tiên phủ, trong cõi u minh cảm nhận được ngủ say tại bắc cực đại địa chấn nguyên tiên phủ. May mắn không có hao tổn quá nghiêm trọng, quân thiên tâm thần đại định, thông qua cỡ nhỏ tiên phủ có thể vượt qua minh mông thời không, trở về tiên phủ bên trong, được sương tụng trí cường bảo mệnh át chủ bài. Tiểu Long Vương nếu là đem ta được đến chấn nguyên tiên phủ sự tình truyền đi đối tình cảnh của ta không gì sánh được nguy hiểm, bất quá cái kia thánh nguyên dịch ta tình thế bắt buộc. Hy vọng tiếp sau đó thuận lợi điểm, ta cũng không muốn hiện tại trốn ở Bắc Cực quê quán. Quân tiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, khổng lồ thiết kiếm tất nhiên thần uy tâm đầu ý hợp, nhưng cuối cùng không có phát huy ra qua mạnh uy năng, chuyến đi cũng không có gì, chỉ có Trấn Nguyên Tiên phủ truyền thừa là chí mạng nhất. Trời ạ, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có như thế tràn đầy long khí tinh hoa? Mặc Bảo Nhi theo hư không bảo điện bên trong vọt ra, mắt to màu tím đen lùng liếng đi dạo, liếc nhìn bốn phía thần thánh bảo dưỡng, từng cây dừa vương khoe miệng rất nhanh phát ra hốm ánh đầm nước. Nơi này khó nói chính là Viễn Cổ Long Sạo, Tiểu Long Vương tu hành bí phủ. Mạc Bảo Nhi nghĩ tới điều gì, nàng tâm can loạn chiến, trường to mắt nhìn qua tính toán thiếu niên tóc xám, thất thanh nói: "Ngươi giết Tiểu Long Vương?" Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể làm được? Hoang bẩy thú tộc tam đại vô thượng vương tộc, huyết long tộc cấu long có cử thế vô địch chiến lực, càng có loại hơn loại này nội tình thủ hộ tự thân, làm sao lại vẫn lạc tại chính mình xào huyệt bên trong? Mạc Bảo Nhi không thể tin được, là đôi mắt lưu ý đến một gốc tử sắc dị thảo chính là không rời ra, khóe miệng mút vào móng nuốt nhỏ, một bộ ta muốn bộ dạng. Đây là trong truyền thuyết chân long thảo, ngày trước Tiểu Long Vương muốn lấy hắn là sính lễ cưới bản thân qua cánh cửa. Chân Long Thảo đối mặt Bảo Nhi ý nghĩa phi phàm, có thể đưa nàng huyết mạch tiến một bước lớn mạnh, cũng có thể triệt để tăng lên thể chất, cường thịnh tiềm chất, nàng đều kém chút nhịn không được nhào tới đem Chân Long Thảo cho thôn đến trong bụng. Tiểu Bảo Nhi, hiện tại còn muốn nghi ngờ ngươi chủ thượng sao? Quân Thiên tinh thần tước hại bắn ra ra Tiểu Long Vương bị chém đầu hình ảnh, Mặc Bảo Nhi giật nảy mình, dài một thước Mặc Ngọc thân thể rúc vào một chỗ, còn kém run lẩy bẩy, còn không mau tới, cho chủ nhân nhà ngươi nhảy một chi múa, an mừng một trận. Quân Thiên khẽ cười một tiếng, ngươi nằm mơ, còn muốn nhường bản công chúa cho người khiêu vũ, chớ vọng tưởng. Chết cái ý niệm này đi, sớm làm giấy ta." Mạc Bảo Nhi cọ sát răng nẻo, nàng vô cùng mạnh miệng, nhưng thân thể không thành thật, ngay tại hấp thu long khí tinh hoa, tước đoạt nhiều loại đại dược bản nguyên vật chất, cất giữ là nhục thân bảo tàng. Mạc Bảo Nhi có thể xác nhận, nơi này là Huyết Long tộc bảo tàng địa, bồi dưỡng Âu Long tuyệt thế đạo tràng. "Thế nào, ngươi khó nói không muốn cái này một gốc chân long thảo?" Quân Thiên đem tử sắc dị thảo ngắt lấy rơi, như là nắm lấy một cái tử sắc gấu long, tại Mạc Bảo Nhi trước mắt lung lay. "Bản công chúa mới không quan tâm cái gì chân long thảo." Mạc Bảo Nhi mạnh miệng không gì sánh được. Nhưng mắt to màu tím theo chân Long Thảo di chuyển, phản bác thời điểm khoẹ miệng chảy ra càng nhiều óng ánh chất lỏng, hiển nhiên nàng nhanh không khống chế nổi, không cần ta liền ăn. Quân Thiên đem chân Long Thảo hướng về miệng bên trong lấp đi. Không muốn. Mặc Bảo Nhi trong nháy mắt không giữ được bình tĩnh, vừa muốn nói ra câu nói này đỗi cảm giác xấu hổ, sốt ruột bận bịu hoàng giải thích, nói, chân Long Thảo cần phụ tá các loại đại dược, mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu, ăn như vậy xuống dưới không có ích lợi gì. Nguyên lai phương pháp ăn còn có coi trọng, Bảo Nhi ngươi không muốn sao? Tiêu một tiếng chủ nhân đến ngay một chút. Quân Thiên cười nói. Mạc Bảo Nhi con mắt rất khó rút ra, tự nhiên không gì sánh được khát vọng đạt được, chân Long Thảo có thể nhường nàng tiến một bước mạnh lên, chỉ có như vậy mới có chạy thoát hy vọng, khả năng thoát khỏi quân thiên không chế. Đúng, chính là như vậy. Chỉ cần có thể chạy đi, liền có thể trở về giao long tộc, vỡ nát hết thảy lời đồn, hoàn thành gián điệp nhiệm vụ. Mạc Bảo Nhi càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn cùng kích thích, nàng tìm cho mình một cái không gì sánh được hoàn mỹ làm phản lấy cớ, không bao lâu liền nhăn nhăn nhó nhó, xấu hổ nói, "Chủ chủ nhân." Nói xong, nàng xấu hổ giận dữ đỏ mặt, nhưng cường đại sức hấp dẫn dần ra tinh thần của nàng. Nhịn không được nhô ra móng vuốt nhỏ, cọ sát chân Long Thảo. Phát hiện Quân Tiên không có đổi ý ý tứ, Mạc Bảo Nhi trong nháy mắt tâm hoa nổi phóng, móng vuốt nắm chặt chân Long Thảo muốn đem hắn nổ đi, lại phát hiện Quân Tiên đã đem hắn lấy đi. "Hỗn đàn, ngươi đổi ý, đưa ta chân Long Thảo." Mạc Bảo Nhi kém chút gắt khóc, chỉ vào hắn thúng mạ, "Cái này ác ôn, vừa rồi ta nhưng không có bằng lòng cho người chân Long Thảo." Quân Tiên hề bại đáp lại, "Lừa đảo, đều là lừa đảo, nhân tộc không có một cái tốt." Mạc Bảo Nhi đỏ hừ mắt, móng vuốt khoa tay múa chân, giống như là tại đối người nào lên án, không gì sánh được uy quyền lớn đỏ ngầu cả mắt, giống như là yêu mến nhất bảo vật bị đọt đi. Ta lừa người sao? Quân Thiên vẻ mặt tươi cười, nói, bất quá ngươi muốn chân Long Thảo còn không đơn giản, cho chủ nhân nhảy một chi múa, lập tức liền cho ngươi. Bản công chúa sẽ không lại tin tưởng ngươi. Mặc Bảo Nhi tức giận đến gào thét, phát điên, không gì sánh được phất đứt. Bất quá chờ đợi nàng phát tiết hoàn tất, liền phát hiện Quân Thiên xếp bằng ở tại chỗ, không chỉ có không để ý đến bản thân, ngược lại tại hấp thu chân Long Thảo năng lượng tinh hoa. Mặc Bảo Nhi con mắt đỏ giống như là lớn con thỏ đối với chân long thảo năng lượng vật chất rất khó chống cự nàng liên tiếp làm ra tâm lý đấu tranh cuối cùng thấp giọng nói nhảy điệu nhảy liền cho ta không thái độ gì gọi chủ nhân quân thiên mở to mắt miệng mũi phun ra nuốt vào long khí tung tuế mặc bảo nhi một mặt nhường nàng chống mặt càng thấy không gì sánh được say mê không khỏi đem khí thể hút vào thể nội toàn thân không gì sánh được thoải mái dễ chịu cùng hài lòng mặc bảo nhi tim đập rộp lên trong đầu qua một lần kế hoạch chạy trốn cảm thấy một loại nào đó dáng múa mỹ thuật có thể thi triển mê hoặc quân thiên an nói khép nếp nói chủ nhân bảo nhi hiện tại liền cho ngươi nhảy điệu nhảy Chương 324, cưỡng đoạn Mạc Bảo Nhi không gì sánh được xấu hổ, nhưng con mắt nhìn chằm chằm chân Long Thảo thật sự là rời không ra, quỷ thần sui khiến đáp ứng. Nàng cảm thấy dù sao cũng biến thành tù nhân, mình bây giờ chịu nhục là vì dự trữ lực lượng, chạy ra 4440 ma trượng, không được phép xem như làm phản. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Mạc Bảo Nhi đang muốn chuẩn bị nhảy múa, phát hiện bên cạnh có một cái cuồng nhìn lén, nàng lập tức không vui, không gì sánh được ngạo kiều nói, ta nhảy múa cái có thể vì chủ nhân biểu thị. Tô Trưởng thanh mặt đen lên. Bất quá hắn hiện tại ngay tại luyện hóa hồn nguyên quả, toàn lực bắn vọt nguyên thần lĩnh vực, bây giờ không có thời gian giáo dục Mặc Bảo Nhi. Thời gian này, Mặc Bảo Nhi đưa ra muốn lấy thần hồn kia vũ, đồng thời nàng phi thường chủ động mở ra tinh thần thức hải, một bộ mặc cho người định đoạt bộ dạng. Cấp cao nhất thần hồn bộc phát, kim sắc thần hồn phóng tới Mặc Bảo Nhi tinh thần thức hải, bị hù bên trong giao long bảo bảo một cơ linh, cường đại, cực hạn cường đại. Quân thiên thần hồn nắm giữ hồn nguyên đạo phụ, mang cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác cát bách, giống như là lập thân tại trong hư không nguyên thần, vần quanh sắc bén tiềm điện quang trạch. Bắt đầu đi. Quân Thiên xếp bằng ở tinh thần của nàng Thức Hải bên trong, Giao Long Bảo Bảo không gì sánh được lượng ngùng. Tại Thức Hải không gian bên trong rẽ rùa thân thể, động tác nhìn bụng về cứng nhắc, ngây thơ chân thành, tựa hồ ở chỗ này bắn manh. Thoạt đầu Quân Thiên xem say xe sương ngon lành, nhưng rất nhanh không vui, rồi ra ngón tay gõ, gõ gõ Giao Long Bảo Bảo cái chán. Đau. Giao Long Bảo Bảo bị đau vừa gọi, Minh Bạch không cách nào lừa gạt, Bá Lập tức hiện hóa thân người, biến thành một vị nũng nịu đại mỹ nhân, an mặc hắt cám chế bảo, phát họa ra ngạo nhân dáng người đường quang. Mặc Bảo Nhi liệt diễm môi đỏ, dáng người đường cong rất có quy mô tính. Trên gương mặt một mảnh đứng đỏ, càng phát sinh đẹp gợi cảm, hẹp dài đôi mắt sóng nước dập dờn, lông mi thả dài. Nàng có một đôi mắt to màu tím, như mặc ngọc có ánh mái tóc rủ xuống vòng eo, có kinh người mị lực, trắng nuốt khuôn mặt, câu hồn vật phách. Mặc Bảo Nhi một mặt thẹn thùng nện bước trắng như tuyết cặp đùi đẹp, tại tinh thần thức hải bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, giao long tộc nhảy múa tương đương ra tính, eo thon chi như là thủy xà đang vẫm mẻo. Tất nhiên, Mạc Bảo Nhi động tác rất là thuần thục, hiển nhiên trong âm thầm phải say một cuộc thời điểm không ít mẻ múa, giống như là một đầu mèo rừng nhỏ, bộ ngực sữa cao thẳng, vũ động lão nhân dáng người Quân Thiên nghiêm túc quan sát, cảnh đẹp ý vui, cũng không lâu lắm nhìn thấy vứt mỹ nhãn mặc Bảo Nhi lập tức chóng mặt, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cười cười, cái này nhảy múa được xương tượng tự nhiên mỹ thuật, mê hoặc nhân tâm. Mặc Bảo Nhi thấy rõ đến Quân Thiên nụ cười danh mánh, nội tâm bối rối không gì sánh được, vội vàng phục trên đất, xấu hổ nói, chủ nhân, Bảo Nhi nhảy xong, cái này chân Long Thảo. Quân Thiên dò xét xuất thủ trưởng kẽ vút trên trán Mặc Bảo Nhi, thân thể của nàng đống nhiên kéo căng, lo lắng Quân Thiên đưa ra quá mức yêu cầu, nàng đang suy nghĩ lấy muốn hay không cho hắn. Ai ngờ sau một khắc. Quân Thiên lòng bàn tay phun trào ra khổng lồ thần hồn năng lượng, đoạt thiên thuật phun trào đến nàng hồn thể bên trong, lưu lại một đạo chấn thiên đơn ký. Ngươi đối ta làm cái gì? Mặc Bảo Nhi giật nảy mình, thân người hóa thành râu long bảo bảo, trốn ở trong góc. Vội cái gì hoảng? Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thuộc về ta, ta muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Quân Thiên cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi yên tâm, tiếp xuống ta muốn cho ngươi một trận đại tạo hóa, đến nỗi chân Long Thảo ngươi có thể yên tâm lớn mật luyện hóa. Tạo hóa, cái gì tạo hóa? Mặc Bảo Nhi hiển nhiên không tin, có thể cảm ứng được Quân Thiên lưu lại ân ký ẩn chứa một loại nào đó cường đại tước đoạt lực lượng, nói không nên lời là bí thuật gì, giống như mỗi giờ mỗi khắc cũng tại bị quân tiên giám thị. Cái này ác ôn, quả thật không có ấn hảo tâm. Viễn cổ long sảo có trong động động, hẳn là tiểu long vương chân chính tu hành sao huyễn. Bất quá một khu vực như vậy tồn tại cường đại phong ấn, mà ngươi thân là giao long tộc công chúa, có hy vọng tiếp cận? Quân tiên đáp lại, tiểu tình tình đã tìm tòi đến ẩn tàng tại trong hư không bí phủ, trải qua nghiên cứu phát hiện, cái kia phiến bí phủ cùng viễn cổ long sảo không phải một thể, khẳng định là chuyên thuộc về huyết long tộc bí phủ, cường lực phá vỡ rất dễ dàng hủy đi bảo tàng bên trong. Mà giao long tộc là huyết long tộc tộc đàn phụ thuộc, huyết mạch trong cơ thể cùng huyết long tộc có chút tương tự, mặc bảo nhi đại khái dẫn đầu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người đang lợi dụng ta." Mặc Bảo Nhi lập tức minh mạch, cọ sát lấy răng mèo, muốn bản công chúa xuất lực, ghê tởm hắn lại còn để cho ta khiêu vũ, cái này ác ôn chủ nhân. "Thế nào, chủ nhân để ngươi làm ít chuyện khó khăn như vậy sao?" Quân Thiên trừng mắt, trách cứ, ngay lập tức đi luyện hóa chân long thảo. Mặc Bảo Nhi không gì sánh được quy củ, rõ ràng muốn cầu cạnh ta, ghê tởm, quá ghê tởm. Tất nhiên, nếu như ngươi biểu hiện tốt, tiểu long vương bí phủ bên trong thần thông thánh pháp Chưa chắc không được phép để ngươi tu hành." "Thật sao?" Nói lời giữ lời, gạt người là xấu loại này. Mặc Bảo Nhi lập tức kích động, cảm thấy kế hoạch chạy trốn cách thành công lại tiếp cận. Tất nhiên, nàng nhường quân tiên thể, tạo hóa muốn cho nàng một bộ phận. Vì ổn định Mặc Bảo Nhi quân tiên lựa chọn bằng lòng, dù sao liên quan đến chân long thánh dược, có lẽ còn có thể từ đó đạt được huyết long tộc thần thông bí pháp. Là Thần Hồn trở về nhục thân, phát hiện Tô Trường Thanh đã đột phá đến điểm mấu chốt. Không thể không nói nguyên thần không hợp thói thường trình độ, La đỉnh tiêm thần hồn gấp mấy chục lần, mà Tô Trường Thanh hồn lực cường thịnh. Phu Thiên, cái địa nở rộ hời quang, chèn ép hắn đầu đau muốn nức. Trường Thanh thuận lợi phá quang, lại thêm cấp cao nhất tài nguyên, rất nhanh sẽ trở thành đỉnh tiêm thông thiên cảnh cường giả. Quân Thiên tâm tình thật tốt, quả thứ ba hồn nguyên quả đã rơi vào Vũ Si tinh thần thức hải bên trong, chờ đợi hắn triển khai luyện hóa liền có thể tu ra nguyên thần, tuyệt đối có thể vấn đỉnh thông thiên lĩnh vực. Giống, Tô Trường Thanh thuê biến càng kinh người hơn, hắn nuốt lấy bộ phận huyết long vương thú bảo huyết, luyện hóa một gốc rực vương, cảnh giới liên tiếp phá vỡ mấy cái tiểu quan phiếu, cũng rốt cục mở ra nguyên thần đại môn. Đây chính là nguyên thần. Ha ha ha. Ta hiện tại đánh ta lão tử cũng có thể đem hắn làm nằm xuống. Tô Trường Thanh không gì sánh được kích động, toàn thân tràn đầy bàng bạc nguyên thần uy áp, chiến lực báo táp một màn lớn, kỳ lân huyết mạch cũng phải lấy cường thịnh, phía sau cũng có kỳ lân vương pháp tướng như ẩn như hiện. Tốt, quay đầu ta cùng Tô gia chủ nói một câu. Quân thiên cấp tốc ghi chép tinh thần ký ức. Đừng đừng, tuyệt đối đừng. Tô Trường Thanh biết nói sai, tóm lại chấn nguyên tiên phủ một nhóm, viễn cổ long xào một nhóm, tích lũy nội tình cường thịnh không gì sánh được, có thể cùng cùng cảnh giới cấp độ thánh tử cường giả khiêu chiến. Ta muốn thể hội một chút thông thiên cảnh mạnh bao nhiêu. Quân Thiên hỏi, Trấn áp, Tô Trường Thanh không gì sánh được Thô bạo nâng lên đại thủ, Phô Thiên cái địa đè xuống trong ném mắt, Thương Vũ Anh Minh, Đại Đạo Hiện Ra, Quân Thiên nhỏ bé như là côn trùng, không có lực lượng phản kháng. Bất quá hắn quả quyết bắt đầu dùng thể giáp, tạo dựng nhục thân thiên thai, bước lên ra vạn đạo vết tích, đánh ra một kích mạnh nhất, nhưng ở Tô Trường Thanh đại thủ phía dưới vẫn như cũ hiện ra ảm đạm. Cái gì là thông thiên cảnh? Thần lực xuyên qua thương khung, ta đã tu luyện tới thông thiên cảnh lục trọng thiên, đưa tay ở giữa thiên băng địa liệt, chỉ có nắm giữ vô thượng trọng bảo mới có thể cùng ta chống lại. Tô Trường Thanh lòng tin bảo đảm lấy hắn tiềm chất có thể tại thông thiên cảnh sông pha sáng chói đại thủ diễn hóa xuất đại đạo thần lực phát hỏa mà thành kỳ lân pháp lớn chấn áp quân thiên quân thiên mãnh liệt dãi dùa ra sức chống lại nhưng lại bị vùng trời này cho toàn diện ngăn chặn lục thân thiên thai đều khó mà đánh sơ sát đánh ra thiên hà thánh thuật mới kéo ra vết rách ngoại lực trung quy là ngoại lực lấy tốc độ nhanh nhất vấn đỉnh nhập đạo cấp mới là ta hiện tại muốn làm quân thiên bình tĩnh trở lại quét về phía ngồi sùm ở phương xa không nói lời nào tiểu tình tình cao mày nói ngươi thế nào tiểu tình tình sờ lên bụng nhỏ một mặt thương tâm khổ sở Hắn lo lắng ăn nhiều ngủ quên, không cách nào đi tìm tòi Nghiên cứu tiểu Long Vương bảo khố. Quân Thiên có chút im lặng, ngược lại là Mặc Bảo Nhi rất là hưng phấn, nuốt mất chân Long Thảo triển khai luyện hóa, hắn tại Long Tượng lĩnh vực có thể đi vào một bước mạnh lên, đánh xuống cấp cao nhất cơ sở. anh! Đột nhiên ở giữa, Viễn Cổ Long Sào lại một lần nữa chấn động, ngàn vạn trọng long khí bốc lên mà lên, che mất vũ xi si thân ảnh, đem làm nổi bật như là Long Sào chi chủ. Thành công không. Quân Thiên kinh hỉ, xông ra Viễn Cổ Long Sào, xâm nhập huyết lưu trường Hà chiến trường bên trong, nơi này đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Thanh nguyên xuất lĩnh số lớn cường giả chống lại huyết long tộc. Long xảo kịch biến đã dẫn phát thanh động, huyết long tộc cường giả biết đại thế đã mất, vũ si đã luyện hóa viễn cổ long xảo, nắm giữ thanh này siêu cấp đại sát khí, đồng thời đạt được huyết long tộc bảo tàng. Mau nhìn, là 4.444, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu long vương đến tột cùng là chết như thế nào? Viễn cổ long xảo phong thiên tuyệt địa, chiến công bi cũng dò xét không đến nội bộ tình báo, cần 4.444 đi một chuyến chiến công bi để chỉnh thần hồn ký ức. Phía khu vực này đại quân hội tụ đến không hết ánh mắt tụ vào tại theo long sào bên trong đi ra thiếu niên tóc xám cùng tô trường thanh quân thiên kinh dị phần eo treo tuần sát sứ lệnh bài mình bỗng núc ních cùng hắn đồng hành tô trường thanh cũng thế lệnh bài của bọn họ quyền hạn toàn bộ thăng cấp rõ ràng trận này chiến dịch ảnh hưởng tới quan ngoại chiến trường liền xem như bọn hắn không có chém giết tiểu long vương cùng vương thú chiến công bi cho chiến công cũng là kết sụ số lượng ông thời gian này viễn cổ long sào cấp tốc thu nhỏ hiện nhiên vũ si triệt để nắm giữ long sào bất quá hắn cần bế quan lĩnh hội thông thiên nào diệu vũ si cho bọn hắn trưởng khống long sào thủ ấn chợt rơi vào trong giấc ngủ sâu, đến nội viện cổ long xào hóa thành năm đâm lớn, bay về phía quân thiên hai người, treo đến đếm không hết cường giả hâm mộ đỏ mắt. Xem ra thật là thành công. Tô trưởng thanh ngửa đầu cười to, một trận chiến này bọn hắn kiếm lời lệnh ra, đặc biệt tòa này long xào ý nghĩa phi phạm, tương lai chấp trưởng vật này giống như là đánh ra đại đạo thánh bảo, ai dám tùy tiện khó xử. Oan. Đột nhiên, một cái ngân bạch đại thủ lạnh không mà đến, phô thiên cái địa bao phủ viễn cổ long xảo, lòng bàn tay sáng lạn như là tinh hồng, muốn đem tòa này phạng lặng long xảo chiếm làm của riêng. Hôn trứng. Tô Trường Thanh giận tím mặt, xông đi lên chống đỡ đè ép mà đến ngân sắc đại thủ. Tiếng hư lạnh truyền đến, tóc bạc lao ẩu nhô ra đại thủ hướng hực, từng chất cự chỉ như là sơn mạnh chân áp mà xuống. Nhưng mà nhường nàng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, Tô Trường Thanh giống động non sông, thần lực cuồn cuộn lan tràn, càng là đánh ra nguyên thần chi uy. Chơi ạ, phương xa đại địa binh sĩ kinh hãi, giờ khắc này Tô Trường Thanh bá đạo tuyệt luân, như là kỳ lân bá chủ đứng giữa trời, song trưởng đánh đi ra cứ thế mà chống lại ở chuẩn động thiên chi chủ một kích, cái này không thể không người kinh hãi trước đó vài ngày tô trường thành tại đại trưởng lao thần uy phía dưới run rẩy nhưng bây giờ tô trường thành đánh ra đủ loại nội tình chặn sát phạt thật là khủng khiếp sinh mệnh tinh huyết hắn đạt được cái gì tạo hóa lại còn tu ra nguyên thần thế hệ trước cường giả cũng sợ hãi thán phục một vị tuyệt đại bá vương cứ như vậy dưỡng thành đại trưởng lão càng thêm tức giận đại thủ ngông lung ra trật tự phát tắc, chấn tô trường thành khí huyết sôi trào nhưng không có đem triệt để chấn áp có thể thấy được kỳ lân vương hậu duệ hiện tại tu hành căn cơ lao yêu bà dám can đảm trước mặt mọi người đoạt chúng ta bảo vật ngươi muốn tạo phản sao quân thiên gầm thét lên tiếng Ngươi làm cản. Cảnh Châu trợn mắt tròn xoe, lạnh giọng nói, vì đạt được thanh này chí bảo chúng ta cũng bỏ ra đại đại giới, chết trận đếm không hết binh lính tinh nhuệ, hẳn là các ngươi còn muốn nuốt một mình Long xảo hay sao? Viễn cổ Long xảo nên thuộc về quân bộ, vì phòng ngừa hoang thú nhất mạch đem lấy đi, cần lập tức đưa vào quân bộ trong bảo khố chặt chẽ trông giữ. Mấy vị quân bộ đại lao đi tới, dò xét phẳng lặng Long xảo, ánh mắt của bọn hắn phiếm hồng, giẫng phần mình nô gia đại thủ đánh bay tô trường thanh, toàn lực tranh đoạt Long xảo. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 325, thế gian đều là địch. Ba vị hắc bảo lão giả huy tín ngọc trời đều là quân bộ trưởng lão, tu hành không kém cỏi cảnh châu, có thậm chí siêu việt chiến lược của nàng. Liên tiếp đánh ra đại thủ xuyên qua hư không, hào hùng to lớn, mông lung đại đạo bá huy, dọc đường bên trong kịch liệt va chạm, hiển nhiên đều muốn trước tiên trưởng khống long sào. Đại trưởng lão không cam lòng yếu thế, nô ra ngân sắc đại thủ lại một lần nữa bức ép mà đến, lưu đoạt trong long sào tạo hóa. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra tô trường thanh có thể có hiện tại nội tình tuyệt đối tại long sào bắt được kỳ ngộ, đặc biệt lấy trước mắt hắn trả thái, cách thông thiên cảnh đỉnh phong càng ngày càng tiếp cận, hắn mới đột phá bao lâu thời gian? đã hất ra một nhóm quân phiệt chuyên nhân, coi là thật không có thiên lý. Trên thực tế, chỉ bằng vào Long xảo cất giữ Long khí, kéo dài thọ nguyên tính là gì, tương lai đại khái dẫn đầu có thể mượn cơ hội vấn đỉnh động thiên chi chủ. Nhưng mà, Long xảo đã bản thân phong ấn, mấy vị cường giả trong bóng tối tranh đấu chưa từng mở ra thông đạo. Vũ Si lập tức mở ra Long xảo. Mấy vị quân bộ cường giả liên tiếp mở miệng, nhưng mà Vũ Si ha có thể bằng lòng, điên cuồng bộc phát thần lực xuyên qua viễn cổ Long xảo, hắn muốn ở chỗ này chứng nhận trên thông thiên, cùng viễn cổ Long xảo hợp nhất. Vũ Si ngươi lớn mật. Viễn cổ Long Sào không thuộc về cá nhân ngươi, trên chiến trường nuốt riêng bảo tàng là trọng tội. lập tức mở ra Long Sào đi tới linh tội, nếu không không thể quay lại chỗ trống. Cảnh Châu lạnh lùng nguy hiếp, nếu như Vũ Si thật ở chỗ này phá quan, Viễn cổ Long Sào sẽ che kín đại đạo của hắn lớn ký, bằng vào bảo vật này hơn phân nửa có thể cùng động thiên chi chủ khiêu chiến. Quân Thiên khuôn mặt không gì sánh được băng lãnh, quang minh chính đại xuất thủ tranh đoạt bảo vật thì cũng thôi đi, còn muốn cho Vũ Si định tội, quân bộ một ít trưởng lão là đem chính mình xem như thiên vương lão tử sao? Trư Vị lão hiu, Viễn cổ Long Sào đã từng là thuộc về tộc ta thế nào nuốt riêng bảo tàng mà nói đông nhiên ở giữa một vị tóc trắng xóa lao nhân theo đường chân trời phần cuối đi tới toàn thân tràn đầy lớn uy nghiêm chính là vũ di si nhất mạch người mạnh nhất nhưng mà hắn đã cao tuổi sinh mệnh tinh hoa ảm đạm lại thêm liên tiếp đại chiến hao tổn hầu như không còn khi thì ho ra máu nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ tô trường thanh không gì sánh được lo lắng lo lắng hắn nhịn không được sẽ tỏa hóa đến lúc đó vũ di si nhất mạch gặp phải nguy hiểm sẽ càng lớn trừ phi vũ di si có thể quật khởi một mình đảm đương một phía giờ phút này huyết long tộc đã toàn diện lui binh tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì, lục tục đại quân ngay tại theo chiến trường chỗ sâu trở về, Viễn cổ long sào đã từng liền thuộc về các ngươi bộ tộc này, các ngươi muốn chiếm lấy viễn cổ long sào hẳn là tìm một cái ra dáng điểm lấy cớ, cảnh châu sẽ không đem đại nạn sắp tới chuẩn động thiên chi chủ coi ra gì, lạnh lèo nói, còn có ngươi vũ thương hải, trước khi chết cũng không cần đăng vì võ tộc gây phiền toái, cảnh châu, ngươi lấn tộc ta không người nào sao? hôm nay lão phu liền xem như chiến tử cũng có thể hợp lại rơi ngươi nửa cái mạng, vũ thương hải tức giận, toàn thân bạo dũng ra vạn trường kim quang. Viễn cổ Long Sạo là bọn hắn tộc đàn quật khởi hy vọng, há có thể dung nhẫn ngoại nhân nhúng chạm. Ta sợ ngươi không được. Đại trưởng lao ngữ khí âm trầm, có thể nhìn ra Vũ Thương Hải vấn đề, nhị không được mấy hiệp liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác mấy vị quân bộ trưởng lao cũng lạnh lùng bước tới, tứ đại cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống Vũ Thương Hải, mang cho hắn đáng sợ uy áp, muốn cho hắn biết khó mà lui. Quân Thiên trợn mắt, đã từng chân Long Vương hao hết hết thể mở hùng quan, nhưng hắn con cháu đời sau lại không chiếm được vốn có đái ngộ, ngược lại bị khắp nơi nhầm vào. Tô Trường Thanh nhìn không được, chỉ vào cảnh Châu cả giận nói. Nếu không phải Vũ Si lấy chân Long Côn chấn áp Viễn Cổ Long Xảo, Tiểu Long Vương đã sấm trốn, huống chi Vũ Si chân Long Côn đã dung luyện đến Long Xảo bên trong, đủ để chứng minh Viễn Cổ Long Xảo là chân Long Vương binh khí. Đoạn lịch sử này ai có thể chứng minh? Chân Long Côn Vũ Si có thể lấy đi, nhưng là Viễn Cổ Long Xảo nhất định phải lưu lại. Cảnh Châu ngứ khí âm lãnh, còn lại ba vị quân bộ trưởng lão đi theo gật đầu. Con mẹ nó, các ngươi liền còn có lương chi sao? Vũ Si bước lên kỳ hiểm ra tay chặn Viễn Cổ Long Xảo, càng đuổi tại Huyết Long tộc xuất thủ trước đó luyện hóa Long Xảo, điểm này người khắp thiên hạ đều nhìn ra. Tô Trường Thanh nổi giận thanh âm vạch phá chiến trường thời không, rơi vào đến không hết tu sĩ trong hai, đưa tới không nhỏ phong bạo. Ngươi lớn mật, ngươi đơn giản quá làm cản. Tô Trường Thanh ngươi có tư cách gì nghi ngờ quân bộ quyết định? Còn dám ở chỗ này chống đối chúng ta, trong mắt còn có không có vương pháp? Ba vị trưởng lão giận tím mặt, giống như khủng bố mặt trời đốt cháy, gào thét đại đạo trật tự, toàn diện ép hướng về phía Tô Trường Thanh, muốn cho hắn một bài học. Vũ Thương Hải nén giận vào tới, nhưng là hắn đã già mua, bị chấn miệng mũi đổ máu, thân thể thất tha thất đều, sinh mệnh ánh lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cảnh châu bọn hắn bao hàm dạ tâm, muốn trấn áp Vũ Thương Hải bức ra Vũ Si. Quả chân Vũ Si đã theo Viễn Cổ Long xảo bên trong đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tràn đầy ngập trời sát ý, nam giữ Viễn Cổ Long xảo muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Không cần vọng động. Quân thiên cấp tốc truyền âm, nhiệm vụ của ngươi là đem Viễn Cổ Long xảo toàn diện trưởng khống, không cần bị bọn hắn lừa, ta cũng không tin bọn hắn có thể tại Hùng Quan muốn làm gì thì làm. Vũ Si làm sao không rõ, đây là tộc đàn quật khởi duy nhất hy vọng, một khi bị tiệt hồ đánh gãy, tương lai lại không quật khởi hy vọng. Đông dạ Đây là Vũ Si nhất tộc chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng cơ hội, Vũ Thương Hải sợi tóc loạn vũ, già yếu cơ thể cực hạn khôi phục, liều mạng chém giết, là cuối cùng sống không qua mấy hiệp, bị đánh nền ở trên mặt đất, nhục thân đổ máu. Vũ Si, ngươi thật là có thể chịu. Cảnh Châu khuôn mặt trầm lãnh, nâng lên ngân sắc quả trượng, đánh tới hướng Vũ Thương Hải đầu lâu, nàng không tin lấy Vũ Si tính tình sẽ nhìn xem ra ra hắn chết thảm. Vũ Si con mắt đã xích hồng như máu, sát ý cuồn cuộn, ngẩng đầu gào thét, hắn nhẫn nhịn không được muốn giết ra ngoài đánh chết Cảnh Châu. Tộc đàn tương lai hi vọng cũng thắt ở trên người của ngươi, không muốn đi ra Vũ Thương Hải cuồng hống lên tiếng, Cảnh Châu không dám ở nơi này giết nàng, nếu không nàng cũng muốn đi theo chôn cùng. Ầm ầm. Trong chốc lát, phương xa vọt tới một cái tử sắc cự đỉnh, lưu động vô tận tử sắc thần quang, che mất chiến trường thế giới, phát họa ra một đầu đỉnh tiên lập địa kỳ lân, to lớn như núi cao, cao lớn và trượng. "Giống." Kỳ lân hung động tàn phá chiến trường, sóng âm quần quần hình thành chật tự sắc phạt, thời gian ngắn nên Cảnh Châu thân thể loạn chiến, toàn thân đổ máu, ngũ tạng lục phủ sắc bị chấn nát. Hỗ trưởng, là kỳ lân đỉnh. Cảnh Châu khó mà định nổi, bị đánh bay, nền trong vũng máu nét mặt giàn mua giữ tận một mảnh, rất nhanh, nàng nhìn thấy phương xa đi tới tô thái huyền, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là tham lam, chỉ có nắm giữ siêu việt vô thượng trọng bảo siêu cấp đại sát khí, khả năng được sừng tụng siêu cấp thế lực. đến hay lắm, tô trường thanh một cánh tay nắm chặt kỳ lân đỉnh, đầu đầy tóc đỏ loạn vũ, con người lạnh lẽo như điện, hắn nhanh chân áp sát về phía trước, ép hướng tứ đại cường giả. giống khổng lồ kỳ lân bao phủ tô trường thanh thân hình, uy nga to lớn, giống động bát hoang thập địa, sóng âm cũng tạo thành đại dương màu tím, đây là một bộ vô cùng kinh khủng hình ảnh biểu thị tô trường thanh đã qua thời. tô trường thanh, ngươi muốn tạo phản sao? quân bộ cường giả tức giận, các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách cho ta định tội. tô trường thanh gầm thét, chấp trưởng kỳ lân đỉnh hắn bá khí ngọc trời, chung quỹ là kỳ lân vương truyền thừa binh khí, tương lai có hy vọng tiến hóa làm thánh minh. tô thái huyền cũng kinh ngạc, tên chó chết này đạt được cái gì tạo hóa, thời gian ngắn thực lực tăng vọt đến như thế trong lĩnh vực, cũng mẹ nó mau đưa lão tử trò siêu việt. đặc biệt hắn đem huyết thống tiến một bước lớn mạnh, đã có thể đem kỳ lân đỉnh thần ủy phát động đi ra. quả thật đi theo bắc cực ngoan nhân có đường luôn đi năm đó hắn lân cận tử vong liệu chết kim tiêu phân thân khi đó hắn bất quá là thiên nhân mà thôi đủ để có thể thấy được kẻ này có đại khí vận nếu không ha có thể đạt được chấn nguyên tiên phủ tô thái huyền ở trong lòng ám ngữ. hiện tại tô trường thành đã không phải là phàm nhân nắm giữ kỳ lân đỉnh có thể khắc chế chuẩn động thiên chi chủ thúng chi hai cha con bọn họ liên thủ khôi phục kỳ lân đỉnh chế chủ quân bộ cứng giả cùng lúc đó quân thiên thân hình bá lập tức biến mất tại nguyên chỗ điện hỏa thời gian ở giữa đi tới viên cổ long sào trước mặt thi triển vũ si giao cho bọn hắn đốn ký trưởng khống long sào thu nhập mi tâm thức hải bên trong. Không tốt, Viễn Cổ Long xảo bị lấy đi, 4444, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Cảnh Châu toàn thân đổ máu, sắc mặt khó coi không gì sánh được, lạnh giọng nói, "Viễn, Cổ Long xảo thuộc về quân bộ, điểm này không cần nghi ngờ, nếu như ngươi thả ngoan mất linh trên chiến trường tranh đoạt bảo vật, gánh chịu nổi chịu tội sao?" Mở miệng một tiếng tạo phản, "Ngươi cảm thấy ngươi là ai?" Quân Thiên lập tại giữa thiên địa, đạm mặt nói, "Nếu như các ngươi đỏ mắt Vũ Di si đạt được Viễn Cổ Long xảo, như vậy đằng sau còn có huyết long binh, có năng lực liền đi luyện hóa, không năng lực liền về nhà bú sữa mẹ." Ầm ầm chiến trường đại địa chấn động bắt đầu mấy vị quân bộ cường giả trợn mắt tròn xoe, nóng tính loạn chiến hốc mắt con cũng tại sung huyết miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng giống bọn hắn chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã qua chừng cái gì mắt vì bản thân tư lợi ở chỗ này tranh đoạt viễn cổ long sào các ngươi liền không sợ mai táng dưới đất anh linh trái tim băng giá sao quân thiên tiếng giống giận dữ như kinh lôi hắn không có cái gì có thể cố kỵ nếu như những người này thật có thể tại hùng quan muốn làm gì thì làm hắn sẽ câu thông tiên phủ rời đi mở miệng một tiếng quân bộ quyết định các ngươi có thể đại biểu toàn bộ quân bộ sao muốn bảo vật lại không có năng lực, nhảy ra cướp đoạt người một nhà bảo vật, các ngươi thật là có mặt a. Quân Thiên nộ huyết sôi trào, viễn cổ long xào so sánh giá cả trời cao, tổ hợp thành hình có thể xứng đại đạo thánh bảo, những người này động ý biến thái hắn không ngoài ý muốn, có thể tại nơi này động võ chẳng phải là nhường hoang bẩy thú tộc chế dễ ư? Cảnh Châu bọn hắn kém chút tức điên, phổi cũng đang run sợ, lồng ngực đều muốn nổ tung, trong mắt huyết hồng một mảnh, kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, "Vương Sát Quân Thiên, quân bộ trưởng lão là thân phận gì? Có thể nói nắm giữ nhân tộc mệnh mạch, quyền thế ngập trời." Quân thiên vậy mà chỉ vào bọn hắn cái mũi giận mắng, phản tất cả phản rồi. Quân bộ trưởng lão thê lương gầm nhẹ, bọn hắn mới là nắm giữ nhân tộc mệnh mạch chủ nhân, nhưng là bây giờ có tân binh muốn tạo phản, quân thiên thì cũng thôi đi. Phía sau chỉ có trương viễn sơn cũng cách cái chết không xa, bất quá là tổ tiên đường kết cho huy hoàng không được thời gian quá dài. Nhưng là tô trường thanh khác biệt, lấy chiến lược của hắn tương lai có lẽ có thể sắc phong chiến vương, còn có kỳ lân vương nhất mạch hư hư thực thực giấu giếm siêu cấp nội tình, nhường bọn hắn không gì sánh được kiên kỵ. Giang giác, thưa không nổ tung nếu không phải kỳ lân đỉnh chấn áp tại mảnh thế giới này quân bộ cường giả lửa giận quả quyết lật tung đại địa vợn nát thương khung 4.444 quá vừa rồi vậy mà cùng quân bộ đối nghịch. hắn sợ ai chiến công điện cũng đem thiên tường bạo đánh cho một trận há có thể kiên kỵ mấy cái quân bộ trưởng lão nói về vũ si có thể luyện hóa viễn cổ long sào bảo vật này hẳn là thuộc về bọn hắn sao có thể tính tới quân bộ trên đầu muội ta nói 4.444 không có sợ hãi rất có thể nắm giữ một ít át chủ bài bất kể nói thế nào có vấn đề gì không thể trở về đi nói sao nhất định phải ở chỗ này làm ma mỹ mấy cái này trưởng lão làm quá mức trên chiến trường không thấy bọn hắn hiện tại chạy tới tranh đoạt bảo vật đúng đấy rất đáng hận liền nên có một cây đao xé mở bọn hắn tấm màn che một chút cường giả cũng nhìn không được rất nhanh có lòng người kinh phát hiện đứng ra mưu đoạt viễn cổ long sào mấy vị trưởng lão cũng cùng vũ si có thâm cửu đại hận đặc biệt có hai vị trưởng lão thân nhi tử đều là bị vũ si lấy đặc cấp tuần sát sứ thân phận cho giải quyết tại chỗ rõ ràng nhóm người này không muốn nhìn thấy vũ si quả khởi đột nhiên kỳ lân đỉnh mãnh liệt lay động Hiện nhiên bị một loại nào đó siêu cấp lực lượng cho chấn động, suýt nữa thoát ly tô trưởng thanh không chế. Không tốt, là động tiên tri chủ. Tô trưởng thanh khuôn mặt hơi trầm xuống, thương vũ thay đổi hoàn toàn nhân sắc, hoàn chỉnh trận tự đạo pháp phơi bày ra, phát họa ra to lớn đạo phủ thế giới, mang cho người ta mãi mãi cũng không thể vượt qua áp lực. Đó là cái gì? Rất nhiều người lạnh từ đầu đến chân, minh mông thương không tựa hồ đè ép mà xuống, thiên chi đại đạo hoàn chỉnh phơi bày ra, mang cho chúng sinh khó mà chống lại khổng lồ uy áp cũng chấn động đến trong xương thủy. Quân thiên biến sắc, người tới cực hạn khủng bố. Đồng thời hắn cảm nhận được một loại nào đó ác nghiệm, hiển nhiên hắn bị để mắt tới, là thiên tộc cường giả. Vũ Thương Hải sắc mặt khó coi, phương xa hoành động mà đến Thiên Uy càng phát bấn liệt, Thiên Địa Càn Khôn cũng bị Vô Thượng Đạo phủ bao phủ lại, vũ trụ chúng sinh như là biến thành con dân của hắn. Đây chính là động thiên chi chủ, nội loạn đạo phủ lấy hoàn chỉnh trật tự pháp tắc sen lẫn mà thành, phun ra nuốt vào ba động có thể so với Vô Thượng Trọng Bảo, có thể thấy được mang cho thế nhân mãnh liệt bực nào áp bách. Quân Thiên sắc mặt liêu tức, đi tới Bạch Đế Nam tử khí huyết như biển dập dờn, long hành hộ bộ, như là đỉnh thiên lập địa ba vương có lẽ không kém cõi thanh nguyên lại là thiên tuấn đức tô trưởng thanh tâm thần chìm vào đáy cốc chiến công điện sự tình đã trôn xuống mầm thái hoạn hiện tại bọn hắn vừa rồi xảy ra chuyện liền nhảy ra một vị mánh khóe thông thiên động thiên chi chủ đủ để được sưng tụng đứng kim tự tháp đỉnh cử long cảnh châu bọn hắn cũng cười xem ra đại cục đã định muốn hay không lại thêm một mũi lửa chỉ còn lại một khoản nhốn máu đầu tiểu long vương thông qua đặc thù bảo kính rình mò đến nhân tộc nội đấu lệnh như băng nói chấn nguyên tiên phụ sự tình chuyển đi hắn sẽ là thế gian đều là địch một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn chương ba Hùng quan ai làm vương? Thiên Tuấn Đức đạp về chiến trường, thể nội khí huyết như biển đang dập dờn. Chỉ bằng vào nhục thể của hắn đã cực hạn cường thịnh, thuộc về thiên tộc thiên vương chi thể, thế gian cấp cao nhất chiến thể. Người này vô luận là tu hành, vẫn là đạo hạnh, cũng cường đại làm cho người ngạ tỵ. Hùng chi hắn hiện tại đứng cường thịnh thời đại, bị bực này cự đầu để mắt tới đơn giản có thể xưng là ác ngậu. Siêu cấp đại chiến chưa từng kết thúc, người chờ ở chỗ này làm ở mỹ, nhường hoang thú nhất mạch chế rêu sao? Thiên Tuấn Đức thần mục như điện, lạnh lùng lời nói truyền khắp tứ phía bát hoàng. Phiến khu vực này vây xem binh sĩ không khỏi gật đầu mấy vị trưởng lão nháo đảng cuối cùng quá phận tô trưởng thanh cười lạnh đây là tại làm mặt ngoài làm việc sao gặp qua tam trưởng lão quân bộ mấy vị cường giả đồng loạt đi qua trào có người nói ra hồi bẩm tam trưởng lão vũ si chiếm lấy viễn cổ long sảo không giao ra chúng ta nên thi chiến pháp lực đem thu hồi bọn hắn đều là quân bộ trưởng lão lẫn nhau cũng có quan hệ cá nhân viễn cổ long sảo chính là chân long vương binh khí tộc ta có quan hệ với viễn cổ long sảo ghi chép cùng thu phục biện pháp vũ thương hải đứng dậy nói coi như không có những thứ này dựa vào chiến trường quy định, viên cổ long xảo là vũ xi si chiến lợi phẩm, phải thuộc về hắn. Cái gì gọi là chiến lợi phẩm, không thấy được là mọi người cộng đồng cố gắng lấy đi sao? Các ngươi bộ tộc này dựa vào cái gì độc chiếm? Chuyện này ngươi muốn cho một cái công đạo." Cảnh Châu cười lạnh một tiếng, Thiên Tuấn Đức cái này trước mắt xuất hiện, tuyệt đối đứng bọn hắn bên này. Khó nói chân long vương lưu lại chứng cứ còn có thể làm giả sao? Vũ Thương Hải chịu đựng khuất nục chuyện ra láo tổ tông, chân long vương xương đầu cũng bị tế luyện thành huyết long binh, đây là vũ xi si nhất tộc nghĩ lại mà kinh lịch sử. Ai cũng không muốn tại nhắc lên chân Long Vương tam cái chữ. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Cảnh Châu quét mắt đặt ở chiến trường của Kim Sắc xứng đầu, liền đầu cũng bị huyết long tộc tế luyện thành bảo vật, thật là sỉ nhục. Ngươi. Vũ Thương Hải thấy rõ đến cảnh Châu ánh mắt, bi vẫn muốn tuyệt, tổ tiên của bọn hắn đã sinh đã tử là vì người hậu thế có thể sinh hoạt tại tốt hoàn cảnh bên trong, có thể năm tháng dài đằng đáng về sau, còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ chiến công của bọn hắn. Tất cả câm miệng, ta không hỏi chuyện này. Thiên Tuấn Đức nãy mắt lén quan bắn ra bốn phía, nói, là ai ở chỗ này mắng to quân bộ? Đứng ra nhường ta xem một chút là ai đang chất vấn quân bộ quyết định. Ngươi làm sao không hỏi hỏi một chút, là ai thản nhiên không liêm sỉ ở chỗ này xuất thủ tranh đoạt bảo vật. Quân thiên chất vấn, hắn cùng tiên tộc là có ân oán, nhưng vị này dù sao cũng là quân bộ tam trưởng lão, mỗi một cái quyết định cũng có thể ảnh hưởng đến nhân tộc bộ lạc. Nhưng là bây giờ Thiên Tuấn Đức tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập tới viễn cổ long xảo tranh luận vấn đề, vậy mà cắn hắn không vui miệng. Thiên Tuấn Đức từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, hắn ở trên cao nhìn xuống xem ký lấy Quân Tiên, nói: "Lần trước tại chiến công điện xuất thủ nhằm vào thiên tượng, chính là ngươi đi." Tô trưởng thanh sắc mặt không gì sánh được khó coi, vừa rồi mở miệng chính là câu nói này, hiển nhiên là đến hỏi tội. "Không phải nhầm vào. Quân Thiên lồng ngực bạo dũng ra một mảnh lửa giận, lạnh giọng nói, "Ta chỉ là đem Thiên Tường đánh tệ ra quần, liền chút chuyện này, làm sao ngươi muốn ở chỗ này là Thiên Tường báo thù sao? Nếu như là cứ việc xuất thủ." Trong lúc nhất thời phụ cận người đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Quân Thiên nói ra câu nói này, muốn biết hắn đối mặt thế nhưng là quân bộ tam trưởng lão, thiên tộc gia chủ đương thời. Thiên Tuấn Đức tức giận, con ngươi cũng dựng đứng lên, thể nội năng lượng mãnh liệt khói động, thương khung run dậy kịch liệt. Vô hình, toàn bộ đại địa cũng bị chấn động, Thiên Tuấn Đức sợi tóc loạn vũ, lỗ chân lông dâng trào kinh khủng, chật tự phát tắc, ầm ầm lập tức hướng về phía trước mênh mông quần cuộn mà đến, hình thành che khuất bầu trời hình ảnh. Hắn muốn chấn áp quân thiên, quân thiên bình tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không hề bị lay động. Nếu như một ít thế lực thật dung không được hắn, càng ở chỗ này xuất thủ đem hắn cho chấn áp, như vậy trở về chấn nguyên tiên phủ dưỡng lao cũng là lựa chọn tốt. Sâu kiến, Thiên Tuấn Đức con ngươi khép người, người hàn quang bắn tung tóe, đáy lòng sát ý nổi lên, hắn muốn định muốn giao huấn một chút quân thiên, không nghĩ tới bị hắn một câu làm thẹn quá hóa giận. Thiên tường là hắn điện nhi, tiềm năng cũng vô cùng lưu tú, chiến công điện chi hành thiên tộc rất mất thể diện, biến thành trò cười, hai vị cường giả càng bị trấn áp tới ngục giam, hắn thân là tộc chủ càng là quân bộ tam trường lao, nghiền chết một si binh quá dễ dàng. Nhưng là 444 hiện tại là thân phận gì? Hung ba chiến công bảng đệ nhất, nếu như ở chỗ này đem hắn trấn áp mang đi, ngày thứ hai sẽ chuyển khắp Đông Thần châu, rước lấy chỉ trích. Trước mặt mọi người nhường tiên tuấn đức xuống đài không được, may mắn ta đem Vân tiên trục xuất đi, nếu không chuyện này thiên hà động tiên muốn cho tiên tộc một cái công đạo khả năng nói còn nghe được. Đinh Dương vinh tới. Quét mắt Quân Thiên, như thế không biết tiến tới tương lai khẳng định sống không lâu. Ẩm ẩm. Vô tận sát ý mãnh liệt mà đến, quần quần bốc lên, ép trước mặt Quân Thiên, đều muốn xé mở ra của hắn, vỡ nát toàn thân cốt cách. Không chỉ là thiên tu nước, giống như là cảnh châu những cường giả này hận không thể đem hắn đánh chết, cướp đi viễn cổ long xảo. Một cái có thể xưng đại đạo thánh bảo tuyệt thế tiên chân, càng là chân long vương đã từng nắm giữ binh khí, ẩn chứa lượng lớn long khí, một người có thể ngồi được vững, bởi vì đã liên lụy đến mạnh nhất phương diện. Quân Thiên tóc xám luân vũ, con người thâm thúy khiêng người, liếc nhìn bốn phía, hắn đã tương thông càng phát chấn định cùng ung dung thật căn đảm cực hạn đệ nén chiến trường bên trong cảnh châu bọn hắn cũng bị chọc giận hẳn là hắn còn nắm giữ một loại nào đó siêu cấp hắc chủ bài trương viễn sơn đại nạn sắp tới hắn còn có thể có cái gì rời đi hùng quan quả quyết bị ép thành kiếp cho hiện tại không cúi đầu nửa đời sau không sống được quân thiên hai mắt lánh điện bắn ra bốn phía hắn đã sẽ không để ý cái gì nếu như ngay cả chiến công bảng đệ nhất cũng bị đè ép khó xử hắn sẽ quả quyết bắt đầu dùng chấn nguyên tiên phủ rời đi tam trưởng lão chuyện gì như vậy tức giận đông niên ở giữa Hát Phong trưởng lão từ trên trời giáng xuống, quân bộ ngũ trưởng lão uy nghiêm tuyệt đỉnh, càng là dược vương cốc thái thượng trưởng lão, vô luận thân phận và địa vị cũng có thể cùng Thiên Tuấn Đức Bình khởi bình toàn. Cảnh Châu bọn hắn sắc mặt trầm xuống, đồng loạt thu lại khí thế, sắc mặt âm tình bất định. Hát Phong nhìn một chút đứng ở tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại quân thiên. Tao mày nói, đây là trường hợp nào, muốn cho hoang bảy thú tộc chế dêu sao? Hát Phong trưởng lão có chỗ không biết, Vân Thiên tự mình lấy đi viễn cổ long sào, nên nhường hắn giao ra đưa đến quân bộ trong bảo khố. Cảnh Châu đáp lại, Vân Thiên, tiểu Long Vương có phải hay không người chấn đầu? Hát Phong trưởng lão căn bản không có phản ứng cảnh châu, hỏi tới quân thiên, không tệ. Quân thiên gật đầu nói, hắn dựa vào nội tình chạy ra ngoài, thân thể tàn phế còn nằm tại Ta hư không bảo điện bên trong. Bốn thật giết Tiểu Long Vương. Tổ tiên đường nục thân thật chẳng lẽ cực hạn không hợp tối thượng, có thể cùng vô thượng hoang thú triển khai đọ sức hay sao? Bốn phía hành động liên miên, bực này chiến công chuyển đi, chắc chắn hành động toàn bộ Đông Thần Châu trở thành quát tháo thiên hạ tuổi trẻ vương giả. Đinh Dương Vinh vốn định mở miệng nói là thật không nữa làm được chém đầu, ngươi nói không tính, chiến công bi mới nói tính toán. Hắn không tin quân thiên dựa vào tự thân có thể làm được. Bất quá nghĩ đến tương lai muốn cạnh tranh trưởng lão chức vị liền lựa chọn trầm mặc. Hát phong dù sao không dễ trêu chọc. Vậy liền đúng. viễn cổ long sảo là tiểu long vương bảo vật. Ngươi đã chém đầu tiểu long vương, binh khí của nó nên về ngươi. Hát phong trưởng lão thản nhiên nói. Bất quá viễn cổ long sảo can hệ trọng đại, ngươi ngàn vạn thanh hắn cho nhìn kỹ, đừng bị một ít người che giấu lương tâm đoạt đi. Lão già này. Cảnh châu ở trong lòng chửi ầm lên. Lần trước bị hát phong trưởng lão giao huấn rất mất thể diện, hiện tại hắn vậy mà trước mặt mọi người dèm pha bản thân. Cảnh châu ha có thể nuốt vào cơn giận này? Tất cả đại quân đoàn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đánh thắng một trận chiến này, giữ vững viễn Cổ Long Sảo, bảo vật khó nói liền thuộc về một người. Hắc Phong trưởng lão, ngươi không hỏi hỏi một chút ý kiến của chúng ta, cứ như vậy chuyên quyền độc đoán, không khỏi cũng qua không đem chúng ta để ở trong mắt. Mặt khác mấy vị trưởng lão tức giận không gì sánh được, bọn hắn cũng không để ý trong Long Sáo tiên chân, cái thì không muốn thấy vũ sĩ si quật khởi. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắc Phong trưởng lão lên giọng nói, nhắc nhở các ngươi một câu, một trận chiến này là Bạch Phát Tu La hiệu triệu các lộ quân đoàn khai hỏa, các ngươi nếu có ý kiến liền đi hỏi Bạch Phát Tu La tất nhiên, các người cũng có thể đến hỏi hỏi một chút thanh nguyên đạo huynh hắn ý kiến đến gì cảnh châu sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới hắc phong vậy mà ngay trước mặt thiên tuấn nước, ra sức bảo vệ quân thiên thanh nguyên đã trọng thương trở về dưỡng thương, nếu không bọn hắn sao dám nhảy ra tranh đoạt viễn cổ long sào, đến nỗi bạch phát tu là không dễ trọng chiến công điện phát sinh sự tình, hắn rõ ràng khuyên hướng quân thiên hắc phong đã tại khắc chế, không muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện, bằng không hắn sẽ ra tay cho bọn hắn một bài học quân bộ từng cái thuận tiện tranh đấu phi thường phức tạp, nếu là thật bước đi quân thiên, chắc chắn là hùng quan một tổn thất lớn tam trưởng lão. Vũ Si như là đã luyện hóa viễn cổ long xảo, bảo vật này đã từng càng là chân Long Vương tiền bối. Hát Phong nhìn về phía lửa giận chưa tiêu Thiên Tuấn Đức, lạnh lùng nói: Ta cho rằng bảo vật này thuộc về Vũ Si, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng đã quyết định, còn cần hỏi ta chăng? Thiên Tuấn Đức âm lạnh ánh mắt lướt qua quân thiên, lưu lại lạnh lùng lời nói, liền xoay người rời đi. Cảnh Châu phi thường không cam tâm, Thiên Tuấn Đức cứ thế mà đi, xem ra hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hát Phong lặng lẽ liếc nhìn mà khác mấy vị quân bộ trưởng lão, sắc mặt của bọn hắn càng khó coi hơn, sự tình làm lớn chuyện đâm đến thanh nguyên chỗ nào? Ai cũng không chiếm được lợi ích trái cây, chỉ có thể mà tâm trầm rơi đi. Thấy cảnh này, Vũ Thương Hải ở trong lòng thở dài. Chân Long Vương nhất mạch đã không có nửa điểm hy vọng, hiện tại ai cũng có dũng khí dẫm lên một cước. Cái bất quá nghĩ đến Vũ Si nội tâm của hắn bốc cháy lên hy vọng, thế nhân chỉ là biết Chân Long Sào Huyệt là tuyệt thế tiên trần, nhưng không rõ ràng Long Sào là bọn hắn nhất tộc tu hành căn bản. Hiện tại một lần nữa nắm giữ bảo vật này, tương lai quật khởi có hy vọng. Tiểu tử ngươi, Tam trưởng lão là thân phận gì? Ngươi như vậy nụt nhả hắn, trôn xuống mầm thai họa tương lai cũng không tốt qua. Hát Phong lo lắng. Thiên tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta coi như ngập miệng không nói, chầm mặc túi đầu, thiên tộc liền có thể xem như cái gì cũng không biết, ép ta trở về Bắc Cực quê quán đi. Quân Thiên vừa rồi chính là muốn xem một chút, những người này đến tột cùng có thể đem hắn bức đến cái gì cấp độ. Ngươi là nên đi, rời đi hùng quan ngươi chính là thùng thuốc nổ, bằng vào ta chi lực sợ khó mang cho ngươi quá mạnh trợ giúp, Vân Thiên ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Phong thở dài, chiến lực cường thịnh như vậy siêu cấp thiên tài, làm sao lại lựa chọn không cách nào nhập đạo tổ thiên đường, hắn là quân thiên tương lai phi thường lo lắng. Tất nhiên Hắc phong trước khi đi nhắc nhở quân Thiên, siêu cấp đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc, quân hậu tranh bà chiến tướng sẽ là hắn hướng đi thế nhân, là tự thân chính danh cơ hội. Hùng quan ai làm vương? Lịch sử rất nhanh sẽ chứng minh hết hệ.